Nghe xong lời này, không ít nam nhân lại lần nữa nhắc nhở chính mình, liền tính là tinh trùng thượng não, cũng không thể tùy tiện kéo cái nữ nhân, nói cách khác, lại tam chính là kết cục. Chương 980 là Phó Ngu nói cho người sao. Điền Tuấn Giết gà dọa khỉ pháp thực dùng được, tựa hồ biết điền ra người cũng không tốt trọng, những cái đó mỗi ngày liền chờ bố thí người, nhàn tới không có việc gì thời điểm, sẽ không tái giống như phía trước như vậy tùy ý nói giỡn. này không phải một cái bình thường người lương thiện hoặc là nói điền ra căn bản liền không thèm để ý cái gì thiện bất thiện thanh danh nhân ra cao hứng như thế nào làm liền như thế nào làm nhưng cứ việc như thế không ít tiếp nhận rồi điền ra bố thí người vẫn là ở trong lòng cảm kích điền ra đặc biệt là bị an bài hộ gia đình lão nhân nữ nhân cùng bọn nhỏ mà bọn họ cũng là có người nhà liền tính những cái đó nam nhân không có bị an bài vào ở chính là trong nhà lão nhân Nữ nhân cùng hài tử đã chịu chiếu cố, người bình thường cũng sẽ đối điển ra tràn ngập cảm kích. Một ngày thực mau lại đi qua. trạng vạng, vân giật hàn lánh hai phân bữa tối, sau đó trở về nhà. Lúc trước hắn hướng phó ngu xin một phòng cấp thu thiền trụ thời điểm, phó ngu trực tiếp cho hắn một cái tiểu viện, bên trong có ba cái phòng. Tuy rằng hắn bình thường vẫn như cũ ở tại điển trong phủ mặt, nhưng là đối với phó ngu an bài, hắn vẫn là tương đối cảm kích. Tiểu ve Ta đã trở về. Mau ra đây ăn cơm. Bởi vì thu thiền cũng không sẽ xuống bếp, cho nên mỗi ngày đồ ăn vẫn là vân giật hàn từ điển phủ mang về tới cấp nàng ăn. Lấy hắn quản gia thân phận, nhiều đánh một phần đồ ăn là không có gì vấn đề. Tiểu ve. Liên hô vài lần đều không có phản ứng. Vân giật hàn đi gõ thu thiền môn. Tiểu ve. Ngươi ở đâu? Ngươi đi. Bên trong rốt cuộc có phản ứng. Nguyên lai like ở nhà A. Vân Giật Hàn không có bởi vì thu thiền làm chính mình đi mà sinh khí, còn ở sinh tỉ phu khí sao. Đối với thu thiền tiểu tính tình, Vân Giật Hàn đã có chút thói quen, tuy rằng thu thiền cùng thu mộng lớn lên thập phần giống nhau, nhưng là hai người tính tình hoàn toàn bất đồng. Giống thu mộng tuy tiện, chưa bao giờ sẽ chơi tiểu hài tử tính tình, hơn nữa đôi khi cảm tình thập phần tinh tế, sẽ nơi trốn vì người khác suy nghĩ, cho nên lúc trước mới có thể như vậy chịu người hoan nghênh. Mà thu thiền đâu? Càng là ở chung đi xuống, ngươi liền càng sẽ phát hiện, nàng chẳng những có tiểu hài tử tính tình, còn có đại tiểu thư tính tình. Xem ở thu mộng phân thượng, cứ việc Vân Giật Hàn đối với thu thiền hành vi cũng không phải đặc biệt thích, nhưng vẫn là tận lực chiếu cố. Vân Giật Hàn ở cửa ôn tồn nói trong chốc lát lời nói, thu thiền rốt cuộc mở cửa. Tới ăn cơm đi, Vân Giật Hàn nói không nói gì, đột nhiên nhìn đến thu thiền chật vật mặt, tức khác sắc mặt phát lạnh Ngươi mặt là chuyện như thế nào? Ai làm? tỷ Phu. Nhìn đến Vân Giật Hàn quan tâm chính mình bộ dáng, Thu Thiền chỉ cảm thấy vô cùng ủy khuất, lập tức bổ nhào vào Vân Giật Hàn trong lòng ngực, ta không có mặt gặp người ô ô. Đừng khóc đừng khóc, chuyện gì xảy ra, nói cho tỷ Phu. Vân Giật Hàn vội vàng an ủi Thu Thiền. tỷ Phu, ta về sau còn có thể gả chồng sao, ta không muốn sống nữa Thu Thiền không nói chuyện gì, chỉ là một mọi thống khổ. Thường thường nói hai câu không muốn sống nói. Có phải hay không lại tam? Vân giật hàn vừa mới bắt đầu không có phản ứng lại đây. Chỉ cho rằng nàng chịu ai khi dễ. Sau lại cảm giác không thích hợp. Nếu là chịu ai khi dễ nói. Nàng hẳn là trực tiếp cùng chính mình cáo trạng. Mà hiện tại lại tổng nói không muốn sống nữa. Nghĩ đến điển tuấn giết gà dọa khỉ người. Vân giật hàn đầu góc lập tức phản ứng lại đây. Lập tức bắt lấy thu thiền bả vai dò hỏi. Người quả nhiên đã biết. Là Phó Ngu nói cho người sao? Ta liền biết, Cố Tiểu Hoa nhất định sẽ nói cho Phó Ngu, Phó Ngu nhất định sẽ nói cho ngươi. Chương 981 hẳn là cảm tạ mới là. Ngươi đang nói cái gì? Này quan phu nhân chuyện gì? Còn có, ngươi không cần trực tiếp kêu phu nhân tên hảo sao? Vân Giật Hàn đối với Thu Thiền chỉ trích, có chút không thể hiểu được. Cố Tiểu Hoa là nàng người, liền tính không phải Phó Ngu cùng ngươi nói, kia cũng là thụ nàng ý. Ta liền biết phó ngu không có mạnh khỏe tâm, nàng nhất định ước gì ta xấu mặt, hiện tại toàn thôn người đều biết ta hơi kém bị cái kia lưu manh cấp cường đi, ta còn muốn như thế nào làm người a? ta không sống. Thu thiền trên mặt mang theo đối phó ngu phẫn hận. Không liên quan phu nhân sự, ngươi vì sao phải như vậy oán trách phu nhân. Vân giật hàn nhìn thu thiền trên mặt phẫn hận như mày, lao ra xác thật xử lý lại tam, ta tin tưởng phu nhân cũng biết chuyện này, nhưng là... Bọn họ cũng không có đem người bị hại nói ra đi, nếu không phải ta thấy đến ngươi, ta cũng không biết lại tam khi dễ người là ngươi, Huống chi, nếu không phải phu nhân bên người cố tiểu hoa, ngươi khả năng đã. Ngươi hẳn là cảm tạ phu nhân mới là, là nàng người cứu ngươi. Giờ khắc này, Vân Giật Hàn mới hiểu được, vì sao vừa mới ở đuổi lại tam đi ra ngoài thời điểm, Điền Tuấn sẽ cố ý làm chính mình tự mình đi thu thập lại tam một đốn, nguyên lai là vì cấp thu thiền hết giận. Thu Thiền kêu chính mình vì tỷ phu, ở chỗ này liền chính mình một người thân, tuy rằng cố tiểu hoa đã trước tiên phế đi lại tam, nhưng là, nếu chính mình đã biết trận tướng, nhất định sẽ lại tấu lại tam một đốn. Mà hiển nhiên, Điền Tuấn nghĩ vậy một chút, cho nên mới sẽ làm chính mình đi động thủ. Tuy rằng lúc ấy chính mình cũng không biết trận tướng, nhưng là xuống tay lại là một chút không nhẹ, cho nên cũng coi như là vì Thu Thiền báo thủ. Nghĩ như vậy... vân giật hàn cảm thấy chính mình hẳn là càng thêm cảm tạ điển tuấn phu thê mới là bọn họ đã làm chính mình vì thu thiền báo thủ lại bất động thanh sắc bảo hộ thu thiền thanh danh rốt cuộc lúc ấy biết chân tướng người chỉ có cô tiểu hoa điển tuấn phu thê cùng lại tam bản nhân mà lại tam cũng không có đem sự tình nói ra bọn họ cũng tránh nặng tìm nhẹ không có nói cái kia người bị hại đây là rõ ràng bảo hộ cái gì bảo hộ tuy rằng bọn họ không có nói ra tên của ta chính là Người khác nhất định sẽ cảm thấy hứng thú, nếu lại Tam nói ra, ta đây không phải xong rồi sao. Hẳn là giết lại Tam tài đối. Thu Thiền giờ khắc này có chút hối hận, sớm biết rằng nên thừa dịp lại Tam bệnh thời điểm muốn hắn mệnh. Tuy rằng lại Tam hành vi đáng giận, nhưng hắn cũng không có đạt thành, cho nên tội không đến chết. Vân giật hàn có chút nhíu mày nhìn tựa hồ nói không thông Thu Thiền, càng la ở chung, liền càng thêm hiện nàng cùng Thu Ngọng một không dạng. Cái này làm cho hắn đôi khi cảm thấy rất mệt. Thậm chí còn, thu thiền liền tiểu huyền đều không kịp. Nghĩ đến tiểu huyền, vân giật Hà Nội tâm nhịn không được hiện lên một tia mềm mại, nhưng ngược lại lại nhịn không được có một tia sầu lo, bất chi bất giác, khoảng cách tiểu huyền hồi thịnh kinh đã vượt qua một năm dưới. Nguyên bản, hắn là tính toán đi một chuyến thịnh kinh, chính là nạn hạn hắn tiến đến, hắn thân là chủ quản, đi không khai, này một kéo liền kéo dài tới hiện tại. Nghe nói thịnh kinh bên kia cũng đồng dạng gặp nạn hẳn hán, cũng không biết tiểu huyền hiện tại quá đến được không. Có quận chúa che chở, hẳn là sẽ không có việc gì nhi. Mà chính mình, lâu như vậy không có đi thịnh kinh, hoặc là, tiểu huyền đã thay lòng đổi dạ đi. Rốt cuộc thịnh kinh có như vậy nhiều nhân tài tuấn kiệt, thả thân phận của nàng, hẳn là sẽ có rất nhiều người theo đuổi. Nghĩ như vậy, vân giật hàn không khỏi diệt chính mình trong lòng nho nhỏ ngọn lửa. Thu Thiền cũng không biết nói Vân Giật Hàn trong lòng suy nghĩ, vẫn như cũ ở mắng lại tam, hối hận chính mình không có thể trước giết hắn. Chương 982 mắt cao ngất. ăn cơm trước đi. Nhìn Thu Thiền một bộ người đàn bà đánh đá bộ dáng, Vân Giật Hàn cảm thấy rất là xa lạ, nhịn không được mở miệng đánh gãy nàng. An cơm, ta như thế nào nuốt trôi đi, ta hơi kém làm người ô nhục trong sạch, ta như thế nào có thể nuốt trôi đi, tỷ phu, tỷ phu, ngươi đi. Ngươi đi giúp ta giết hắn được không? Thu Thiền bắt lấy vân giật hàn cánh tay thỉnh cầu. Ta đã nói qua, hắn tội không đến chết, thả đã bị phế đi, đời này tương đương với đều hủy hoại, cho nên cái này trừng phạt đã đủ trọng, lao ra đều đã đem hắn đuổi ra dương liêu Trấn. Hơn nữa nói qua, về sau không được hắn lại tiến vào dương liêu Trấn, nếu không thấy một lần đánh một lần, tuy rằng ta lúc ấy cũng không biết ngươi là người bị hại, chính là, đối với lại tam nên được trừng phạt. Lao ra cùng phu nhân đều đã thế ngươi làm, cứ như vậy tính, hảo sao? Cứ việc lại tam đáng giận, nhưng chính mình cũng không thể lung tung giết người a. Huống chi hắn hiện tại không phải tại hành tẩu giang hồ, hắn hiện tại đã rời khỏi giang hồ, người không ở giang hồ, liền không thể dùng giang hồ thủ đoạn tới giải quyết vấn đề. Nói nữa, nếu là đem lại tam đưa quan nói, cứ việc hắn hành vi quá mức, nhưng là cũng không có thực hiện được, cho dù là chọn một ít trừng phạt, cũng chính là quan cái mấy năm. sau đó chịu chịu khổ. Chính là hiện tại, hắn trực tiếp đã bị phế đi, tuy rằng không cần nhốt vào ngục giam, nhưng cả đời này đều hủy hoại, đây mới là chân chính trừng phạt. Cho nên, Vân Giật Hàn cảm thấy, lại tam trừng phạt, đã cũng đủ. Nhưng hiển nhiên, Thu Thiền cũng không phải như vậy tưởng. Nàng hoàn toàn không nghe Vân Giật Hàn giải thích, chính là muốn Vân Giật Hàn đi giết lại tam, ở Vân Giật Hàn cự tuyệt lúc sau, liền quay đầu mắng Vân Giật Hàn. Trong chốc lát nói hắn vô năng, trong chốc lát nói hắn là phó ngu điển tuấn chó săn linh tinh. Dù sao, muốn nhiều khó nghe có bao nhiêu khó nghe. Đừng nói Vân Giật Hàn từ đương quản gia lúc sau chưa từng nghe qua người khác như vậy mắng chính mình. liền tính là không đương quản gia trước, trước kia hành tẩu giang hồ thời điểm, cũng không có người như vậy mắng qua chính mình. Bang! Thật sự là nhịn không được, Vân Giật Hàn một cái tắt phách về phía thu thiền. Người đánh ta! Thu Thiền không thể tin tưởng nhìn Vân Giật Hàn. Ngươi nếu kêu ta một tiếng tỷ phu, như vậy, tỷ tỷ ngươi không ở, ta liền có quyền đại nàng còn ngươi. Ngươi nhìn xem ngươi bộ dáng này, giống một cái mười phần người đàn bà đánh đá, nơi nào còn có nửa điểm nhi thiếu nữ bộ dáng? Kỳ thật một cái tắt đánh ra đi đã có chút hối hận, nhưng là Vân Giật Hàn vẫn là cố nén hối hận, không chế được chính mình biểu tình, sau đó vẻ mặt đứng đắn giáo dục Thu Thiền. Ngươi còn như vậy đi xuống. Đã có thể thật sự gả không ra. Thiên hạ nam nhân không một cái thứ tốt, ta tất cả đều chướng mắt. Thu Thiền hầm hừ nói. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi chướng mắt người khác, người khác còn chướng mắt ngươi đâu. Nghe được Thu Thiền nói như vậy, Vân Giật Hàn tức điên. Mấy năm nay hắn không thiếu vì nàng việc tư nhi nhọc lòng. Thật vất vả lấy ra mấy cái phẩm cách các phương diện đều không tồi nam tử. Lại luôn là bị nàng các loại cự tuyệt. Phía trước hắn không hiểu, lúc này hắn mới biết được. Nguyên lai like không phải chính mình chọn không tốt, mà là nàng ánh mắt quá cao. Chính là nàng cũng không nhìn xem tự thân điều kiện, liền nàng như vậy, lại không học thức, lại không có thông minh tài trí, thậm chí liền mỹ mạo cũng chưa vài phần nữ tử, như thế nào có thể mắt cao ngất đâu. Thậm chí còn, nàng liền thủ công nghiệp đều không quá sẽ làm. Hắn cho nàng chọn người, nhân ra nguyện ý coi trọng nàng, kia cũng là xem ở hắn phân thượng A, nàng như thế nào có thể như vậy không biết đủ đâu. tức chết hắn chương chín trăm tám mươi ba quan ngươi mấy ngày. Kết quả cuối cùng, tự nhiên là tan rã trong không vui. Thu Thiền tức giận đến đem Vân Dật Hàn đoan lại đây hai phần cơm cấp quét rất thượng. Ngươi biết hiện tại đồ ăn là nhiều chân quý sao? Nhìn dáng vẻ mỗi ngày ăn ngon uống tốt, làm ngươi không biết đồ ăn chân quý phải không? Nhìn trên mặt đất cơm, Vân Dật Hàn tức điên. Nếu như vậy, vậy ngươi liền trước đói mấy ngày đi. Bên ngoài nạn dân nhóm. Một ngày chỉ có thể ăn một đốn, thậm chí còn liền điền ra thôn, phó ra thôn không ít thôn dân, một ngày đều chỉ có thể ăn một bữa cơm, mà hắn kéo phó ngu phúc, cứ việc thái sắc không bằng trước kia phong phú, chính là này cơm lại là một ngày tam cơm không có thiếu, hơn nữa là còn no. liền tính là điền ra chứa đựng tương đối nhiều, chính là, bọn họ thân là hạ nhân, ở như vậy đặc thù thời gian, chủ tử hoàn toàn có thể yêu cầu bọn họ một ngày chỉ ăn một đốn. Chân trên không ít gia đình giàu có người hầu đã sớm là như thế này chính là từ lúc bắt đầu điền gia đối bọn họ liền so nhà người khác hậu đãi cho dù là tới rồi hiện tại điền gia chủ tử cũng không có nói bạc đãi quá bọn họ thậm chí còn bọn họ cùng các chủ tử ăn đồ vật trên cơ bản là một cái cấp bậc có như vậy dày rộng chủ tử nếu hắn không hiểu đến cảm ơn kia mới thật là sống uổng phí như vậy nhiều năm cũng ngượng ngùng cùng nhân ra nói hắn đã từng ở trên giang hồ hốt quá. Phải biết rằng người ở giang hồ, dựa vào chính là một cái nghĩa tự. Thu thiền bởi vì chính mình quan hệ, không có ai quá một đồn đói. Chính là từ thái sắc biến thiếu bắt đầu, nàng liền thường thường cùng hắn đoán hắn giận, hắn rõ ràng cùng nàng giải thích quá rất nhiều lần, hiện tại liền các chủ tử ăn đều là như thế này, càng đừng nói bọn họ đương hạ nhân. Nhưng nàng chính là không nghe, vẫn như cũ thường thường đoán giận. Hiện tại khen ngược, trực tiếp lãng phí. Vân giật hàn cảm thấy, hoặc là từ lúc bắt đầu, hắn liền không nên bởi vì thu mộng quan hệ mà đối thu thiền nhiều hơn nhẫn mại, cho nên mới làm cho nàng tính tình càng lúc càng lớn, thậm chí không đem chính mình cái này tỷ phu để vào mắt. hẳn là cho hắn một ít giáo huấn. Ngươi làm gì? Nhìn thấy Vân giật hàn xoay người muốn đi, còn muốn giữ cửa khóa trái, thu thiền vội vàng tiến lên ngăn lại. Ngươi trước cho ta thành thật ngốc mấy ngày. Ta sẽ tìm người tới nhìn ngươi, không được ngươi đi ra ngoài. Vân giật hàn thật sự sinh khí, hắn quyết định cấp thu thiền một cái giáo hấn, đem nàng cấm đoán mấy ngày. Ngươi không thể quan ta, ngươi là của ta người nào, ngươi cái gì đều không phải, ngươi dựa vào cái gì quan ta. Chỉ bằng ta là ngươi tỷ phu. Ngươi không phải ta tỷ phu, ngươi cùng tỷ tỷ của ta đều không có thành thân. Hơn nữa, ngươi còn hại chết tỷ tỷ của ta, ngươi là tỷ tỷ của ta kẻ thù, ta hận ngươi. Ta ngươi. Thu Thiền kích động lên, lục thân không nhận. Nguyên bản ta chỉ tính toán quan ngươi mấy ngày, hiện tại xem ra, mấy ngày là không đủ, ngươi liền trước cho ta thành thật ngốc đi, chờ biết sai rồi, ta lại thả ngươi ra tới. Nghe được Thu Thiền nói chính mình là nàng kẻ thù, Vân Dật Hàn cảm thấy chính mình ngực chúng mấy đau, sắp buồn chết cảm giác. Đem Thu Thiền nốt ở trong nhà, muôn khóa trái, sau đó Vân Giật Hàn đi tìm người tới. Thực mau liền đem mấy cái cửa sổ cung cấp phong kín, sau đó phái hai cái huynh đệ ở chỗ này thủ. Vân Giật Hàn, ngươi hôn đản, ta hận ngươi, ta cùng ngươi không có sao. Không? Thấy Vân Giật Hàn nói được thì làm được, thu thiền khó thở, càng nhiều thô tục mắng ra tới. Tổng quản, như vậy thật sự hảo sao. Nghe được thu thiền mắng, tới thủ hai cái huynh đệ đều cảm thấy có chút ngượng ngùng, hận không thể chính mình tính lực không tốt, xấu hổ nhìn Vân Giật Hàn. Mấy ngày nay vất vả các ngươi, giúp ta thủ, ngàn vạn đừng làm nàng chạy ra đi. Vân giật hàn lệnh mặt nhìn hai cái huynh đệ, chương 984 phòng ở cách đâm không hảo. Yên tâm đi còn ra chúng ta nhất định sẽ xem trọng thu thiền cô nương, tuyệt đối sẽ không làm nàng có cơ hội đi ra ngoài. Nhìn vân giật hàn lệnh băng mặt, hai huynh đệ liên tục gật đầu, không nghĩ tới thu thiền cô nương thoạt nhìn nhu nhu, nhu nhược nhược, còn như vậy có bản lĩnh. thế nhưng có thể đem bọn họ thập phần ôn hòa dễ nói chuyện quản gia làm cho như vậy sinh khí phóng ta đi ra ngoài phóng ta đi ra ngoài thu thiền thanh âm ở trong phòng vang lên cho ta bảo vệ tốt ngàn vạn đừng làm nàng chạy ra đi nghe được thu thiền thanh âm vân giật hàn lại một lần dặn dò hai huynh đệ là quản gia phóng ta đi ra ngoài ngươi dựa vào cái gì con ta phóng ta đi ra ngoài ngươi nếu là lại đại xảo đại nháo Ta liền đem ngươi trói lại, miệng cũng tắc lên, đến lúc đó nhưng còn không phải là nhốt lại đơn giản như vậy, ngươi tin hay không? Lo lắng thu thiền như vậy ấm ĩ xảo đến người khác, hơn nữa cũng sẽ mất mặt, vân giật hàn nhịn không được uy hiếp. Ngươi cho rằng ngươi là ai, ta cùng ngươi cái gì quan hệ đều không phải, ngươi thả ta, ta không bao giờ muốn ngốc tại cái này địa phương quỷ quái, nơi này không có một cái người tốt, A a a, phóng ta đi ra ngoài. Nếu Vân Giật Hàn cho rằng như vậy có thể uy hiếp đến Thu Thiền nói, vậy mười phần sai. Bất quá là trầm mặc một chút, Thu Thiền lấy càng thêm kiên rệ thanh âm đáp lại. Xem trọng nàng. Bị Thu Thiền ồn ào đến đau đầu, Vân Giật Hàn cơ hồ là chạy chối chết. Phóng ta đi ra ngoài, ngươi cho ta trở về, trở về. Ý thức được Vân Giật Hàn đào tẩu, Thu Thiền liên tục đều. Thu cô nương, ngươi không cần lại hô, như vậy sẽ bị thương giọng nói. Vẫn là nghỉ ngơi một chút đi. Hai cái thị vệ cũng là lần đầu tiên nghe thế sao trung khí mười phần thanh âm. Bọn họ cùng thu thiền liền cách một cánh cửa, vì chính mình lỗ thai suy nghĩ, bọn họ hảo tâm khuyên. Quan các ngươi chuyện gì, các ngươi dám quan ta ta, chờ ta có cơ hội, ta nhất định sẽ không buông tha các ngươi, các ngươi, đi cho ta đem vân giật hẳn kêu trở về, kêu hắn trở về. Cô nương này không nghe người ta lời nói a. Nhị thị vệ liếc nhau. Từ đối phương trong mắt nhìn ra cái này tin tức. Chính là ai làm đây là Vân Giật Hàn cô em vợ đầu. Liên Vân Giật Hàn đều lấy nàng vô pháp nhi, bọn họ lấy hắn càng vô pháp nhi. Thính, coi như làm không có nghe được đi. Hai người yên lặng xả cái góc áo, sau đó đem chính mình lỗ thai tắt lên, giống cọc gỗ tử dường như đứng ở ngoài cửa, vẫn không nhúc đích. Nay cổ đại phong ở, cách âm nhưng không bằng hiện đại. Thu thiền như vậy giống to đại não Thực mau khiến cho người nghe được hơn nữa chuyển mở ra. Bởi vì nàng đặc thù thân phận, không ít người đều suy đoán Vân Giật Hàn vì cái gì sẽ đem chính mình cô em vợ cấp nút lại. Nhưng là có một bộ phận nhỏ người lại là đối này thập phần đau đầu. Tỷ như nói ra ly Vân Giật Hàn ra rất gần mấy hộ nhà. Ban ngày ngươi xảo, ta đương nghe diễn, này không có việc gì, nhưng tới rồi buổi tối, mọi người đều buồn ngủ, ngươi còn xảo, này liền không được à, ngươi xảo đến ta a. Hơn nữa hiện tại thiên nhiệt, nguyên bản người liền dễ dàng tâm phủ khí táo, bên cạnh còn có một người không ngừng ở xảo ở nháo, liền tính là tính tình tái hảo người cũng sẽ phát hỏa. Ly vân giật hàn ra ly gần hai hộ, chính là Nguyên Vinh Chi cùng Quý Tú Tài Gia. Bởi vì thu thiền âm ý, Nguyên Vinh Chi Mẫu thân đều làm cho thần kinh suy nhược, mà quý gia, còn lại là nhỏ nhất tính nhi đã chịu quấy nhiễu, tới rồi buổi tối bị thu thiền thường thường tiêm thanh cấp sợ tới mức khóc nháo. Hai nhà đều ngượng ngùng đi tìm Vân Giật Hàn nói, vì thế liền tìm tới rồi Phó Ngu, muốn Phó Ngu đi nói. Chương 985 xảo đến hàng xóm nhóm. Hành, ta tìm Vân quản gia nói nói. Nhiều dân loại sự tình này, xác thật là không nên. Tiếp nhận rồi hai nhà thỉnh cầu, Phó Ngu đem Vân Giật Hàn tìm tới. Phu nhân, ngài tìm ta có chuyện gì nhi? Nghe nói ngươi đem ngươi cô em vợ cấp nút lại, là chuyện như thế nào a Phó Ngu thẳng đến chủ đề. nàng như thế nào cho ngươi ngươi còn giữ cửa cửa sổ đều cấp phong kín còn làm người thủ ngài cũng biết vân giật hàn có chút xấu hổ giật nhẹ khoe miệng nha đầu này giống như bị ta sùn hư chẳng những tính tình đại hơn nữa thị phi không phi cùng nàng giảng đạo lý thế nhưng cũng không nghe ta nhất thời sinh khí liền đem nàng cấp nút lại muốn cho nàng chính mình tỉnh lại một chút nghe nói hai ngày này ngươi đều không có cho nàng đưa cơm không sợ đói là sao nàng lãng phí lương thực Ta làm nàng đói đói, lần sau liền biết có thể hay không lãng phí lương thực. Hiện tại hôm nay như vậy nhiệt, ngươi cả ngày đem nàng cấp nốt ở trong phòng mặt cũng không phải chuyện này, nàng có thể không ăn cơm, nhưng là không thể không uống thủy A. Ta có cùng hai cái thủ vệ thị vậy nói, nếu nàng muốn uống thủy liền cho nàng uống, nhưng là cơm liền không có. Vân Giật Hàn cũng suy xét tới rồi vấn đề này. Nàng uống lên sao? Uống lên, cùng đỡ khát dường như... uống xong thanh âm lại đại vô cùng nhìn dáng vẻ là trong bụng chữ hàng tương đối nhiều cho nên đóng hai ngày còn không có đói mới có thể như vậy trung khí mười phần phó ngu khỏe miệng chịu chịu nếu chỉ là lãng phí lương thực nói ta tưởng ngươi hẳn là sẽ không cứ như vậy đem nàng cấp nhốt lại đi rốt cuộc lấy ngươi đối nàng tỉ tỉ ấy nấy chi tình điểm này nhi việc nhỏ nhi hẳn là có thể bao dung ngươi phía trước không đều là vẫn luôn ở bao dung sao nàng nói ta là nàng kẻ thù vân giật hàn cười khổ còn có phía trước lại tam sự tình nàng chẳng những không biết cảm kích ngược lại quái đến ngải trên người tới ta nói nàng vài câu nàng liền nói ta là kẻ thù một hai phải ta đi đem lại tam cấp giết ta không đi nàng liền lấy lời nói tới mắng ta nhắc tới cái này vân giật hàn liền cảm thấy tâm tắc. ta nhất thời sinh khí đánh nàng một cái tát nhưng nàng tựa hồ bị đến đại hủy khuất chẳng những bất hối quá ngược lại càng thêm sinh khí. sau đó ta liền đem nàng cấp nốt lại nghĩ đến thu thiền đối điển tuấn cùng phó ngu đánh giá vân giật hàn nhịn không được nhìn phó ngu nói cái này nha đầu vô pháp vô thiên ta sẽ không có nàng chỉ là thỉnh phu nhân xem ở thuộc hạ mặt mũi thượng có thể tha nàng một lần ta thể nhất định sẽ đem nàng sửa đổi tới nàng lớn như vậy có chính mình độc lập tư tưởng lại không phải hài tử nơi nào là dễ dàng như vậy sửa lại ý nghĩ của chính mình phó ngu khỏe miệng chịu chịu không nghĩ tới nơi này còn có chuyện như vậy nhi. Nhìn dáng vẻ nhà ta tiểu hoa cứu nàng vẫn là cứu lầm. Không, không có, hẳn là đa tạ tiểu hoa cô nương, nói cách khác nàng đời này là thật sự hủy hoại, nàng cũng là chịu kích thích quá lớn, trong khoảng thời gian ngắn có chút không phản ứng lại đây mới có thể như vậy, hy vọng phu nhân ngài không cần sinh khí. Được rồi, nàng không tới ta trước mặt nhảy đác, ta coi như làm cái gì cũng không biết, ta hôm nay tìm ngươi tới. Không phải muốn nàng cảm tạ, ta là mặt khác có việc nhi. Phu nhân có cái gì phân phó? Nghe được phó ngu như vậy hỏi, Vân Giật Hàn vội vàng hỏi. Tuy rằng nhà ngươi cô em vợ xác thật là thiếu giáo hấn, bất quá đâu, nàng này ban ngày đêm tối xảo, nàng chính mình không chê mệt, chính là hàng xóm nhóm phải có ý kiến. Phó ngu nhắc nhở Vân Giật Hàn. mươi 986 tương công. Đã xảo đến hàng xóm nhóm sao? Nghe được phó ngu nói như vậy. Vân giật hàn sửng sốt, ly ngươi gần nhất hàng xóm, kia đều là thượng có lao hạ có tiểu nhân, đều là yêu cầu thành tích người, ngươi nghĩ cách làm ngươi cô em vợ an tính lại đi, ngươi nhìn bầu trời thượng bên ngoài thiên như vậy nhiệt, đại gia nguyên bản liền có chút tâm phù khí táo, này còn có người ở bên thai chẳng những âm ỉ, làm người ngủ cũng ngủ không tốt, này không được thượng hỏa sao, là ta không có suy xét chu toàn, cấp hàng xóm nhóm mang đến bối rối. Trong chốc lát ta liền tự mình tới cửa hướng đi đại gia bồi tội, tiểu ve nơi đó, ta sẽ làm nàng an tính lại. Vân giật hàn gật đầu. Kia không có gì chuyện này, ngươi liền đi ra ngoài đi. Là, phu nhân. Vân giật hàn sau khi rời khỏi, xoay người liền đi tìm mấy cái hàng xóm xin lỗi, sau đó mở ra cửa phòng, tưởng dò hỏi thu thiền hay không biết sai, kết quả thu thiền động tác thực mau, bất quá chính là nhoáng lên mắt công phu, người liền chạy đi ra ngoài. đứng lại nhìn đến thu thiền muốn chạy vân giật hàn vội vàng đuổi theo cúc ngay thu thiền nhìn thấy vân giật hàn đuổi theo hai mắt phát lệnh, hướng về phía vân giật hàn quát ngươi đứng lại đó cho ta thu thiền một cái cô nương ra như thế nào sẽ là vân giật hàn một cái đại lao ra đối thủ không trong chốc lát vân giật hàn liền chạy đến thu thiền phía trước đi đổ nàng a thu thiền vì trốn vân giật hàn một cái đột nhiên thay đổi Kết quả không có nhìn đến trên mặt đất một cục đá, phanh một chút, thật mạnh quăng ngã đi xuống. Tiểu ve, nhìn thấy thu thiền té ngã, vân giật hàn vội vàng đi đỡ. Thu thiền cái chán thật mạnh ngã trên mặt đất, xưng lên một cái đại bao, còn ra huyết. Tiểu ve, ngươi không có việc gì đi. Nhìn thấy thu thiền vẻ mặt huyết, vân giật hàn kinh hãi, phía trước tức giận gì đó tất cả đều biến mất, giờ phút này chỉ còn lại có tràn đầy biến mất. choáng vắng đầu. Thu Thiền theo bản năng đi sờ chính mình cái chán. Chớ có sờ. Vân Giật Hàn nhắc nhở Thu Thiền. Ty đã chậm, Thu Thiền đụng tới chính mình cái chán, đau đến đảo hốt khẩu khí, cũng sờ soạng chính mình một tay huyết. Có phải hay không rất đau, Đường trách, tỷ phu mang ngươi đi xem đại phu. Nhìn Thu Thiền đau đến đảo hốt khí, Vân Giật Hàn rất là đau lòng. Ha ha! Thu Thiền không nói đau cũng không nói không đau, chỉ là nhìn Vân Giật Hàn đột nhiên cười đến quỷ dị. Tiểu ve, ngươi làm sao vậy? Thấy Thu Thiền ngồi bất động, chính mình cũng kéo không đứng dậy. Vân Giật Hàn có chút kỳ quái nhìn Thu Thiền, còn ở sinh tỷ phu khi sao? Có chuyện gì nhi? Chúng ta đi trước băng bó một chút được không? Ngươi thương đến cùng. Ha ha! Thu Thiền vẫn như cũ hướng về phía Vân Giật Hàn ngây ngô cười. Tiểu ve, Vân Giật Hàn có chút biệt nữ nhìn Thu Thiền, như vậy Thu Thiền cười đến giống một cái ngốc tử. Thương công! Thu Thiền đột nhiên vẻ mặt thâm tình lôi kéo Vân Giật Hàn, sau đó giống hát tuồng như vậy kéo thật dài điều kêu một tiếng tướng công. Vân Giật Hàn bị Thu Thiền đột nhiên biến sắc mặt sợ tới mức một run run, tiểu ve, ngươi loạn kêu cái gì à, ta là ngươi tỷ phu, không phải ngươi tướng công. Tỷ phu. Thu Thiền nghe được Vân Giật Hàn nói, có chút nghi hoặc nhìn hắn. Đúng vậy, ta là ngươi tỷ phu a, ngươi kêu gì tướng công đâu. Vân Giật Hàn khó hiểu nhìn Thu Thiền. Ngươi không phải ta tướng công. Thu Thiền nghe vậy buông ra Vân Giật Hàn, nhìn về phía mặt khác một bên. Đi theo Vân Giật Hàn đuổi theo ra tới thị vệ giáp vừa lúc đối thượng Thu Thiền đối mắt, tức khắc cảm thấy phía sau lưng trận lạnh, theo bản năng lui về phía sau một bước, kết quả hắn mới vừa động, Thu Thiền lập tức nào tới, ôm hắn đuổi, thâm tình chân thành tê ơ. Tướng công. mươi 987 Thu Thiền điên rồi. Quản ra không liên quan chuyện của ta nhi à? Ta nhưng không có chiếm quá thu cô nương tiện nghi a Hơn nữa, ta có tức phụ nhi. Bị ôm lấy đuổi thị vệ giáp đều phải khóc, bị quản gia hiểu lầm là việc nhỏ nhi. Nếu như bị nhà mình tức phụ nhi thấy được, kia mới là đại sự nhi a phòng trừng buổi tối đều không thể ngủ giường. thiểu ve. Vân giật hàn giật mình nhìn Thu Thiền. Thu Thiền điên rồi. Tin tức này, lấy cực nhanh tốc độ truyền khắp phó gia thôn hòa điền gia thôn. Thậm chí còn nạn dân chi gian. Bởi vì mấy ngày hôm trước thu thiền đối phượng nương một phen nhục mạ cập tuyên bố vân giật hàn quyền sở hữu, làm cho hơn phân nửa nạn dân đều nhận thức nàng, liền tính là không nhận biết, cũng là nghe thấy kỳ danh. Lúc này mới ngắn ngủ mấy ngày, nàng thế nhưng điên rồi, tin tức này, làm không ít người cảm thán thế sự vô thường. Mà biết được nàng bất quá là quăng ngã một cái ngã, ném tới cái chán cư như vậy điên rồi thời điểm, không ít người càng là nhịn không được thở dài. đều do ta nếu ta không đuổi theo nàng nàng liền sẽ không té ngã nếu nàng không té ngã kia nàng liền sẽ không điên rồi thu thiền điên rồi bất luận người ngoài là cái gì ý tưởng thống khổ nhất tự nhiên là vân giật hàn năm đó thu mộng vì cứu hắn mà chết sau lại thu thiền đến hắn bên người hắn nói qua phải hảo hảo chiếu cố nàng kết quả lại bối đạo nhi hành hiện giờ càng là bức điên rồi nàng hắn nội tâm thống khổ không người có thể giải này không liên quan chuyện của ngươi Nhìn đến chính mình quản gia dạng thống khổ, phó ngu tự nhiên là muốn đi an ủi hết thảy đều là thiên chú định, hoặc là đối hiện tại nàng tới nói, điên rồi so không điên càng tốt, ngươi cho rằng đâu. Ta suy nghĩ, về sau chờ ta đã chết, phải dùng cái gì bộ mặt đi gặp tiểu mộng. Vân giật hàn thống khổ bắt lấy chính mình đầu tóc. Các ngươi đều nói, thu mộng cô nương là một cái hảo cô nương, người tốt là có hảo phúc, nàng đi nhiều năm như vậy, nếu người thật sự có linh hồn nói. kia hẳn là đã sớm đầu thai, không nói ngươi hiện tại khỏe mạnh, trong thời gian ngắn sẽ không chết, liền tính là ngươi hiện tại tìm chết, muốn đi tìm Thu ngộng cô nương, chỉ sợ cũng là tìm không thấy. Phó Ngu bình tĩnh nhìn Vân Giật Hàn, hoặc là bởi vì nàng cùng Thu Thiền chưa từng có thân cận quá, cho nên nghe được nàng điên rồi tin tức, không có bất luận cái gì không vui cảm giác. Đó chính là một cái người xa lạ điên rồi sự tình mà thôi. Mặc kệ thế nào, Ở Phó Ngu một hồi an ủi lúc sau, Vân Giật Hàn tạm thời không có đi để tâm vào chuyện vụn vặt. Hiện giờ Thu Thiền điên rồi, hắn càng muốn thực hiện chiếu cố nàng hứa hẹn. Làm Vân Giật Hàn so trước kia càng đau đầu chính là, hiện tại Thu Thiền, nhìn thấy một cái nam liền nhào lên đi kêu tướng công. Hắn là thật sợ như vậy một cái cô nưng ra, ngày nào đó chính mình không có chú ý khiến cho người cấp chiếm tiện nghi đi. Đem Thu Thiền mang lên bên người, nàng sẽ không ngoan ngoãn đi theo chính mình. Đem nàng nhốt ở trong nhà, nàng càng sẽ không ngoan ngoãn bảo trì an tĩnh, trói lại lấp kín miệng đi, hắn có chút không đành lòng. Ngắn ngủn mấy ngày, Vân Giật Hàn giống như là già rồi 10 tuổi giống nhau, tâm mệt thân mệt. Ngươi nghỉ ngơi một chút đi. Nhìn đến Vân Giật Hàn một bộ mỏi mệt bất kham bộ dáng, phó ngu chủ động cho hắn nghỉ, Lan Đại Phu nói, thu thiền tình huống này, tương đối đặc thù, bình thường chính là phải có người tại bên người nhiều bồi bồi nàng. Nói không chừng ngày nào đó nàng chính mình thì tốt rồi, dù sao ta nơi này cũng không có gì đặc biệt sự tình, ngươi liền phóng cái giả, hảo hảo đổi nàng đi. Cảm ơn phu nhân lý giải. Tuy rằng Vân Giật Hàn cũng không muốn ở ngay lúc này nghỉ phép, nhưng là suy xét đến thu thiền tình huống, vẫn là tiếp nhận rồi phó ngu hảo ý. Chương 988 Đại Lý Quản gia Vân Giật Hàn nghỉ phép, cần đến có người tới tiếp thu quản gia trước vị. Phó Ngu ở trải qua nghiêm túc tự hỏi lúc sau, quyết định đem người được chọn định ở người trẻ tuổi trên người, cho bọn hắn một cái cơ hội, là một loại rèn luyện, cũng là mới mẻ máu gia nhập. Mộ tuyết. Cuối cùng, Phó Ngu đem mục tiêu định ở chính mình bên người mộ tuyết trên người. Cái này nha đầu bình thường không thế nào nói chuyện, nhưng là thận trọng như phát, nàng công đạo sự tình, mặc kệ là chuyện gì, nàng đều là làm được làm nàng nhất vừa lòng. Lúc trước từ biên cảnh thành trở về trước, nàng đem mộ tuyết phái đi giám thị giả minh hòa điền lộ phu thê, mãi cho đến điền lộ khó sinh mất, giả minh mất mát thống khổ ôm điền lộ vì hắn sinh hạ nhi tử đi xa tha hương lúc sau mới đưa mộ tuyết cấp chiêu trở về. Đối với điền lộ kết cục, phó ngu có chút ngoài ý muốn, bất quá lại cảm thấy đây là kết cục tốt nhất. Mà điền lộ cha mẹ bên kia, bởi vì lúc trước bọn họ liền bất đồng ý điền lộ cùng giả minh ở bên nhau. Cho nên giả minh ở dàn xếp hảo điền lộ hậu sự lúc sau, trực tiếp mang theo hải tử đi xa, cũng không có đi thông chi điền lộ cha mẹ. Mà điền lộ cha mẹ đến bây giờ còn tưởng rằng bọn họ nữ nhi cùng một người nam nhân lưu lạc đi đâu. Phu nhân, có gì phân phó? Nghe được phó ngu kêu chính mình, mộ thuyết lập tức đi đến phó ngu trước mặt tất cung tất kính hỏi. Vân quản gia nghỉ phép, quản gia trước, từ ngươi tạm đại, có hay không vấn đề? Ta. Dù cho mộ tuyết bình thường rất là ổn trọng, giờ khác này cũng nhịn không được há to miệng, vẻ mặt giật mình. Có tin tưởng sao? Phó ngu mỉm cười nhìn mộ tuyết, tiểu nha đầu mau 15, lớn lên nhưng thật ra rất nhanh, không sai biệt lắm. Có nàng cao, không xem nàng khuôn mặt nói nhi, cũng sẽ cho rằng đây là một cái đại nhân. Phu nhân, mộ tuyết không có làng qua, không biết chính mình có thể hay không làm tốt. Tuy rằng mộ tuyết bình thường nỗ lực học tập phó ngu làm chính mình học tập đồ vật, đối với phó ngu mỗi một công đạo cũng là nỗ lực hoàn thành, chính là đối với phó ngu đột nhiên mà tới các cử, nàng vẫn là tỏ vẻ phi thường có áp lực. Không quan hệ, không hiểu ngươi có thể tới hỏi ta. Phó ngu cười nhìn mộ tuyết, hiện tại cơ hội là cho ngươi, ngươi nguyện ý nắm chắc cơ hội này sao? Nhìn ra phó ngu là muốn sấn này rèn luyện một chút chính mình, mộ tuyết khẽ cắn môi, mộ tuyết nguyện ý. Ta làm tiểu hoa đi theo ngươi, nếu có không nghe, thích hợp thời điểm, ngươi có thể dùng võ lực chấn áp. Thấy mộ tuyết tiếp nhận rồi khiêu chiến, phó ngu đáy lòng vừa lòng, đem cố tiểu hoa phái đi ra ngoài. Tuy rằng cố tiểu hoa cũng là một cái trai trai cô nương, nhưng là bởi vì nàng là đi theo chính mình bên người, trong phủ thị vệ ai cũng không dám đối nàng động thất cách, hơn nữa cô nương này tính tình phi thường dã, bình thường với ai động thủ đều là một bộ liều mạng bộ dáng. Ở thị vệ trong đội mặt, chân chính đánh lên tới lời nói, không có vài người là nàng đối thủ. Có cố tiểu hoa ở, tin tưởng cho dù có người muốn khi dễ mộ tuyết tuổi tiểu, cũng muốn trước chính mình tự hỏi một chút có phải hay không đáng giá. Rốt cuộc, đắc tội cố tiểu hoa liền tương đương với đắc tội nàng, nàng đảo muốn nhìn, phía dưới có mấy người không sợ đắc tội chính mình. Tạ phu nhân, mộ tuyết nhất định sẽ nỗ lực. Nghe được phó ngu nói như vậy, Mộ tuyết tức khắc tăng thêm không ít tin tưởng, đồng thời đối với phó ngu vì chính mình suy nghĩ cũng vô cùng cảm kích. Tiểu Hoa, trong khoảng thời gian này ngươi liền đi theo mộ tuyết đi, nếu là nàng có cái gì yêu cầu ngươi, ngươi liền phối hợp một chút. Phó ngu nhìn cố tiểu Hoa nói, yên tâm đi phu nhân, có muôn tạo phản, ta đánh đến hắn cha mẹ đều không nhận biết. Cố tiểu Hoa cử quyền thế nói, chương 989 sở nữa sở, không ra phó ngu sở liệu. đương nàng tuyên bố mộ tuyết vì đại lý quản gia thời điểm có người trong mắt lập lệ không qua an phận quan mang cố lên vỗ vô, vô mộ tuyết bà vai phó ngu không hề lo lắng xoay người rời đi đem ra giao cho mộ tuyết quản lý tức phụ nhi ngươi làm mộ tuyết đương đại lý quản gia sẽ có người không phục đi đặc biệt là thị vệ đội bên kia người trở lại phòng điền tuấn liền dán đi lên đối với tức phụ nhi mệnh lệnh hắn là trăm phần trăm duy trì chỉ là Mộ tuyết một tiểu nha đầu phiến tử đột nhiên liền thượng vị, khẳng định là có người không phục. Thị vệ đội có hơn một nửa người đều cùng Vân Giật Hàn từng có quá mệnh giao tình, nay trong đó cũng có có khả năng người, tấn bình thường ý tưởng. Vân Giật Hàn nghỉ phép, đại lý quản gia hẳn là từ thị vệ trong đội lựa chọn mới đúng. Mặc kệ là năng lực vẫn là vũ lực đều tương đối tương đối xuất chúng mới được. Ta biết nhất định sẽ có người không phục, không nói những người đó cùng Vân Giật Hàn quan hệ. Liền tính là cùng vân giật hàn cũng không thân cận, một đám đại lao ra chỉ sợ cũng là không muốn làm một tiểu nha đầu phiến tử tới quảng. Phó ngu cười cười. Bất quá, ta muốn chính là bọn họ không phục ta phải làm cho bọn họ biết, ta đều không phải là phi bọn họ không thể. Ngươi có tính toán của chính mình? Điền Tuấn dò hỏi. Gần nhất có như vậy một hai cái không quá an phận thị vệ, thừa dịp này cơ hội cũng cho chúng ta hảo hảo nhìn xem, rốt cuộc là ai không an phận. Phó Ngu mỉm cười nhìn Điền Tuấn. Ngươi cần phải đem đôi mắt cấp mở to, những người này, nếu là quản không được, phải làm cho bọn họ rời đi, chúng ta cũng không thể dưỡng hổ vì hoạn. Trong nhà không có gì chuyện này, nhật tử quá đến hảo, liền có chút người bắt đầu lơi lỏng, thậm chí đôi khi đối với nàng mệnh lệnh đều không quá đương hồi sự nhi. Phó Ngu cảm thấy, hẳn là thời điểm giáo huấn một chút những cái đó ăn nhàn thoại ra hỏa, nói cách khác. Thật sự cho rằng chủ tử dễ nói chuyện liền không đem chủ tử cấp để vào mắt. Ta sẽ thấy rõ ràng. điền Tuấn là cái nam nhân, tùy tiện, ở tinh tế thượng, đôi khi sẽ không bằng phó ngu. Nghe được nàng nói như vậy, lập tức liền nghiêm túc gật đầu, hắn tuyệt đối sẽ không làm trong nhà xuất hiện nguy hiểm người. ngươi như vậy nghiêm túc làm gì? Nhìn điền Tuấn đột nhiên nghiêm túc mặt, phó ngu nhịn không được bật cười, duỗi tay xoa bóp hắn mặt, lại không phải cái gì cùng lắm thì chuyện này. Đây là bình thường hiện tượng A. Đối với những cái đó thị vệ tới nói, đây là một cái chức trường. Người ở chức trường lâu rồi, khó tránh khỏi sẽ có một ít ý tưởng. Ở hiện đại, người người tới đi chức trường, đó là thực bình thường. Bất quá ở cổ đại, đối với bán minh khế, lao động hiệp ước linh tinh quản thúc là tương đối nghiêm, hơn nữa luật pháp chủ yếu là thiên hướng cố chủ, cho nên một khi xuất hiện bị mướn giả có làm phản ý tưởng liền sẽ cảm thấy thực nghiêm trọng. Bởi vậy, Điền Tuấn muốn nghe đến nàng lời nói lúc sau mới có thể đột nhiên trở nên như vậy nghiêm túc lên. Này như thế nào có thể không phải cùng lắm thì chuyện này đâu, chúng ta quản gia an toàn giao cho bọn họ, nếu liền bọn họ đều không thể tin, kia chúng ta như thế nào có thể ngủ đến an ổn. Điền Tuấn tuy rằng hưởng thụ thê tử vô cùng sờ, nhưng là, lại vẫn như cũ đem vấn đề này xem đến phi thường trọng, nhìn dáng vẻ gần nhất ta cũng là có chút lơi lỏng. Quay đầu lại ta phải hảo hảo luyện luyện bọn họ, làm cho bọn họ biết hai mới là cái này ra chân chính chủ tử. Bọn họ thân là thị vệ, là thuộc về ai thị vệ, hẳn là nghe ai. Ân, phó ngu thu hồi tay mình. Tức phụ nhi. Ân, sờ nữa sờ. Điền Tuấn cong lưng, cười tủm tỉm nhìn phó ngu yêu cầu. Chương 990 không làm phó ngu thất vọng. Mộ Tuyết quả nhiên không có làm phó ngu thất vọng. Chỉ dùng không đến 10 ngày thời gian liền đem phía dưới người sửa trị một hồi, làm những cái đó dụng tâm kín đáo, hoặc là không phục người, đối nàng dễ bảo. Nay trong đó còn bao gồm vân giật hàn lão bộ hạ. Hoặc là bọn họ không phải thiệt tình phục tùng, nhưng ít nhất mặt mũi thượng, là tán thành mộ tuyết. Được đến đại gia tán thành, mộ tuyết công tác lên liền dị thường thuận lợi, mặc kệ là sự tình trong nhà vẫn là bên ngoài bố thí sự tình đều quản được gắt gao có điều. Cái này làm cho nguyên bản một ít muốn xem nàng chê cười người ngoài dự đoán. Phía trước còn có người ở trong lòng nghi ngờ phó ngu quyết định, lúc này mộ tuyết dùng chính mình công tác năng lực thực lực và mặt, cũng làm đại gia minh bạch, phó ngu vẫn là trước sau như một khôn khéo. Cái này nữ chủ nhân nhưng không dễ trọc, nàng dám bắt đầu dùng một cái trai trai tiểu nha đầu tới làm quàng gia, có thể thấy được không phải một cái theo khuôn phép cũ người, vạn nhất ngày nào đó cái nào người đụng vào nàng điểm mấu chốt. nàng khả năng mới sẽ không quản ngươi là ai nói xử lý liền xử lý hiện tại giống như vậy công tác nhưng không hảo tìm, vì không mất đi công tác này không ít người bắt đầu tỉnh lại chính mình có phải hay không có chỗ nào làm sai kết quả như vậy một phản tỉnh thật đúng là có người khiếp sợ hoặc là phó ngu ở vân giật hàn nghỉ phép lúc sau không trực tiếp từ thị vệ trong đội tìm người tới thay thế hắn mà là bắt đầu dùng một tiểu nha đầu phiến tử có khác thâm ý đâu bất chi bất giác Nghỉ hè lại muốn qua xong rồi. Quý Tú Tài vẫn là làm lão sư đại biểu lại đây dò hỏi Phó Ngu, hay không muốn bình thường khai giảng. Khai A. Phó Ngu gật gật đầu, không nói cái khác, liền nói hiện tại nạn dân nhóm hải tử nàng đều cấp tập trung lên đi học, không lý do chính mình thư viện hải tử ngược lại đừng tới đi học A. tiến hành, ra đây đi tiếp thông cáo. Quý Tú Tài nghe vậy gật đầu, không ít học sinh ra trưởng lại bắt đầu quan tâm vấn đề này. Chúng ta sớm một chút nhi thiếp ra tới, cũng làm cho bọn họ yên tâm. Có thể, Phó Ngu gật gật đầu, ở nghỉ hè trước nàng liền nói quá, nếu là này đó học sinh trong nhà căng không nổi nữa, có thể tới tìm nàng thỉnh cầu trợ giúp, có chút gia đình điều kiện tương đối kém. Nàng ở nghỉ hè đều phái người tặng vài lần lương thực qua đi, theo lý thuyết là không nên có căng không đi xuống học sinh gia đình. Bất quá theo nàng biết, có mấy cái học sinh theo gia trưởng cùng nhau rời đến nơi khác đi. cho nên khai giảng lúc sau, hẳn là sẽ có một bộ phận học sinh sẽ không xuất hiện. Đem tình huống này báo cho quý tú tài sau, Phó Ngu nói, đến lúc đó báo danh sự tình làm tư ngữ tới xử lý, sau đó nếu là cái nào ban thiếu người nào, làm nàng ký lục xuống dưới, quay đầu lại ta đi xem xét. Tốt, không thành vấn đề. Được đến chính mình muốn đáp án, quý tú tài liền xoay người rời đi. Tới rồi báo danh kia một ngày, Không ít học sinh ra trưởng tự mình bồi học sinh lại đây báo danh, không có biện pháp, hiện tại bên ngoài đã có chút không quá an toàn, bọn họ không yên tâm làm chính mình hài tử một mình cầm đồ vật đi thư viện. Rốt cuộc hiện tại này nạn hạn hán nhau đến, không ít người liền bụng đều ăn không đủ no, khó tránh khỏi nhìn đến người qua đường liền muốn đoạt điểm nhi ăn cái gì, trên cơ bản trong nhà một cái hài tử, đều là từ phụ thân tự mình đưa lại đây, mặc kệ là nam hải vẫn là nữ hài tử đều là như thế này. Thân là thư viện viện trưởng, ngày này, Phó Ngu tự nhiên là muốn xuất hiện ở thư viện. Bận việc nửa ngày lúc sau, miệng khô lưới nóng. vừa lúc nhà ăn bên kia tới thông chi giữa trưa đồ ăn đã bị hảo. Được rồi ta đã biết. Phó Ngu gật đầu, quay đầu lại liền đối bên người Tiểu Ngân nói, làm người đi thông chi đại gia đi nhà ăn ăn cơm đi. mươi 991 cầu Vũ thành công. Là, Phu Nhân. Tiểu Ngân gật gật đầu, xoay người đi. Phó Ngu khắt đến không được, lại nhiệt đến không được, đặc biệt muốn ăn băng côn, nghĩ đến hầm chứa đá bên trong tự chế nước muối băng côn, liền xoay người hướng ra phương hướng đi đến. Đi đến thư viện cửa thời điểm, Phó Ngu ngẩng đầu vừa thấy, phát hiện không trung thế nhưng thổi qua tới một ít mây đen, lập tức liền nhịn không được mở miệng nói, mây đen a mây đen, đừng chạy a, hàng điểm nhi trời mưa tới a ngươi. Rầm rầm, trống giống một đạo tiếng sấm, không ngừng dọa Phó Ngu nhảy dựng. Liên quan cơ hồ là toàn bộ dương liếu chấn cư dân đều bị hoảng sợ. Xét đánh. Đó chính là muốn trời mưa, lôi thần đại ca, vũ thần đại ca, thỉnh không cần để ý tiếp theo trảng mưa to đi. Kinh ngạc qua đi, Phó Ngu tiếp tục hướng về phía trước thiên thỉnh cầu. Sau đó, như là đáp lại nàng lời nói giống nhau, bầu trời tiếng sấm một tiếng rửa gần một tiếng, dần dần trở nên dày đặc lên. Đây là thật sự muốn trời mưa. Phó Ngu trợn mắt há hốc mồm nhìn không trung càng ngày càng ám nhăn sắc, hận không thể quỳ xuống, ông trời à, nhiều hạ điểm nhi vũ đi. Bang! Một giọt nước rơi ở trên mặt. Phó Ngu giật mình sờ soạng một chút chính mình mặt, thật sự trời mưa. Nàng không phải đang nằm mơ đi. Bang! Bạch bạch! Một giọt, hai giọt, tam tích. Rất nhiều tích. Mưa to xôn sao hạ lên. Trời mưa! Trời mưa! Không biết là ai trước hoan hô lên, sau đó là vang vọng thiên địa hoan hô. Thật sự trời mưa. Cái này nhận chi, làm phó ngu kích động đến độ có chút mất người, nàng ngẩng đầu nhìn xem thiên lại ngẩng đầu nhìn xem mà, sau đó tính toán chạy như bay về nhà, kết quả lại trong lúc vô ý đối thượng thư viện hai cái bảo vệ cửa đôi mắt, tức khác hoảng sợ. Các ngươi làm gì như vậy nhìn ta? Phu nhân, Lâm Vinh Ly quý từ nay nguyện thể sống chết đi theo phu nhân. Lâm Vinh cùng Lý Quý là 5 đội cùng 6 đội đội trưởng, hôm nay thư viện báo danh, tới người nhiều, Năm đội cùng 6 đội thị vệ toàn bộ xuất động, ở thư viện không gián đoạn tuần tra, bảo đảm thư viện an toàn. Hai cái đội trưởng còn lại là thủ đại môn, vừa vặn thấy được phó ngu cầu vũ một màn. Nghĩ đến phó ngu cho tới nay hảo đến nổ mạnh hảo vận, hơn nữa từ theo phó ngu lúc sau bọn họ sinh hoạt trạng thái liền xính thẳng tóc bay lên hảo trạng thái, hai người liếc nhau. Quyết đoán hướng Phó Ngu tỏ lòng trung thành. Từ nạn hạn hán tới nay, không biết có bao nhiêu người mỗi ngày đều ở cầu Vũ, chính là có thể đem Vũ cầu tới người, chỉ có một. Giờ khắc này, Lâm Vinh cùng Lý Quý quả thực muốn hóa thân phan nao tản giống nhau đi theo Phó Ngu. Khu. Hiểu biết Lâm Vinh cùng Lý Quý vì sao như vậy lúc sau, Phó Ngu cảm thấy thực quẫn, tuy rằng hết thể thoạt nhìn thực không thể tưởng tượng, liền nàng chính mình đều hơi kém phải tin tưởng này Vũ là chính mình cầu tới. Nhưng là từ khoa học góc độ tới nói, đây là không có khả năng. Hết thể chỉ có thể là một cái trường hợp. Đem trời mưa công lao phóng tới trên người mình, nàng tự nhận chính mình ra mặt còn không có như vậy hậu, làm không được a. Kia gì? Lâm Linh, Lý Quý, chuyện này đi, các ngươi thấy được cũng liền thấy được, không cần tùy tiện đi ra ngoài tuyên truyền. Chính mình nói là trùng hợp, hai người không tin, phó ngu chỉ có thể yêu cầu hai người bảo mật. Không cần đem chuyện này cấp nói ra đi, miễn cho nàng thoạt nhìn giống cái ngốc ước. Phu nhân, vì sao không nói đi ra ngoài, này nếu là để cho người khác biết ngài có này bản lĩnh, kia ngài đã có thể thanh danh vang dội à? Phu nhân ta hiện tại không có thanh danh vang dội sao? Phó Ngu hỏi lại hai người. Ách! Hai người nói không ra lời, này Phạm Vi trăm dặm, phỏng trừng không có so nhà mình phu nhân thanh danh càng vang dội nữ nhân. Liền tính là tính thượng nam nhân cũng không mấy cái so đến quá nhà mình phu nhân. Chương 992 thật trời mưa. Vừa mới chuyện này, các ngươi thấy được liền thấy được, đừng lấy ra đi nói, nói cách khác, nhân gia sẽ cho rằng các ngươi là ngốc ức. Hơn nữa, không biết người còn tưởng rằng có quỷ thần là cái gì linh tinh, đừng đến lúc đó không rơi xuống cái hảo thanh danh, ngược lại chọc đến một thân canh. Nhân gia sẽ cho rằng các ngươi muốn nổi danh tưởng điền rồi, minh bạch ta ý tứ sao. phó ngu ngữ chúng tâm lớn lên nhìn hai người là phu nhân thuộc hạ ghi nhớ nghe được phó ngu nói như vậy hai người đại khái minh bạch phó ngu vì sao không cho bọn họ đem chuyện này nói ra đi có thể chống lại thanh danh dụ hoặc như thế rõ ràng phân tích vấn đề hai người cảm thấy bọn họ thụ giáo đồng thời đối với phó ngu cũng càng thêm tin phục. ta đi về trước các ngươi cũng tìm một chỗ tránh mưa đi nhìn một cái chính mình trên người quần áo đều ướt đẫm Phó Ngu chạy nhanh lóe người. Là, phu nhân. Nghe được Phó Ngu nói như vậy, hai người mới chú ý tới Phó Ngu quần áo đều ướt đẫm, quần áo gắt gao dán thân thể của nàng, câu họa ra nàng hảo dáng người, hai người tuy rằng đều là có da thất người, nhưng là thình lình nhìn đến cái mị nữ như vậy vẫn là nhìn không được mặt đỏ, vội vàng chuyển hướng một bên, ở trong lòng yên lặng niệm phi lễ chớ coi. Phó Ngu không chạy đến ra liền thấy được Điển Tuấn. Nguyên bản là nhìn đến trời mưa lúc sau hắn lấy dù tiếp nàng đi. Tức Phụ Nhi. Vừa thấy đến Phó Ngu dính sắt vào ở trên người váy áo, Điền Tuấn sắc mặt biến đổi, vội vàng chạy tới ôm nàng. Ta quần áo toan ướt đẫm, này dù vô dụng, vẫn là chạy nhanh về nhà đi. Nhìn Điền Tuấn tưởng cởi quần áo cho chính mình, Phó Ngu cũng vội vàng ngăn lại, không vì cái gì khác, bởi vì hắn quần áo cũng là ướt đẫm, cho nàng không có gì điều dùng, ngược lại sẽ gia tăng nàng gánh nặng. Ta ôm ngươi tức phụ nhi, dán ta. Điền Tuấn cũng nghĩ đến Phó Ngu suy nghĩ, dứt khoát đem dù một ném, một tay đem Phó Ngu cấp bế lên tới, làm nàng phía trước kể sát chính mình. Hảo! Chính mình dáng người đường cong đều bị câu hỏa ra tới, Phó Ngu chính mình cũng có chút xấu hổ. Nghe lời ôm Điền Tuấn, gắt gao đem thân thể phía trước dán hán. Điền Tuấn ôm Phó Ngu về nhà, một đường thường thường đụng tới ở trong mưa hoan hô người. Không có người để ý quần áo của mình có thể hay không bị ướt nghẹp, chỉ có đã trải qua nạn hạn hán nhân tài minh bạch trời mưa đáng quý. Bởi vì mọi người đều đắm chìm đang mưa vui sướng chung, cho nên cũng không có người để ý ôm phó ngu chạy như bay Điền Tuấn. Phu nhân làm sao vậy? Điền Tuấn ôm phó ngu vào gia môn, vừa lúc ở bên cạnh mộ tuyết cùng cố tiểu hoa thấy thế vội vàng hỏi. Không có việc gì. Điền Tuấn lắc đầu, suy nghĩ một chút đối cố tiểu hoa nói. Đi lộng chút thủy tới, ta cùng phu nhân muốn tắm rửa, còn có, cấp hai cái thiếu ra cũng lộng chút nước gấm qua đi. nay vũ đột nhiên hạ, phòng trừng trong nhà hai đứa nhỏ cũng ước quần áo, cứ việc hiện tại thời tiết như vậy nhiệt, nhưng hay là nên chạy nhanh tắm rửa đổi sạch sẽ quần áo, vàng không cũng là cực dễ cảm bạo. Ta lập tức liền đi. cố Tiểu Hoa lĩnh mệnh mà đi. Chờ điên tuấn ôm phó ngu trở lại hai người Tiểu Việt khi, cố Tiểu Hoa đã chuẩn bị đến không sai biệt lắm. Được rồi, dư lại liền giao cho chúng ta đi, các người đi ra ngoài, đúng rồi, đi xem thiếu ra bên kia, đừng làm cho bọn họ chơi thủy. Điền Tuấn vẫn là tương đối hiểu biết nhi tử, lâu như vậy không trời mưa, hai cái tiểu gia hỏa khẳng định sẽ chơi thủy. Không ngoài sở liệu, đương cố tiểu hoa tìm được hai cái tiểu gia hỏa thời điểm, hai cái tiểu gia hỏa chính lôi kéo chính mình trong viện tùy tùng ở trong mưa chạy vội du ngọn đâu. Chương 993 tự bán vì nô. Đại thiếu gia nhị thiếu gia, láo gia cho các ngươi tắm rửa đổi sạch sẽ quần áo, không cần ở trong mưa chơi, sẽ cảm lạnh. Chờ bị hào thủy, cố tiểu hoa đại dọn một giống, dọn ra Điền Tuấn. Hai cái tiểu gia hỏa đối với phụ thân là thập phần kính trọng, nghe được cố tiểu hoa nói như vậy, tuy rằng còn có chút chơi tâm, lại cũng là ngoan ngoan chuẩn bị tắm rửa. Mà bên kia, Điền Tuấn cùng phó ngu hai người tẩy tẩy, lại tẩy ra một thân. Hai người cứ như vậy ở buồn tắm biên tiêu đốt lên. Trận này mưa to ước chừng hạ ba ngày. Toàn bộ lượng mưa đạt tới 10cm, tương đương với trước kia một tháng mưa lượng. Cứ việc trong sông chỉ chạy xuôi dòng suối nhỏ, nhưng này cũng ý gọi nạn hạn hán kết thúc. Mưa to dừng lại, không ít nạn dân đều dịu giả dắt trẻ lui lại. Bên ngoài là như thế nào cũng so ra kem chính mình ra, bọn họ đến về nhà đi. Bất quá ngắn ngủn một ngày. Dương lại ở dương liêu chấn nạn dân nhóm liền lui lại gần 4 phần 5, còn giữ lại 1 phần 5 chung, có một bộ phận là muốn nhìn nhìn lại, xác định một chút nạn hạn hán hay không thật sự kết thúc, còn có một bộ phận nhỏ còn lại là tìm được rồi điển thôn trưởng cùng phó thôn trưởng, thương lượng nếu không có thể làm cho bọn họ lưu tại điển gia thôn hoặc là phó gia thôn, sau đó trở thành điển gia thôn thôn dân hoặc là phó gia thôn thôn dân. Đã có chút báo hỏa phó gia thôn Hòa Điển gia thôn hai vị thôn trưởng đối với đại gia thỉnh cầu đều nhất nhất cự tuyệt, nói rõ phó gia thôn Hòa Điển gia thôn tạm thời không hề tiếp thu tân thôn dân. Vào lúc ban đêm lại hạ một hồi mưa to. Chờ đến ngày hôm sau, dư lại một phần năm, cũng lục tục dọn đi rồi. Cuối cùng, chỉ còn lại có một người phượng đương. Nàng nguyên bản ở chính mình trong thôn thanh danh liền không tốt, đối với chính mình thôn cũng không có gì lòng trung thành. Phó gia thôn hòa điển gia thôn các thôn dân so khác thôn quá đến càng tốt, nàng liền nổi lên ở chỗ này an ra ý niệm. Chỉ là hai cái thôn trưởng đều không muốn tiếp thu nàng, vì thế nàng liền đánh lên mặt khác chủ ý. Trực tiếp tìm được rồi phó ngu, nói là muốn bán mình, hơn nữa là trung thân bán mình cái loại này. Ngươi vì cái gì tới tìm ta? Lấy ngươi điều kiện, trực tiếp đi tìm cái nam nhân hẳn là càng tốt đi. Đối với phượng nương người này, Phó ngu đang nghe bắt quái thời điểm cũng nghe nói qua sự tích của nàng, muốn nói nàng chính mình cũng là rất xui xẻo một người, nàng cùng rất nhiều nam nhân gian dối chuyện này nhi tạm thời bất luận, nhưng là phó ngu không thể chịu đựng chính là nàng cùng đã kết hôn nam nhân gian dối. Tuy rằng ở cái này niên đại này không tính cái gì, nhưng nàng vẫn như cũ không thể chịu đựng. Chúng ta trong thôn có không ít quan côn, ngươi nếu là thật sự muốn lưu lại, chọn một cái gả cho hắn, không phải được rồi. vì cái gì muốn chạy đến ta nơi này tới bán mình, vẫn là trung thân văn tự bán đức, ngươi phải biết rằng, ngươi một khi đem chính mình bán cho ta, kia cũng không phải là bình thường cố dùng hợp đồng, đó là bán mình khế, ý gọi ngươi từ đây chính là nô tịch, hơn nữa trừ phi ta và ngươi giải trừ nô tịch, nếu không, liền tính là có một ngày, ngươi sinh hạ hải tử, ngươi hải tử cũng là nô tịch, hơn nữa, một khi ngươi biến thành nô tịch, Như vậy trừ phi có một cái cùng là nô tịch nam nhân nguyện ý cưới. Ngươi, nếu không ngươi rất khó gả đi ra ngoài, trừ phi có người cho ngươi chủ thân, hoặc là không thèm để ý ngươi nô tịch thân phận, nhưng là cưới một cái nô tịch nữ nhân, ngươi biết muốn gặp phải bao lớn khiêu chiến sao? Phu nhân là ở quan tâm ta sao? Ta đây cũng thật chính là vô cùng cảm kích, bất quá, nếu ta có thể dựa vào chính mình nỗ lực quá đến hảo, vì cái gì muốn dựa nam nhân đâu. Phượng Nương vung tóc mái, ánh mắt sáng ngời nhìn Phó Ngu. Chương 994 ta thật đúng là không phải ở quan tâm ngươi. Ta thật đúng là không phải ở quan tâm ngươi. Phó Ngu khỏe miệng chịu chịu. Ta nếu có thể giống ngươi giống nhau lợi hại, nơi nào còn dùng lý những cái đó nam nhân thúi, 10 cái có chín đều không phải thứ tốt, còn có một cái liền đồ vật đều không phải. Phượng Nương khinh thường nói. Cuối cùng, Phó Ngu vẫn là bị Phượng Nương thuyết phục. Nàng không thể không nói, nàng là bị nàng đáy mắt kia một kia không cam lòng cấp đả động. ngẫm lại phượng nương tao ngộ, làm một cái thật thật tại tại cổ nhân, nàng sở làm lựa chọn, hơn phân nửa đều là hành thế bức bách, bất đắc dĩ, như nàng theo như lời, nếu là nàng có năng lực, có thể cường thế một ít, nơi nào còn cần đi lấy lòng những cái đó nam nhân thúi. Ta có thể cho ngươi một lần cơ hội. Nếu nàng tình nguyện bán mình vì nô cũng không muốn lại làm một cái câu tam đáp bốn nữ nhân, phó ngu cảm thấy, chính mình hẳn là cho người ta một cái cơ hội, ngươi muốn bán mình vì nô, không có vấn đề, ta thành toàn ngươi, nhưng là, ngươi không nghĩ ta cứ như vậy tin tưởng ngươi, ta sẽ cho ngươi cung cấp ăn, cung cấp chỗ ở, giải quyết ngươi nỗi lo về sau, tới với làm ngươi làm cái gì công tác, ta có an bài khác, ở ngươi trong lúc công tác, ta sẽ không chừng khi giám sát ngươi, Một khi phát, hiện ngươi có bất an phân ý tưởng, ta lập tức liền sẽ ngưng hẳn công tác của ngươi. Hơn nữa, ngươi bán mình khế ở tay của ta thượng, ta đối phó khởi địch nhân đến, tuyệt đối sẽ không nương tay. Ngươi minh bạch sao? Minh bạch, cảm ơn phu nhân. Nghe được phó ngu nói phải cho chính mình một cái cơ hội, phượng nương cao hứng hỏng rồi, cười đến giống một cái hài tử giống nhau hồn nhiên nhìn phó ngu. Ta không thích nữ nhân, ngươi không cần dùng như vậy ánh mắt nhìn ta. Phó Ngu có chút không thói quen bị một nữ nhân như vậy nhìn chăm chú vào, còn có, tuy rằng nhà ta tướng công không phải đặc biệt xoái, nhưng hắn là ta nam nhân, có hắn xuất hiện địa phương, ngươi tự động biến mất, minh bạch sao? Minh bạch! Phượng Nương nghiêm túc gật đầu, đột nhiên hướng về phía Phó Ngu cười nói, phu nhân cũng sẽ có phương diện này lo lắng sao, phu nhân so với ta đẹp, ta muốn là bình thường nam nhân đều sẽ lựa chọn phu nhân mà sẽ không lựa chọn ta đi. Không chiếm được mới là tốt nhất, chẳng lẽ không phải sao? Phó Ngu mỉm cười nhìn Phượng Nương, đôi khi, cũng không phải đơn giản ai hảo ai xinh đẹp là được, nếu không, trên đời này xấu nữ có phải hay không đều gả không ra, hoặc là đều không chiếm được hạnh phúc đâu. Dù cho Điển Tuấn hiện tại đối nàng duy mệnh là từ, đem nàng phụng ở lòng bàn tay sủng, chính là hôn nhân vẫn là yêu cầu kinh doanh, có một câu cách ngôn đặt ở nơi này vẫn là hữu dụng, hại người chi tâm không thể có. Phòng người chi tâm không thể vô. Nô tỉ nhớ kỹ. Phượng nương nhưng thật ra cái thập phần thông minh nữ nhân, thấy phó ngu đồng ý nàng bán mình, lập tức liền sửa lại khẩu. Nàng tức thời, không thể không nói làm phó ngu thập phần thoải mái. Này nếu là đặt ở hiện đại, nữ nhân này hẳn là một cái chức trưởng cao thủ, này EQR chỉ sợ có thể đem rất nhiều người chơi chuyển với bàn tay bên trong. Mộ tuyết, đi chuẩn bị một phần bán mình khế, làm phượng nương ký tên ấn dấu tay. Phó ngu đối bên người mộ tuyết nói, muốn trung thân. Là, phu nhân. Mộ tuyết lập tức đi chuẩn bị. Lấy 100 lượng bạc giá cả, mua phượng nương trung thân khế. Phó ngu đảo không cảm thấy có cái gì. Phượng nương đối này nhưng thật ra thập phần vui vẻ. 100 lượng a, lớn như vậy nàng đều không có gặp qua. Sớm biết rằng như vậy, nàng đã sớm nên đem chính mình cấp bán. Không, trong tình huống bình thường, giống nàng như vậy, phỏng trừng cũng bán không đến 100 lượng. Cho nên, kỳ thật Phó Ngu là cho chính mình chỗ tốt rồi. Nghĩ như vậy, Phượng Nương nhìn Phó Ngu thần sắc nhiều một tia thiệt tình, đa tạ phu nhân. Chương 995 đau Đầu An Bài Nói thực ra, ta cũng không thích ngươi, nếu từ chủ quan ý kiến tới giảng, ta cũng hoàn toàn không nguyện ý tiêu tiền mua ngươi, nhưng là ta từ ngươi trong mắt thấy được đối hiện thực sinh hoạt không căm lòng. Trên thực tế, trên đời này có rất nhiều người, đặc biệt là nữ nhân. Đối chính mình sinh hoạt đều là không cam lòng, chỉ là càng nhiều người lựa chọn nhẫn nhục chịu đựng, như vậy nhận mệnh, nhưng ta chưa bao giờ thích nhận mệnh, ngươi cùng ta giống nhau, đều không phải một cái thích nhận. Mệnh nữ nhân, ngươi nói ngươi trước kia là bất đắc dĩ, vì sinh hoạt, ngươi không thể không đi lấy lòng những cái đó đáng giận nam nhân, hiện tại ta cho ngươi một cái cơ hội, làm ngươi không lo ăn không lo xuyên, ta không cần ngươi có bao nhiêu đại năng lực, ngươi chỉ cần thành thành thật thật tồn tại. Chứng minh ngươi không phải một cái lạ lơi ong bướm nữ nhân là được. Ta sẽ làm được. Đối với Phó Ngu cảnh cáo, Phượng Nương cũng không sinh khí, tuy rằng nàng cùng Phó Ngu trước đó cũng không có tương giao quá, nhưng là Phó Ngu thanh danh bao lớn A, nàng chính là có tiếng đối phía dưới người hảo, chỉ cần nàng thành thành thật thật, mặc kệ quá khứ của nàng thế nào, nàng tin tưởng, nàng nhất định sẽ không bạc đái chính mình. Thân là một nữ nhân, nàng cũng không có gì đặc biệt yêu cầu. chỉ cần không lo ăn không lo xuyên thì tốt rồi ta sẽ xem thời gian sẽ chứng minh hết thảy phó ngu nhướng mày nhìn phượng nương như vậy xin hỏi phu nhân ngươi tính như thế nào an bài nô tì đâu phượng nương chủ động dò hỏi chính mình công tác kỳ thật trong tiềm thức nàng càng nguyện ngốc tại phó ngu bên người nàng cảm thấy nếu đi theo nàng bên người nói nhất định sẽ học được rất nhiều đồ vật nhưng là phó ngu đã minh xác tỏ vẻ đối nàng không thích Cho nên hẳn là sẽ không an bài chính mình ngốc tại nàng bên người, bởi vậy, nàng cũng không thảo cái này ngại. Không thể không nói, Phượng Nương vẫn là thực thông minh. Nữ nhân này, ít nhất liền trước mắt tới nói nàng là không thích, cho nên nàng không có khả năng đem một cái không thích người đặt ở bên người sau đó làm nàng cả ngày ở chính mình trước mặt hoảng, nàng lại không phải ngốc tử. Ngươi nhưng có cái gì am hiểu, hoặc là chính mình sẽ, hoặc là nói, chính ngươi muốn làm cái gì. Đối với Phượng Nương ăn bài, Phó Ngu tạm thời không có ý tưởng, vì thế chủ động dò hỏi. Am hiểu. Phượng Nương nghe vậy như mày, nghi hoặc một chút ngẩng đầu nhìn Phó Ngu, hầu hạ nam nhân tính sao? Ngươi là ở hướng ta kiến nghị khai một cái thanh lâu, sau đó cho ngươi đi quản Hoặc là đi tiếp khách sao? Phó Ngu khỏe miệng chịu chịu nhìn Phượng Nương. Vui đùa cái gì vậy? Nàng Phượng Nương lại vô dụng, cũng sẽ không muốn chủ động đi đường kia. Nô tì nhưng không nghĩ Vậy ngươi còn đem cái này làm ngươi thiện trường Phó Ngu châm trọc nhìn Phượng Nương Ngươi cho rằng ta là cái nam nhân sao Ở trước mặt ta Thu hồi ngươi trước kia kia một bộ Không cần thiền kiểu bá mị Ta không thích Cho ta đoan trang một chút đoan trang Phượng Nương có chút nghi hoặc nhìn Phó Ngu Do dự một chút thay đổi một cái biểu tình Là Như vậy sao Ta chỉ nhìn đến ngươi ở phát ao Phó Ngu không chút khách khí chỉ trích Phượng Nương, ánh mắt có thể hay không thuần khiết một chút. Ta đã tận lực. Phượng Nương tỏ vẻ thực quỷ khuất. Tính, ngươi sẽ cái gì? Ta Phượng Nương lại lần nữa tập trụ. Tính, ở an bài ngươi làm việc phía trước, ngươi đi trước tìm lý sao sao, làm nàng trước giáo ngươi học chút quý củ, nàng sẽ đem ngươi một ít tùy tiện hành vi sửa đổi tới, chờ nàng nói ngươi có thể rời đi, ngươi liền đi tìm mộ tuyết. Làm nàng cho ngươi an bài thích hợp công tác của ngươi. Chương 996 trước học quy củ đi. nô thì hiện tại liền đi tìm lý sao sao sao. Nghe nói muốn tìm người cho chính mình thượng quy củ, Phượng Nương thực tích cực hỏi. Nàng chính là cái thôn cô xuất thân, trừ bỏ lớn lên còn hành, khắc cũng liền không gì ưu điểm. Nàng liền tên của mình đều không biết đến, càng đừng nói sẽ cái gì quy củ. Ở nàng xem ra, chỉ có gia đình giàu có mới có quy củ nhưng học. Hiện tại Phó Ngu làm nàng đi học quý củ, tuy rằng có vẻ nàng thực không quý củ, nhưng là nàng một chút đều không mâu thuẫn. Tương phản, nàng thực hưng phấn, có một loại rốt cuộc có thể tăng trưởng kiến thức cảm giác. Ngươi chờ mộ quản gia lại đây đi, hiện tại tạm thời liền ở tại trong phủ, nàng sẽ cho ngươi an bài chỗ ở, lý sao sao nơi đó, nàng cũng sẽ an bài người mang ngươi đi. Đúng vậy Phượng Nương gật gật đầu, hướng về phía Phó Ngu được rồi cái chẳng ra cái gì cả lễ, nô tỳ đã biết. Mộ tuyết thực mau tới đây, phó ngu đem phượng nương giao cho nàng, liền mặc kệ. Nạn hạn hán kết thúc, các thôn dân đều vội vàng may lại thổ địa, gieo trồng lương thực, điền ra mà đều thuê, không cần tự mình xuống đất, nhưng là vườn trái cây bên kia, lại là muốn đi quản. Phía trước bởi vì nạn hạn hán quan hệ, cứ việc mỗi ngày sẽ hướng vườn trái cây bên trong tới nước, nhưng rốt cuộc không bằng ông trời trời mưa tới như vậy hảo, cho nên rất nhiều cây ăn quả đều hiện ra khô heo giá thức. Mà hai chàng mưa to xuống dưới, phía trước hiện khô héo cây ăn quả, tựa hồ đều sống lại giống nhau. Toàn bộ vườn trái cây thoạt nhìn sinh cơ bừng bừng. Nhưng cũng không phải nói cứ như vậy có thể không cần phải xen vào. Vườn trái cây cây ăn quả bị vũ dễ chịu, cỏ dại cũng đồng dạng như thế. Hiện tại vườn trái cây nơi nơi đều là cỏ dại, điên đại tráng hòa điển tuấn sáng sớm liền mang theo công nhân đi vườn trái cây rửa sạch cỏ dại, kiểm tra cây ăn quả khỏe mạnh đi. Mà phó ngu còn lại là muốn xử lý sự tình trong nhà, lúc trước bởi vì nạn hạn hán bị hạ rất nhiều lương thực, tuy rằng dùng hết hơn phân nửa, nhưng là còn dư lại rất nhiều, yêu cầu một lần nữa an bài, còn đầy hứa hẹn bố thí mà lộng rất nhiều đồ vật lại đây, nạn dân nhóm tuy rằng đều rời đi, chính là lại cũng ở cửa thôn để lại đại lượng sinh hoạt rất rưởi. này đó đều phải làm người đi xử lý. Còn có chính là vì an bài lão nhân, nữ nhân, hai tử mà cống hiến ra tới võ quán, cũng làm người làm cho lung tung rối loạn, toàn bộ đều phải xử lý. Tuy rằng Phó Ngu chỉ là động động miệng, không cần tự mình đi xử lý, nhưng là sự tình gì đều phải lại đây dò hỏi nàng, cũng là làm nàng có chút đau đầu. Cuối cùng, Phó Ngu dứt khoát gọi tới mộ tuyết, làm nàng toàn quyền phụ trách. ngươi cảm thấy như thế nào lộng liền như thế nào lộng, không cần lại lấy này đó việc vặt vánh tới phiên ta, ta đau đầu. Là, Phu nhân, mộ tuyết sảng khoái tiếp được phó ngu mệnh lệnh, tuy rằng phó ngu Mỹ danh rằng là vì càng tốt rèn luyện nàng, nhưng nàng đã sớm đã nhìn ra, nhà mình chủ tử chính là vì nhàn nhã mới đem chuyện gì đều giao cho nàng tới làm. Hào đi, nàng chính là cái nhọc lòng mệnh. Tuy rằng mỗi ngày vội đến cùng điều cầu dường như, nhưng nàng lại cảm thấy chính mình quá thật sự phong phú, thực vui vẻ, hơn nữa thực thích tiếp thu phó ngu mệnh lệnh. sau đó vì hoàn thành mà đi nỗ lực cảm giác. Đại lý quản gia này chức vị nàng làm được không giải nhưng lại có chút nghiện rồi đâu. Liên ở mộ tuyết nghĩ không biết khi nào Vân Giật Hàn sẽ trở về thời điểm, nạn hạn hán kết thúc ngày thứ năm, Vân Giật Hàn liền chủ động tới tìm Phó Ngu xin từ chức Xin từ chức Nghe được Vân Giật Hàn xin từ chức Phó Ngu vẫn là tỏ vẻ có chút không thể tưởng tượng, Vân quản gia là cảm thấy chúng ta này đương cố chủ, làm được không tốt. Cho nên muốn muốn khắc tìm chủ nhân sao? Cái này tự nhiên không phải. Chương 997 Vân Quản gia xin từ trước. Đối với Phó Ngu dò hỏi, Vân Giật Hàn vội vàng phủ nhận, Giật Hàn tuy rằng cung phụng chủ tử không nhiều lắm, nhưng là nhưng cũng biết, giống phu nhân cùng lao ra như vậy dày rộng hạ nhân chủ tử không nhiều lắm. Giật Hàn là may mắn mới có thể đụng tới phu nhân cùng lao ra như vậy tốt chủ nhân, sao có thể sẽ cảm thấy chủ nhân không hảo mà xin từ trước đâu. Đó là vì sao? Phó Ngu hỏi. Tuy rằng nàng không quá thích Vân Giật Hàn cô em vợ, nhưng là liền Vân Giật Hàn người này tới nói, nàng vẫn là tương đối thưởng thức, ít nhất ở chính mình trước vị trong vòng, Vân Giật Hàn vẫn luôn làm được thực hảo. Lần này tuy rằng làm hắn nghỉ phép, nhưng nàng cũng không có làm hắn hạ cương ý tưởng A. Kỳ thật chủ yếu là vì tiểu ve. Biết chính mình không nói rõ ràng, Phó Ngu là sẽ không đồng ý chính mình rời đi, Vân Giật Hàn chủ động giải thích. Lan Đại Phu nói, tiểu ve sở dĩ sẽ có biểu hiện như vậy, không chỉ là lúc này đầy quăng ngã phá đầu đơn giản như vậy, trước kia hẳn là chịu quá lớn kích thích, nếu không thể biết rõ ràng nàng trước kia chịu quá cái gì kích thích, như vậy bệnh của nàng liền rất khó hảo, hoặc là đã biết nàng trước kia phát sinh quá cái gì, chịu quá cái gì kích thích, lại đúng bệnh hút thuốc, mới có. chữa khỏi khả năng, ta tưởng trước mang theo tiểu ve đi xem tiểu ngộng, sau đó đi nàng dưỡng phụ dưỡng mẫu ra dò hỏi nàng trước kia phát sinh quá cái gì sau đó lại trở về tìm Lan Đại Phu nghĩ cách nàng một cái cô nưng ra còn như vậy tuổi trẻ cứ như vậy điên rồi đời này nhưng chính là hủy hoại ta tưởng tận cố gắng lớn nhất giúp nàng nguyên bản vẫn giật hàn bởi vì chính mình làm hại thu thiền té ngã biến điên mà ấy nấy không thôi chờ nghe xong Lan Linh Nhi nói lúc sau hắn liền đặc biệt muốn biết thu thiền quá khứ Bởi vì hắn đột nhiên phát hiện, chính mình đối chính mình cô em vợ là nửa điểm nhi không hiểu biết. Nguyên lai like là như thế này. Nghe nói Vân Giật Hàn còn phải về tới, phó ngu gật gật đầu. Nếu ngươi là vì ngươi cô em vợ nói, như thế không có gì, ta cũng không phải một cái không thông tình đạt lý chủ tử. Ta có thể cho ngươi không kỳ hạn nghỉ phép, thẳng đến ngươi cảm thấy vấn đề giải quyết lại trở về a Tiểu ve bệnh cũng không phải là một hai ngày là có thể tốt. Quản gia trước lại không phải người nào đều có thể đương, nguyên bản ta còn có chút khó xử, hai đầu khó cố, chính là từ mộ tuyết cô nương thay thế quản gia trước lúc sau, ta phát hiện nàng năng lực cũng không so với ta kém, cho nên, có nàng ở nói, ta có thể yên tâm xin từ trước. Vân Giật Hàn giải thích, dù cho muôn chiếu cố thu thiền không rảnh lo công tác, nhưng là làm hắn hạ quyết tâm nhanh như vậy xin từ trước nguyên nhân, vẫn là bởi vì thấy được mộ tuyết công tác năng lực. từ mộ tuyết tiền nhiệm tới nay tuy rằng vừa mới bắt đầu thời điểm có người không phục nhưng là ngắn ngủn một tháng thời gian mộ tuyết đã đem những cái đó không phục người sửa trị đến dễ bảo hơn nữa đem điền gia sự cũng xử lý rất khá cho nên vân giật hàn cảm thấy điền phủ không nhất định yêu cầu chính mình nếu như vậy chính mình không bằng toàn tâm chiếu cô thu thiền làm cho nàng sớm ngày khang phục người biết ta cũng không phải một cái có bao nhiêu toan tính mưu người giữ lại nói ta đã nói Nếu ngươi một hai phải xin từ trước nói, ta cũng sẽ đồng ý, thu thiền bệnh sắc thật thực làm người thổn thức. Ngươi muốn toàn tâm toàn ý chiếu cố nàng, ta có thể lý giải, chỉ là ngươi nếu muốn hảo. Hôm nay ngươi nếu là xin từ trước, kia quản gia trước ta đã có thể chính thức làm mộ tuyết tiền nhiệm, liền tính về sau ngươi phải về tới, ta cũng chỉ có thể mặt khác cho ngươi an bài chức vị, không thể ăn. Bài cái này trước vị, mộ tuyết cô nương có năng lực, đảm đương đến khởi này chức vị. Ta tự nhiên là sẽ không có ý kiến. Chương 998 mộ tuyết chính thức tiền nhiệm. Ngươi xác định. Phó Ngu vội vàng hỏi Vân Giật Hàn vài lần. Xác định. Vân Giật Hàn trả lời phi thường khẳng định. Hảo đi, ta đồng ý ngươi xin từ chức. Phó Ngu gật gật đầu. Chúng ta phía trước nguyên bản là có lao động hiệp ước. Ngươi hiện tại là ở hiệp ước kỳ. Tương đương với là trước tiên cùng ta giải trừ lao động hiệp ước. Dựa theo hiệp ước quy định, ngươi là thuộc về vi ước. Hẳn là phải cho ta đại lượng tiền vi phạm hợp đồng, nhưng là, bởi vì ngươi tình huống tương đối đặc thù, ta liền không truy cứu ngươi vi ước trách nhiệm, cũng không cần ngươi bồi tiền vi phạm hợp đồng. Chúng ta hai cái tạm thời kết thúc cố chủ cùng công nhân quan hệ, cũng có thể trở thành bằng hữu, nếu là về sau ngươi có cái gì yêu cầu, có thể tới tìm ta, có thể giúp đỡ, ta tận lực giúp. đa tạ phu nhân Vân giật hàn hướng về phía phó ngu làm tập, phu nhân đại ân Giật Hàn Vĩnh không tương quên. Ta cũng không có gì đại ân, ngươi không cần quá khoa trương. Phu nhân, Giật Hàn còn có một cái thỉnh cầu. Ngươi nói, Giật Hàn là tưởng, có thể hay không đem Giật Hàn hiện tại trụ tiểu viện thuê cấp Giật Hàn hoặc là bán cho Giật Hàn. Vân Giật Hàn dò hỏi Phó Ngu nói. Hắn độc thân một người, phía trước Phó Ngu cho nàng an bài chỗ ở liền ở điển trong phủ, bởi vì hắn là một quảng gia. Cho nên phó ngu đều có đơn độc cho hắn an bài một cái tiểu viện, rất là thoải mái. Sau lại, thu thiên tới. Hắn hướng phó ngu ở bên ngoài xin một cái tiểu viện, nguyên bản là không có bất luận vấn đề gì. Chính là hiện tại hắn không lo điền gia quản gia, tự nhiên không thể lại ở điền gia phòng ở A. Mà hắn lúc trước cùng nhất bang huynh đệ đi vào nơi này, tương đương với bằng hữu gì đó đều ở chỗ này. Liên tính hắn không hề đương điền gia quản gia, hắn cũng muốn ở điền gia thôn định cư. Mà hắn ở Điền Gia Thôn không có phòng ở, cho nên liền nghĩ đem có sẵn cái này mua tới hoặc là thuê xuống dưới. Ngươi biết, Điền Gia Thôn cùng Phó Gia Thôn mặt sau này một khối to mà, nguyên lai là đất hoang, sau lại là ta đem chỉnh khối địa mua tới kiến thư viện, võ quán, y liệt quán, ta cùng ta nâng ra. Sau đó còn có như vậy một loạt nhà ở, giống thư viện vài vị tiên sinh, còn có một đám có gia thất thị vệ, bọn họ chủ sân. Đều là ta lấy cố chủ thân phận cho bọn hắn phúc lợi, thực chất thượng, bọn họ sở trụ phòng ốc quyền tài sản vẫn là thuộc về ta, bọn họ miếng đất kia cũng là thuộc về ta, này mà ta là không bán, chỉ cần bọn họ vì ta công tác, ta liền có thể miễn phí cung cấp cho bọn hắn trụ, đây là một loại công nhân phúc lợi, nếu có một ngày bọn họ không hề vì ta công tác, nhưng là vẫn là muốn ở tại nơi đó nói, kia có thể, ta có thể thuê cho hắn. Kỳ thật lúc này mà cũng không phải đặc biệt giá trị tiền, nhưng là Phó Ngu từ hiện đại mà đến, bị kia ngẩng cao giá nhà ảnh hưởng, đối với mà này một khối liền đặc biệt có chiếm hữu quyền, chỉ nguyện ý mua vào, không muốn bán ra. Giật Hàn minh bạch. Nghe được Phó Ngu nói như vậy, Vân Giật Hàn liền biết Phó Ngu ý tứ, kia phòng ở hắn tưởng trụ có thể hướng nàng thuê, nhưng là nàng là tuyệt đối sẽ không bán. Như vậy, xin hỏi phu nhân, Giật Hàn muốn thuê kia sân nói. Một tháng nhiều ít tiền thuê, ta không cùng ngươi tính một tháng, liền một năm một năm tính đi, ngươi một năm cho ta một lượng bạc tự hảo, mặc kệ ngươi trụ không trụ xong một năm, ta đều sẽ không trở về tiền thuê, mỗi năm cuối cùng mấy ngày, giao năm thứ hai tiền thuê nhà, tiền thuê nhà một năm một giao, muốn hay không chứng giới, đến xem phu nhân tâm tình của ta, mặt khác, ta đem phòng ở thuê cho ngươi lúc sau, ngươi liền tính là không được, cũng không có khả năng cho thuê lại cho người khác. Chương 999 Mộ Tuyết Chính Thức Tiền Nhiệm Nhị Là, Phu Nhân Một năm một lượng bạc tử tiền thuê, tuy rằng không tiện nghi, nhưng là lấy kia nhà ở quy mô còn có phó ngu trang hoàng, rất là có lợi, vân giật hàn minh bạch, phó ngu cấp gia này giới, là cho chính mình tiện nghi, cũng chính là ý tứ một chút mà thôi, cho nên hắn trong lòng rất là cảm kích. Một lượng bạc tử đồ vật, phó ngu đều lười đến ký hợp đồng. Ta không phải một cái sẽ chơi xấu người. Tin tưởng vân quản gia ngươi cũng không phải một cái sẽ chơi xấu người, chúng ta liền miệng ước định một chút thì tốt rồi, không cần lại chuẩn bị hiệp ước, phiền thoái. Phu nhân nói cái gì chính là cái gì? Đúng rồi, ngươi phải cho ngươi cô em vợ xem bệnh, ngươi bạc đủ sao? Đủ rồi, mấy năm nay ta tiền công trên cơ bản không có động, đều tồn xuống dưới. Nghe được phó ngu quan tâm, vân giật hàn vội vàng mở miệng. Ta đã nói rồi. chúng ta về sau cũng coi như là bằng hữu nếu là ngươi có yêu cầu nói có thể tìm ta hỗ trợ tốt cảm ơn mặt khác còn có một việc nhi ta muốn bà tám một chút nghĩ đến chính mình trước hai ngày thu được tin phó ngu nhịn không được nhìn vân giật hàn do hỏi ngươi cùng tiểu huyền cô nương rốt cuộc lại như thế nào cái tình huống a ách không nghĩ tới phó ngu đột nhiên nhắc tới tiểu huyền vân giật hàn trong khoảng thời gian ngắn có chút sửng sốt ngươi phải biết rằng Tuy rằng mấy năm nay thịnh kinh cũng thuộc về nạn hạn hán phạm vi, nhưng là kia chính là kinh đô, đương kim đều ở nơi đó, nên có đồ vật tự nhiên là không phải ít. Tiểu huyền hiện tại là nhàn vương nghĩa nữ, liền tính không phải cái quận chúa, cũng là cái tiểu thư. Hơn nữa, vẫn là quận chúa rất là thân cận nghĩa muội, dù cho nàng xuất thân nha đầu. Chính là, muôn cầu thú tuổi trẻ công tử vẫn là có rất nhiều. Chính là mấy năm nay, tiểu huyền đem sở hữu công tử đều cự tuyệt. Ta tưởng nàng hẳn là không có đem ngươi bông, lúc trước nàng đi thời điểm, ngươi cũng không phải xúc động đi cầu hôn sao, ngươi này không thể vẫn luôn lượng nàng A có phải hay không đến có cái cách nói a Ta nguyên bản là muốn bất thời giờ đi một chuyến thỉnh kinh, chính là sau lại không phải khô hạn liền không có đi thành sao, hiện tại tiểu ve lại như vậy, ta càng đi không được, ta nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy ta cùng tiểu huyền cô nương có thể là duyên thiện. thống chi ta tự nhận cũng không phải một cái đặc biệt ưu tú nam nhân, lúc trước tiểu huyền cô nương đối ta thích, ước chừng là bởi vì ân cứu mạng, hiện giờ chúng ta đã có gần 2 năm không thấy, nói vậy tiểu huyền cô nương trong lòng đối ta, đã không có lúc trước cảm giác, hoặc là nàng chỉ là không có tìm được chính mình thích thôi, cho nên, cho nên, ý của ngươi là, làm tiểu huyền hoàn toàn đã quên ngươi, liền tính là có một ngày các ngươi gặp mặt, cũng chỉ là người thường quan hệ. Ngươi là không tính toán cùng nàng có điều phát triển chính là sao? Phó Ngu đem Vân Giật Hàn không có nói xong nói nói ra là Vân Giật Hàn cảm thấy lòng có chút sáp, nhưng là trước mắt tới nói, nàng nhất để ý chính là thu thiền bệnh, mặt khác thật sự không có thời gian suy xét. Chính là tiểu huyền là một cái cô nương ra, hắn không thể vô cớ đi trì hoãn nhân ra, phương pháp tốt nhất vẫn là làm nàng không có niệm tưởng. Ta sẽ đem ngươi ý tứ truyền đạt đi thịnh kinh. Tuy rằng có chút tiếc nuối Vân Giật Hàn cùng tiểu huyện cuối cùng không có duyên phận, nhưng là cảm tình chuyện này, người khác là nói không rõ, cho nên Phó Ngu cũng không có kiên trì. Kia không có gì chuyện này nói, ta trước đi ra ngoài. Hành! Tiến đi Vân Giật Hàn, Phó Ngu lập tức đối bên người tiểu ngân nói, đi đem mộ tuyết cho ta tìm tới. Là, phu nhân! Tiểu ngân xoay người đi tìm mộ tuyết. Thực mau, mộ tuyết liền tới đây. Trước một nghìn mộ tuyết chính thức tiền nhiệm tam. Phu nhân, ngài tìm ta. Ân, hôm nay cơm chiều qua đi, đem sở hữu hạ nhân đều triệu tập lên, ta có chuyện muốn tuyên bố. Phó ngu gật đầu. Là, phu nhân. Mộ tuyết. Phu nhân. Đại lý quản gia chức đã đương có chút nhật tử, đối với quản gia này trước vị, ngươi cảm thấy thế nào? Hiện tại công tác, cảm giác chính mình có thể đảm nhiệm sao? Phó ngu nhìn mộ tuyết hỏi. Có thể, nếu là một tháng trước, mộ tuyết còn không thể như vậy tự tin trả lời, nhưng là hiện tại, nàng có này tự tin, bởi vì nàng đem phân nội công tác làm được thực hảo. Có tự tin, không tồi. Phó ngu mỉm cười nhìn mộ tuyết, trong chốc lát ta sẽ tuyên bố, từ ngày mai bắt đầu, ngươi đem chính thức tiếp nhận chức vụ quản gia trước, xen vào quản gia trước đối với chúng ta tới nói là tương đối quan trọng chức vị. Cho nên đến lúc đó ta sẽ một lần nữa cùng ngươi ký kết lao động hiệp ước, ngươi yên tâm, phu nhân ta không phải keo kiệt người, tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi, nhưng là tương ứng, nếu ngươi phản bội chủ nhân, như vậy sẽ chiêu chịu rất lớn xử phạt, ngươi minh bạch ta ý tứ sao? Tin tức này đối với mộ tuyết tới nói có chút quá mức kinh hỉ, thế cho nên nàng vẫn luôn đều không có phản ứng lại đây, chỉ là ngơ ngác gật đầu, phu nhân, mộ tuyết thật sự có thể đương quản ra sao? quản gia a ở mấy tháng trước đây là mộ tuyết tưởng đều không có nghĩ tới sự tình a như thế nào bầu trời đột nhiên liền rớt bánh có nhân đâu vân quản gia đã hướng ta xin từ trước trong khoảng thời gian này người đại lý quản gia làm được không tồi ta tự nhiên là muốn tuyển ngươi phó ngu mỉm cười đối mộ tuyết nói đối với hiệp ước vấn đề ngươi có vấn đề sao hoàn toàn không có vấn đề liền tính là phu nhân muốn ta ký xuống bán mình khế đều không có vấn đề quản gia a Có thể làm nàng đương chính thức quản gia, đừng nói nghiêm khắc một ít hiệp ước, chính là giống vượng nương giống nhau trực tiếp thiêm bán mình khế nàng đều không có vấn đề à. Dù sao, chỉ cần nàng không phản bội chủ tử, như vậy mặc kệ là cỡ nào nghiêm khắc hiệp ước, đối nàng tới nói cũng bất quá là một chương phế giấy thôi. hào hào làm, làm tốt lắm, phu nhân tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Nhìn ra mộ tuyết ý tứ, phó ngu vừa lòng cười. Là, phu nhân. Áp lực suy nghĩ muốn nhảy dựng lên vui sướng, mộ tuyết ổn trọng ở phó ngu trước mặt hành lễ. Cũng không phải không cao hứng, tương phản, nàng thập phần cao hứng. Chính là cùng lúc đó, nàng trong đầu có một thanh âm ở nói cho nàng, từ giờ trở đi, nàng nhưng chính là Điền phủ chính thức quảng gia, kia ở Điền phủ liền có chút cùng loại với một người dưới vạn người phía trên giá thức, nàng cảm thấy chính mình hẳn là ổn trọng một ít, không thể làm người xem thường đi. đúng là bởi vì trong lòng như vậy tưởng cho nên bưng lên cái giá tới mới không như vậy khó đi xuống đi phó ngu vây vây tay mộ còn ra chúc mừng ngươi a cố tiểu hoa là cái thứ nhất hướng mộ tuyết trí hỉ mấy ngày nay nàng mỗi ngày đi theo mộ tuyết cùng nhau nhịn không được bồi dưỡng ra một ít cách mạng hữu nghị lại đây mộ còn ra chúc mừng ngươi a tiểu ngân gạo kê tiểu hà đám người cũng là sôi nổi hướng mộ tuyết chí tạ cảm ơn cảm ơn đại gia mộ tuyết có chút hoảng loạn nói tạ liền vội đi tìm chính mình hai cái tỉ mội báo tin vui lưu nguyệt cùng khuynh tâm không nghĩ tới phu nhân sẽ là mộ tuyết đương quản gia à giống như ngày hôm qua nàng mới cùng chúng ta giống nhau chỉ là phu nhân bên người một cái nha đầu dường như không nghĩ tới chỉ trước mắt nàng liền so với chúng ta đều phải lợi hại nhìn theo mộ tuyết rời đi tiểu hà nhịn không được cảm thán chương một nghìn lẻ một nghi ngờ Phu nhân làm như vậy, tự nhiên là có nàng chính mình ăn bài, chúng ta liền không cần đi nghị luận. Cố tiểu hoa là phó ngu số một fans đối với nàng bất luận cái gì quyết định đều là vô điều kiện duy trì. Phu nhân quyết định luôn luôn là nói một không hai, chúng ta đương nhiên không thể đi nghi ngờ, bất quá, thảo luận một chút cũng là có thể sao. Ta nguyên bản cho rằng, phu nhân nhất coi trọng chính là tiểu ngân đâu, không nghĩ tới. Tiểu hà tâm tư tương đối đơn thuần. Trong lòng có cái gì thì nói cái đó, bất quá nàng nói còn chưa dứt lời, đã bị gạo kê cấp đánh gãy. Ai? Gạo kê, ngươi làm gì? Tiểu hà còn không có phản ứng lại đây. Không có gì. Gạo kê đối tiểu hà thô thần kinh có chút hết trô nói rồi. Chúng ta bốn cái là trước hết đi theo phu nhân, phu nhân tự nhiên là coi trọng chúng ta, gạo kê học ý, ý đi tiểu hà học bếp, ta học võ, chúng ta ba cái có thể nói là các có phần công. Tiểu ngân mặt ngoài thoạt nhìn cái gì đều học, không coi chuyên nhất, nhưng kỳ thật phu nhân là muốn toàn diện bồi dưỡng nàng, cho nên nàng ở chúng ta giữa mới là phu nhân nhất coi trọng người. Phu nhân lúc ban đầu muốn chúng ta bốn người đi theo nàng, chính là vì hầu hạ nàng, sau lại làm chúng ta đi học này học kia. Cũng là vì hầu hạ nàng, nếu làm tiểu ngân đi đương quản gia, kia phu nhân bên người như thế nào sẽ có một cái cái gì đều có thể an bài đến tốt nha đầu đâu. cố tiểu hoa tuy rằng bình thường tùy tiện nhưng lúc này cũng cảm giác được tiểu ngân không vui vì thế khó được nói rất nhiều lời nói cho nên tiểu ngân ngươi không cần không vui phu nhân không cho ngươi quản ra đó là bởi vì nàng yêu cầu ngươi chúng ta bốn người giữa chỉ có ngươi đi theo phu nhân bên người thời gian nhiều nhất phu nhân đây là nhất coi trọng ngươi đâu chúng ta bốn cái ở phu nhân trong lòng đều là giống nhau chịu coi trọng không thể không nói nghe xong tiểu hoa nói Tiểu Ngân trong lòng xác thật là thoải mái rất nhiều. Bất quá, nàng tổng cảm thấy sự tình không giống như là cố Tiểu Hoa nói đơn giản như vậy. Chính là cố Tiểu Hoa phân tích đến cũng rất có đạo lý, cẩn thận ngẫm lại, phó ngu tựa hồ cũng cũng không có cái gì dị thường địa phương đối nàng trước sau như một hảo cùng tín nhiệm, hoặc là thật là nàng đa tâm đi. Tiểu Ngân có chút không xác định nghĩ, bởi vì Mộ Tuyết đã đương quá một đoạn thời gian đại lý quảng gia, ra. cho nên đương phó ngu tuyên bố nàng chính thức tiếp nhận chức vụ quản gia trước thời điểm, trừ bỏ vân giật hàn lão bộ hạ, còn lại người đối với mộ tuyết tiếp nhận chức vụ đều tỏ vẻ duy trì cùng chúc phúc. phu nhân có thể hỏi một vấn đề sao? giả cốc làm vân giật hàn lão bộ hạ đại biểu đứng ra dò hỏi. người nói, phó ngu cười tủm tỉm nhìn giả cốc nói, xin hỏi nếu là mộ tuyết cô nương đương quản gia, như vậy nguyên lai quản gia làm cái gì đâu? hôm nay ban ngày. Vân quản gia chủ động hướng ta tới xin từ chức, nói là muốn mang theo thu thiền cô nương đi nàng trưởng thành địa phương, tìm kiếm đối nàng bệnh tình có trợ giúp sự tình. Hắn một người phân thân thiếu phương pháp, khó có thể lại kế nhiệm quản gia trước, dù cho buồn phu nhân đã luôn mãi giữ lại, nhưng vân quản gia đi ý đã quyết, rơi vào đường cùng. Buồn phu nhân cũng chỉ có thể đồng ý, nhưng là hứa hẹn, nếu là có một ngày vân quản gia nguyện ý trở về, điền phủ vĩnh viễn có hắn. Một vị trí Giả phó đội trưởng nhưng còn có khác nghi vấn. Dù cho biết giả cốc đám người là giảng nghĩa khí người, chính là đối với bọn họ như thế nghi ngờ, phó ngu vẫn là tỏ vẻ, buồn bảo bảo không cao hứng. Không, không có. Nguyên lai like là như vậy một hồi sự, bởi vì sự tình quá mức đột nhiên, Vân Giật Hàn cũng không có nói trước cùng đại gia nói, cho nên làm cho đại gia có điều hiểu lầm. Giờ phút này nhận thấy được phó ngu không vui, lấy giả cốc cầm đầu liền can nam nhân. đều cảm thấy có chút ngượng ngùng, phó ngu ánh mắt thật giống như đang nói bọn họ cho tới nay đều ở vô cơ gây rối giống nhau. Chương 1002 đừng kiêu ngạo. Vân Giật Hàn ở lúc sau cũng đặc biệt thỉnh chính mình lao các bộ hạ uống lên một lần rượu, chủ đề tự nhiên là chính mình xin từ trước sự tình, biết được hắn thật là chính mình chủ động xin từ trước, đại gia đối với phía trước nghi ngờ càng là cảm thấy ngượng ngùng. Các huynh đệ, chúng ta một đường trải qua mưa gió, đi đến hôm nay Ta biết, các ngươi đối ta tình nghĩa là không người có thể so. Tuy rằng về sau ta không lo quảng ra, nhưng là chúng ta vẫn là huynh đệ, chờ ta trở lại, lại thỉnh các ngươi uống rượu. Bất quá, có nói mấy câu ở chỗ này, ta còn là phải nhắc nhở một chút các ngươi. Điền Lao gia hòa Điền Phu nhân tuy rằng rất là hiền lành, nhưng là chúng ta hành tẩu quá giang hồ người, càng là trọng tình, từ tương ngộ bắt đầu, bọn họ đối chúng ta chính là cực hảo. Ta hy vọng các vị huynh đệ có thể lấy ra trăm phần trăm thành ý tới hồi báo Điển Lao Gia Hòa Điển Phu Nhân. Ở một ngày trước, liền phải nghiêm túc đương một ngày ban, không thể có khác ý tưởng. Nếu không, Điển Lao Gia Hòa Điển Phu Nhân tuy rằng hiền lành, nhưng là lại cũng không phải nhậm người khi dễ người. Đến lúc đó nếu là đã xảy ra cái gì, mất mặt vẫn là đại gia, đại gia cho rằng đâu. Tuy rằng phó ngu cũng không có cùng chính mình nói qua giả cốc cầm đầu đám người vì chính mình minh bất bình sự tình, nhưng là ngắn ngủn nói chuyện với nhau, vân giật hàn vẫn là nghe ra huyền ngoại chi ý. Một chúng huynh đệ đối hắn hảo, hắn trong lòng tự nhiên là cảm kích. Nhưng là, nếu đại gia trước sau đem hắn đặt ở chủ tử trước mặt, hắn tin tưởng, nói không chừng nào một ngày, phó ngu bực, liền trực tiếp đem đại gia cấp hai. Đại gia thật vất vả giàn xếp xuống dưới. Hắn không hy vọng đại gia bởi vì chính mình mà mất đi công tác. Chúng ta vẫn luôn đem lão ra cùng phu nhân đặt ở thủ vị, đối với lão gia cùng phu nhân mệnh lệnh trước nay đều là lập tức chấp hành. Nghe ra Vân Giật Hàn huyền ngoại chi ý, giả cốc vội vàng giải thích. Bất quá cẩn thận tưởng tượng, chính mình đám người đôi khi xác thật có chút không chú định đúng mực. Vân Giật Hàn như vậy nói, chẳng lẽ là lão ra cùng phu nhân có chút bực. Bởi vì chính mình hiện tại cái này công tác. Làm cho người trong nhà hiện tại quá thật sự là hạnh phúc vui vẻ, muốn thật lại nói tiếp, lấy giả cốc cầm đầu mọi người, đều là không muốn mất đi công tác này. Lúc này nghe được Vân Giật Hàn như vậy nói sau, đại gia tức khắc đều có chút nho nhỏ bất an, Giật Hàn, ngươi nói, có phải hay không phu nhân bực chúng ta? Phu nhân không phải nhỏ mọn như vậy người, một lần hai lần nàng là sẽ không cùng chúng ta để ý, nhưng nếu là chúng ta không biết điều nói, kia nàng cũng sẽ bực. Ta hôm nay nhắc nhở các ngươi, chính là muốn các ngươi về sau nói chuyện làm việc đều phải chú ý đúng mực, đừng quên, các ngươi là thị vệ, lao ra cùng phu nhân mới là chủ tử. Vân giật hàn nhắc nhở đại gia, bởi vì hắn vẫn luôn có như vậy đúng mực, cho nên trước kia đương quản ra thời điểm, thường thường sẽ đề điểm một chút đại gia, ngẫu nhiên nhìn đến ai trừng mực qua, ngầm đều sẽ trước giải quyết. Chính là về sau hắn không còn nữa. hắn không xác định một cam huynh đệ có phải hay không còn có thể bảo trì sơ tâm, cho nên ở chỗ này không thể không gõ một hồi giả cốc bọn họ, bởi vì cùng vân quản gia vào sinh ra tử quá, cho nên đối hắn thập phần tin phục, đây là theo lý thường hẳn là, khó được chính là vân quản gia là một cái minh bạch người, có hắn như vậy một hồi lời nói, nói vậy bọn họ về sau sẽ hiểu được tự thân đúng mực. Nghe tiểu hoa đối chính mình hội báo, phó ngu gật gật đầu, Ngươi xác định ngươi nghe lén thời điểm không có bị người phát hiện sao? Xác định, phu nhân. Cố Tiểu Hoa tự tin gật đầu. Đừng kiêu ngạo, phải biết rằng nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, hoặc là có một ngày ngươi hành vi tất cả đều nắm giữ ở người khác trong tay mà không tự biết, nếu khi đó ngươi còn kiêu ngạo tự man nói, ngươi lời này có khả năng đạt tới, cũng bất quá là hiện tại trình độ thôi. Chương 1003 đùa giỡn nha đầu. Tiểu Hoa đã biết, phu nhân tiểu hoa nhất định sẽ càng thêm nỗ lực, tuyệt đối sẽ không cô phụ phu nhân tín nhiệm cùng hậu ái. Tiểu hoa vẻ mặt nghiêm túc hướng phó ngu bảo đảm. Hảo! Phó ngu cười gật gật đầu, nhìn tiểu hoa vẻ mặt đại nhân dạng bộ dáng, nhịn không được dối tay đi xoa bóp nàng mặt, tuổi không lớn, không cần cả ngày sụ mặt, rốt cuộc là ai nói cho ngươi, đương người thị vệ đến muốn nghiêm túc, phu nhân ta không phải người thường, chỉ cần ngươi đem sự tình làm tốt, liền tính cùng ta hi hi ha ha, Ta cũng sẽ không để ý. Phu nhân, tiểu hoa không có cố ý sụ mặt. Mặc danh bị nhà mình phu nhân cấp đùa giỡn, tiểu hoa bên thai đều đỏ. Trưởng thành như thế nào tính tình còn thẹn thùng đâu, không khi còn nhỏ hảo chơi ác. Phó ngu cười nhìn tiểu hoa. Phu nhân, ngài lại đùa giỡn tiểu hoa, tiểu hoa nhưng đến nói cho láo ra a. Vai hề bị nhéo cũng không dám tránh thoát, chỉ có thể dùng ngôn ngữ tới uy hiếp phó ngu. Tuy rằng thành thân nhiều năm, nhưng là điền tuấn đối phó ngu chiếm hữu dục chẳng những không có theo thời gian gia tăng mà giảm bớt ngược lại có trình thẳng tắp bay lên đuổi thế trước kia vừa mới bắt đầu thời điểm điền tuấn chỉ là chính mình không thích trong phòng có nha đầu đốc có hắn ở địa phương các nàng liền chủ động lảng tránh chính là gần nhất tựa hồ có biến hóa đôi khi nhìn phó ngu đối bọn nha đầu cười hắn đều sẽ lộ ra ghen không vui thần sắc tới nếu là làm điền tuấn nhìn đến phó ngu như vậy đùa dỡn một cái nha đầu Phỏng trừng kia mặt đều đến đen. Còn dám dùng lao ra tới làm ta sợ. Xem ta như thế nào thu thập ngươi, Phó ngu nơi nào sẽ sợ Điền Tuấn A. Nghe được tiểu hoa nói như vậy, tay lập tức liền hướng nàng cánh tay qua đi. Phúc! Tiểu hoa cực sợ ngứa, bị phó ngu một cào, sợ tới mức lập tức né tránh. Phu nhân, tiểu hoa sai rồi, không cần cào tiểu hoa ngứa. Nếu nói tiểu hoa có cái gì trí mạng nhược điểm nói, phỏng trừng này liền tính một cái. con dám không dám uy hiếp ta. Không dám không dám, tiểu hoa biết sai rồi. Ngắn ngủn trong chốc lát, tiểu hoa nước mắt đều cười ra tới. Hôm nay phu nhân ta tâm tình hảo, trước buông tha ngươi lần sau còn dám lấy lao ra tới uy hiếp phu nhân ta, ta liền đem ngươi trói lại cào cái đủ. Phu nhân ngài khi dễ tiểu hải tử, ngài không biết xấu hổ sao. Nha, không nói chính mình là đại nhân A, lúc này thừa nhận chính mình là hải tử. phó ngu trêu chọc nhìn tiểu hoa phu nhân ngài liền biết khi dễ người bất hòa ngài chơi tiểu hoa thẹn quá thành giận một dậm chân chạy phúc tiểu hoa chân trước chạy sau lưng điền tuấn liền đã trở lại vừa lúc nhìn đến phó ngu đầy mặt ý cười vì thế đi qua đi hỏi chuyện gì nhi như vậy vui vẻ à vốn dĩ tiểu ngân còn ở trong phòng hầu hạ thấy vậy vội vàng hành lễ lui đi ra ngoài ngươi như thế nào đã trở lại phó ngu cười nhìn điền tuấn vườn trái cây bên kia vội xong rồi sao không sai biệt lắm có cha ta ở liền tính ta không đi kỳ thật cũng không có quan hệ điền tuấn lắc đầu đi hướng phó ngu ngươi còn chưa nói vì cái gì cười đến vui vẻ đâu ta muốn cười ta liền cười bãi nơi nào còn cần cái gì lý do a phó ngu hờn dỗi điền tuấn liếc mắt một cái xem đến hắn tâm ngứa lập tức liền chiều nàng vươn ma chảo bất quá lập tức đã bị phó ngu cấp ngăn lại Ngươi rửa tay không? Giặt sạch. Ngươi nhìn xem ngươi móng tay bên trong, cái này kêu giặt sạch. Phó ngu trừng mắt Điền Tuấn, kêu móng tay bên trong tất cả đều là dơ bùn, dơ muốn chết, cái này kêu rửa tay sao? Ta làm việc sao? Đây là bình thường. linh 1004 làm hắn phân phòng không bằng muốn hắn mệnh. Điền Tuấn mặt không đổi sắp nói. Ai nói này bình thường, đi cho ta rửa sạch xét điểm, trong chốc lát hai nhi tử tan học trở về. Ngươi lại muốn theo chân bọn họ thân cận, đừng đem bọn họ cũng làm cho dơ dơ. Còn có, ngươi này móng tay dài quá, nên cắt. Có thể hay không hơi chút lưu một chút à? Toàn cắt đến trống trơn. Nhân ra nhìn đều cảm thấy rất kỳ quái à. Ngươi xem cha ta móng tay dài hơn, còn có cha ngươi, còn có chúng ta thôn nam, ngươi cẩn thận nhìn một cái. Trên cơ bản mỗi người móng tay đều rất dài, bởi vì phía trước nạn hạn hán quan hệ, trên cơ bản không cần xuống đất đi làm việc. Cho nên Điển Tuấn liền đem chính mình móng tay cấp lưu dài quá, phó ngu cũng không có quản hắn, bất chi bất giác móng tay liền lớn lên rất dài. Liền tính là tu, chính hắn cũng sẽ lại lưu một ít móng tay ra tới, phó ngu cũng sẽ không có ý kiến, chính là từ nạn hạn hắn sau khi chấm dứt, phó ngu yêu cầu hắn giống như trước giống nhau đem móng tay cấp cắt đến trống trơn. Phải biết rằng hắn đã thói quen trường móng tay, nếu là lập tức lại cắt đến trống trơn. sẽ có thật dài một đoạn thời gian thích đứng kỳ rất phiền thoái cho nên ngươi là không nghĩ cắt phải không nghe được điền tuấn như vậy nói phó ngu mỉm cười nhìn hắn hỏi có thể không cắt sao điền tuấn cười tủm tỉm nhìn thế tử có thể a thật sự điền tuấn vui vẻ về sau ngươi đừng dùng ngươi tay chạm vào ta thì tốt rồi phó ngu cười khẽ nhìn điền tuấn hoặc là ta hẳn là mặt khác lại cho ngươi chuẩn bị một cái đơn độc phòng Ngươi cảm thấy đâu? Ta lập tức cắt, tức phụ nhi ngươi giúp ta cắt đi. Muốn phân phòng? Vui đùa cái gì vậy? Điền Tuấn hướng phó ngu trước mặt ngồi xuống, bắt tay rồi ra, lập tức làm nàng giúp chính mình cắt móng tay, đừng nói cắt đến sạch sẽ, liền tính trực tiếp đem toàn bộ móng tay cho hắn bác, hắn đều không có ý kiến. Nhưng nếu là làm hắn phân phòng, không bằng muốn hắn mệnh. Ngươi không hối hận sao? Phó ngu nhìn Điền Tuấn nói. Nếu ngươi thật sự muốn lưu móng tay nói, ta thật sự không có ý kiến, ngươi nhưng đừng quay đầu lại nói ta bá đạo không nói lý à. Vui đùa cái gì vậy, nhà ta tức phụ nhi luôn luôn là nhất ôn nhu thiện giải nhân ý, như thế nào sẽ bá đạo không nói lý đâu, đây là cái nào hôn cầu nói, ta tấu hắn đi. Còn không phải là ta trước mặt hôn cầu lạ, ta thật sự thực nghiêm túc đang nghe lấy ngươi ý kiến a. Phó ngu ngoài cười nhưng trong không cười nhìn điển tuấn. Thành thân lâu rồi. Tuy rằng bọn họ không cần vì tuổi gạo mắm mối chuyện như vậy đi tranh chấp, nhưng là, ngẫu nhiên cũng sẽ quấy thượng vài câu, nói ví dụ mấy ngày hôm trước hai người liền bởi vì một cái việc nhỏ nhi quấy vài câu. Lúc ấy Điền Tuấn nhất thời sinh khí liền nói nàng bá đạo không nói lý, phó ngu tỏ vẻ chính mình pha lê tâm đã chịu một vạn điểm nhi thương tổn, cho nên lúc này ở thu sau tính số đâu. Tức phụ nhi, ta sai rồi, ta đó là nói bậy, là ta hôn cầu. Ngươi không cần tái sinh khí, ta về sau đánh chết ta cũng không nói bậy, tha thứ ta được không? Nhìn Phó Ngu ngoài cười nhưng trong không cười bộ dáng. Điền Tuấn lập tức xin lỗi. Này như thế nào hảo đâu, chúng ta là phu thê, có chuyện liền nói ra tới sao, đừng nghẹn à, nếu là đem ngươi cấp nghẹn hỏng rồi, kia nhiều không hảo a? Phó Ngu một bộ ta thực thiện giải nhân ý bộ dáng. tức phụ nhi, ta miệng nhưng thật ra không có gì lời nói nghẹn. Chính là phía dưới có chút nghẹn đến mức khó chịu Ngươi làm ta làm vài lần ta liền không khó chịu Ngươi nói tốt không Điền tuấn ủy khuất nhìn Phó Ngu Sự thật chứng minh Cùng tức phụ nhi cãi nhau Kia thật là sẽ làm ngươi đem ruột đều hối lạn Rất sự tình A Tuy rằng mấy ngày nay Phó Ngu mặt ngoài thoạt nhìn không có gì Nhưng là Tới rồi buổi tối Nàng không cho hắn chạm vào A chương một nghìn không năm không vạn không cần ủy khuất chính mình Ta thật sự thực dân chủ Ngươi ngàn vạn không cần ủy khuất chính mình. Tức phụ nhi ta thật sự biết sai rồi, ngươi không cần tái sinh khí sao. Điền Tuấn một người cao to, bổ nhào vào phó ngu trong lòng ngực chơi xấu, trường hợp ngấm lại đều cảm thấy có chút cay đôi mắt. Bất quá còn hảo trong phòng chỉ có hai người, nhưng thật ra không sao cả. Chỉ là, ngươi đang làm gì? Phó ngu nhìn chính mình trước ngực bất chi bất giác đại tiện phóng cảnh xuân, nhịn không được trừng mắt Điền Tuấn. Gia hỏa này là dùng như thế nào đầu đem nàng quần áo dây lưng cấp lộ khai? Quần áo ngươi quần áo giống như hỏng rồi, ta cho ngươi đổi một kiện đi. Điền Tuấn trợn tròn mắt nói dối, ba lượng hạ liền đem phó ngu cấp bác, bị vắng vẻ mấy ngày, hắn nghẹn hỏng rồi. Điền Tuấn ngươi cái này sắt lang, ban ngày ban mặt. Phó ngu trừng mắt Điền Tuấn, tuy rằng nàng bình thường ánh mắt lực sắt thương thực đủ, nhưng là mỗi khi ở thời điểm này liền không dùng được. đặc biệt là đối với tinh trùng thượng não nam nhân. Trong phòng thực mau vang lên làm người mặt đỏ tim đập thanh âm. Canh giữ ở bên ngoài tiểu ngân lặng lẽ thế các chủ tử đóng cửa cho kỹ, sau đó đến sân cửa đi thủ, không được bất luận kẻ nào tiến vào quái rầy. Hồi lâu lúc sau, ta eo. Phó ngu nuốt chính mình eo thống khổ hừ hừ, không biết có phải hay không tuổi lớn quan hệ, gần nhất luôn là có một loại lực bất tòng tâm cảm giác, mỗi lần chuyện phòng the sau khi chấm dứt. Eo đều giống như không phải chính mình giống nhau. Tức phụ nhi eo đau không? Tới ta cho ngươi xoa xoa. Ăn uống no đủ nam nhân lại biến thành trung khuyển một cái, nghe được phó ngu kêu eo đau, lập tức vẻ mặt đau lòng thò qua tới hỗ trợ massage. Còn không phải ngươi làm. Phó ngu nghe vậy trừng mắt Điền Tuấn. Sắc thật là ta. Làm. Điền Tuấn cười hắc hắc, đang nói đến nào đó sẽ làm người liên tưởng đến không thuần khiết trước khi, cô ý tạm dừng một chút. Tăng thêm ngữ khí. Sắc lang. Phó ngu nghe vậy trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Điền Tuấn, chỉ là mới vừa bị dễ chịu quá khuôn mặt thập phần hồng luận, hơn nữa nàng cũng không có thật sự sinh khí, cho nên này liếc mắt một cái thoạt nhìn hoàn toàn chính là câu nhân phạm tội hờ rồi. Tức phụ nhi, ngươi lại dùng như vậy ánh mắt nhìn ta, ta nhưng sẽ nhìn không được khác. Nhìn phó ngu thần thái, Điền Tuấn liền biết nàng hoàn toàn không sinh chính mình khí. Quả nhiên. Phu Thê Chi Gian vẫn là muốn đầu giường đánh nhau giường đôi hợp. Lần sau, nếu lại cùng Tức Phụ Nhi nháo mâu thuẫn, hắn liền trực tiếp kéo Tức Phụ Nhi lên giường, nơi nào còn cần nhẫn nhiều như vậy thiên A. Điền Tuấn cảm thấy chính mình mở ra một cái ghê gớm kỹ năng. Ngươi dám. Nghe được Điền Tuấn uy hiếp, Phó Ngu nghiến răng nghiến lợi nói, rồi lại bổ thượng một câu, mấy đứa con trai muốn tan học. Ta minh bạch ngươi ý tứ, chúng ta đây lưu đến buổi tối lại tiếp tục bãi. Điền Tuấn cười tủm tỉm nhìn Phó Ngu, hôm nay buổi tối, ta sẽ không làm ngươi ngủ ác, bảo bối Nhi. Nam nhân đôi khi lãng lên, kia thật là liền nữ nhân đều so ra kém. Phó Ngu bị Điền Tuấn một câu bảo bối Nhi cấp kêu đến run lên, quá buồn nôn. Cho ta mặc quần áo. Tuân mệnh. Như vậy việc, là Điền Tuấn thích nhất. Phía trước quần áo đã làm hắn làm cho không thành bộ dáng. Quang Đít đứng dậy đi tủ quần áo một lần nữa trao Ngu cầm một kiện quần áo. Tự cấp Phó Ngu mặc quần áo phía trước, Điền Tuấn lại săn sóc dùng trong phòng chứa đựng thủy trước trao Ngu toàn thân dùng khăn lông sát một lần. Rốt cuộc vừa mới như vậy đại lượng vận động, hai người đều ra một thân hãn, cứ như vậy mặc quần áo nói sẽ không thoải mái. Trước 1006 Phó Trúc Hồi Âm. Phó Ngu bị Điền Tuấn hầu hạ đến thoải mái dễ chịu, phía trước cái gì tiểu cảm xúc ga, tất cả đều ném đến hoa hoa quốc không thấy. Hầu hạ xong rồi Phó Ngu. Điền Tuấn chính mình cũng rửa sạch một chút thay đổi sạch sẽ quần áo, sau đó không cần Phó Ngu nói, chính mình liền đem chính mình móng tay cấp cắt đến trống trơn, bắt tay cấp tẩy đến sạch sẽ, quay đầu lại nhìn Phó Ngu nhìn chính mình, đáng khinh cười, hướng về phía Phó Ngu giơ giơ lên ngón tay. Tức Phụ Nhi, ta biết ngươi vì cái gì không cho ta lưu móng tay. Phó Ngu. Hắc hắc. Nhìn Phó Ngu vô ngữ bộ dáng, Điền Tuấn lộ ra vẻ mặt phát hiện bí mật biểu tình. Ở thu được Phó Trúc gửi lại đây tin lúc sau, Phó Ngu mới biết được, tuy rằng Dương Liêu Chấn đã thoát ly nạn hạn hán uy hiếp, nhưng là rất nhiều địa phương vẫn như cũ ở vào nạn hạn hán bên trong, nói ví dụ thịnh kinh. Tự thu được tỷ tỷ gửi thư lúc sau, Phó Trúc liền cùng thê tử thương lượng, làm nàng cùng mẫu thân cùng nhau, mang theo tuổi nhỏ hài tử cùng nhau về quê tránh nóng. Mà hắn tuy rằng cũng rất vui lòng, chính là bởi vì chính mình là kinh quan, tạm thời không thể rời đi. Hiện tại thịnh kinh như vậy nhiệt, đại nhân nhưng thật ra không sao cả, chính là khổ hài tử. Tuy rằng cùng trượng phu tách ra là tranh sở không nghĩ, nhưng là vì hài tử, nàng đồng ý trượng phu quyết định. Cho nên, phó trúc lập tức cấp tỷ tỷ trở về tin, chủ yếu là báo cho mẫu thân cùng thê nhi muốn cùng nhau hồi dương liêu chấn, làm tỷ tỷ đem trong nhà hơi thu thập một chút, chờ bọn họ trở về lúc sau hào trụ. lúc trước điền hình nói tốt chờ tranh sinh xong hải tử ngồi xong ở cứ liền về nhà nhưng bởi vì nạn hạn hán quan hệ bên ngoài nhiều nạn dân phó trúc không yên tâm làm mẫu thân đi cho nên này ngẩn ngơ liền ngốc đến bây giờ mà hiện tại tuy rằng bên ngoài còn có một ít nạn dân nhưng là chỉ cần bảo hộ thích đáng cũng là không sợ quan trọng nhất chính là nghe nói dương liêu Trấn bên này nạn hạn hán đã kết thúc tranh phụ thân nhàn vương tính toán mang theo thê tử cùng đi trước dương liêu Trấn tới tránh nóng Nhan vương cùng nhàn vương phi đi ra ngoài, kia trang phục tự nhiên là đại. Có bọn họ đồng hành, mẫu thân cùng thê nhi an toàn cũng là càng thêm có bảo đảm A. Người nương phải về tới A. Biết được nhi tử gửi thư, phó cường nhất quan tâm chính là chính mình thê tử rốt cuộc về nhà. Gần hai năm không có nhìn thấy thê tử, tuy rằng đều là lao phu lao thê, nhưng là hắn trong lòng cũng là thập phần tưởng nhậm A. Đúng vậy, nương phải về tới, hồi lâu không có nhìn thấy nương. Cha ngài trong lòng nghĩ nương đi. Phó ngu trêu gẹo nhìn thân cha, chờ nương đã trở lại, ngại nhưng đến hảo hảo ôm, về sau không bao giờ làm nàng một mình rời nhà, là không. Người đứa nhỏ này, êm đẹp trêu gẹo thân cha làm gì? Phó cường bị nữ nhi treo gẹo đến đỏ mặt, tựa hồ trong lòng bức thiết cũng hơi rơi chậm lại một ít. Ta nói chính là nhân chi thường tình A, hà tất ngượng ngùng đâu Khu, kia gì, tranh cùng cháu ngoại liền trực tiếp ở tại trước kia sân. ta đem bên kia vệ sinh quét tức một chút là được chính là này ông thông ra bà thông ra muốn như thế nào an bài a có phải hay không cũng đến an bài ở nhà a nếu không ta đem ta sân cấp đàng ra tới cho bọn hắn trụ nhan vương cùng nhàn vương phi a nay ở phó cường trong lòng địa vị vẫn là thập phần cao liền nghĩ đem trong nhà tốt nhất lấy ra tới chiêu đãi bọn họ đương nhiên hiếu khách là một phương diện càng quan trọng là cũng không nghĩ làm nhàn vương, nhàn vương phi cảm thấy nhà bọn họ điều kiện không tốt, ủy khuất bọn họ nữ nhi. Nhàn vương phủ nhưng không thiếu thứ gì, nhàn vương cùng nhàn vương phi đều là có kiến thức người, nhà chúng ta lại như thế nào lộng cũng so bất quá nhàn vương phủ, chỉ cần làm cho bọn họ cảm thấy ở chỗ này ở tự tại ấm áp là được. chương 1007 điển hình xa về, thấy phụ thân dò hỏi chính mình ý kiến, phó ngu nghị nghĩ, hướng phụ thân đưa ra kiến nghị, Đem lớn nhất cái kia phòng cho khách sân thu thập ra tới dàn xếp nhàn vương cùng nhàn vương phi thì tốt rồi. Hào đi. Phó Cường gật gật đầu, lại hỏi, kia nhàn vương cùng nhàn vương phi mang lại đây những cái đó thị vệ như thế nào an bài đâu. Liên an bài ở bên cạnh sân hảo, phương tiện hầu hạ nhàn vương cùng nhàn vương phi. Hành. Bởi vì phó trúc gửi thư tỏ vẻ nhàn vương cùng nhàn vương phi thì tĩnh, không nghĩ làm người biết bọn họ tới phó gia thôn. cho nên phó cường trừ bỏ cùng nữ nhi cùng nhau lặng lẽ giao lưu một chút lúc sau liền không có đem chuyện này lộ ra đi ra ngoài liền trong nhà thu thập phòng hạ nhân đều bị phó cường cấp triệu tập đến cùng nhau hảo hảo cảnh cáo một hồi mười ngày lúc sau lâu ra điển hình xa về đồng hành tự nhiên là nhàn vương nhàn vương phi cập tranh mẫu tử vì không dẫn nhân chú mục bọn họ làng nửa đêm vào thôn phó cường bị kêu lên lúc sau suốt đêm an bài đại gia trụ hạng Ngày hôm sau ăn qua cơm sáng lúc sau, điền hình mới phái người lại đây thông chi phó ngu nói nàng đã trở lại. Nho nhỏ dư, tiểu thuận, đi, chúng ta đi gặp bà ngoại đi, đã lâu không có nhìn thấy bà ngoại, có hay không tưởng nàng a Nghe nói mẹ ruột đã trở lại, phó ngu lôi kéo vừa lúc nghỉ phép hai cái nhi tử cùng nhau hướng nhà mẹ để đi đến. Tức phụ nhi, ta và ngươi cùng đi. Điền Tuấn cảm thấy chính mình cũng nên đi theo tức phụ Nhi đi gặp hồi lâu không thấy nhạc mẫu đại nhân. Chúng ta cũng đi thôi, đã lâu không có nhìn thấy hình Nhi, Điền Thúy Nhi vừa nghe nói Điền Hinh đã trở lại, cũng muốn lôi kéo Điền Đại Tráng đi xem náo nhiệt. Hảo A. Phó Ngu cười gật đầu, dịu già dắt trẻ đi gặp mẹ ruột. Nương. bà ngoại. Hình Nhi A. Thúy Nhi tỷ, Đại Tráng Ca, Tiểu Tuân Tiểu Ngu, các ngươi đều lại đây A. điền hình cùng mấy cái đại nhân chào hỏi sau đó lập tức ôm chính mình hai cái cháu ngoại một tả một hữu hôn hai hạ đã lâu không thấy à, nho nhỏ dư tiểu thuận có hay không tưởng bà ngoại a tưởng nho nhỏ dư cùng tiểu thuận đều trường cao một ít đặc biệt là nho nhỏ dư này đã hơn một năm không thấy như thế nào dài quá như vậy cao a điền hình có chút kinh ngạc nhìn chính mình hai cái cháu ngoại hiện tại còn như vậy tiểu liền trường như vậy cao Về sau trưởng thành kia còn phải A Hai cái tiểu gia hỏa đều có thể ăn Cả ngày lại hoạt bát hiếu động Nhưng không được trưởng cao sao Đã hơn một năm không thấy Nương ngải gầy không ý ta Còn đen Phó ngu mỉm cười nhìn mẹ ruột Ở thịnh kinh lâu như vậy Nhưng có sinh bệnh Sinh bệnh nhưng thật ra không có Chủ yếu chính là nạn hạn hán sao Thời tiết như vậy nhiệt Bất biến hắc mới là lạ Đến nội biến gầy Đảo cũng không đến mức Chủ yếu là quá nhiệt Nhiệt đến có chút ăn không vô đi đồ vật, cho nên tự nhiên liền gầy, kỳ thật chúng ta không có chịu nhiều ít nạn hạn hán khổ. Không nói thái tử bên kia có chiếu cố, chính là thông ra hai người cũng là đối chúng ta nhiều có chiếu cố. Điền Hinh mỉm cười cùng đại gia ôn chuyện. đẳng cấp không nhiều lắm, phó ngu mới hỏi cập tranh một nhà. Bà thông ra suốt đêm lên đường, thân thể có chút không thoải mái, sáng sớm tranh liền đi chiếu cố nàng, ông thông ra cũng ở bên cạnh chiếu cố. đến nỗi lân nhi tiểu gia hỏa tương đối tham ngủ lúc này còn ngủ đâu chờ hắn tỉnh ta lại làm người ôm lại đây cho các ngươi nhìn xem tiểu gia hỏa lớn lên nhưng ngoan, dưỡng đến trắng trẻo mập mạ cùng cái bánh trôi dường như hình nhi ngươi nói ông thông gia bà thông gia không phải là truyền thuyết vương ra vương phi đi điền thúy nhi có chút không thể tưởng tượng nhìn điền hình chương 1008 hành tung bảo mật tiểu ngu ngươi không cùng cha mẹ ngươi bọn họ nói sao Nhìn điên Đại Tráng Hòa Điền Thúy Nhi đều có chút giật mình bộ dáng Điền Hinh có chút ngoại ý muốn nhìn Phó Ngu. Không có. Phó Ngu lắc đầu, Nhàn Vương cùng Nhàn Vương phi hành tung không thích hợp truyền ra đi, làm cha cùng nương sớm chút nhật tử biết cũng không có cái gì chỗ tốt, ngược lại bởi vì muốn bảo thủ bí mật mà cảm thấy vất vả, cho nên ta liền không có nói, liền phu quân ta đều không có nói đi. ngươi cùng cha ngươi này bảo mật làm được nhưng thật ra khá tốt. Điền Hinh bật cười. Đầu tiên là hướng Điền Thúy Nhi Hòa Điền Đại Tráng giải thích một chút nhàn vương cùng nhàn vương phi không nghĩ để cho người khác biết bọn họ tới nơi này nguyên nhân. Sau đó làm cho bọn họ không cần để ý nhà mình đem chuyện này làm cho như vậy bảo mật. Lúc trước tranh lần đầu tiên tới thời điểm cũng đã ở thị trấn khiến cho hoành động, thậm chí đem ngay lúc đó trần thị còn cấp xả ra tới. Nhàn vương cùng nhàn vương phi loại này còn muốn cao một cái cấp bậc người tới nơi này, khẳng định sẽ càng thêm khiến cho hoành động. Đến lúc đó quanh thân triều đỉnh quan viên nói không chừng đều sẽ biện pháp tới bái kiến nhàn vương cùng nhàn vương phi. Đối với loại người này, ngươi thấy đi, lãng phí thời gian, ngươi không thấy đi, vô cơ khiến cho người khác bất mãn, có thể nói là như thế nào làm đều không lấy lòng sự tình, tốt nhất chính là đừng làm chuyện như vậy phát sinh. Cái này đảo không có gì. Nghe xong Điền Huynh giải thích, Điền Thúy Nhi liên tục gật đầu tỏ vẻ lý giải, tiểu ngu không nói là đúng. Ta này miệng chính là không thế nào quan đến lên người, nếu là nói trước nhàn vương cùng nhàn vương phi muốn lại đây, nói không chừng một không cẩn thận phải nói ra đi. Chính là nương ngài đã trở lại, trong thôn các thôn dân đã biết sau, nhất định sẽ có người muốn tới gặp nương ngài, đến lúc đó vạn nhất làm người biết nhàn vương cùng nhàn vương phi lại đây, này tin tức khẳng định là tàng không được, thêm một cái người biết liền nhiều một chương miệng A. Điền Tuấn Bình tĩnh hướng nhạc mẫu để kiến nghị. Yên tâm đi. Ta đều đã an bài hảo, liền phụ trách quét tức nhà ở hạ nhân cũng không biết nhà chúng ta muốn tới cái gì khách nhân, chỉ là biết là một cái thực tôn quý khách nhân thôi. Ta tưởng không có người sẽ đoán được là nhàn vương cùng nhàn vương phi. Đến nội tranh, nàng là nhà của chúng ta tức phụ nhi, liền tính người khác biết nàng cùng ngươi nương cùng nhau đã trở lại cũng không có quan hệ. Chúng ta trong thôn có thể cùng tranh nói thượng lời nói cùng thế hệ nhưng không có những cái đó. thời đại. Cũng sẽ không tìm tranh nói chuyện hiếm, càng là liêu không thượng à, không có vài người có thể đi đơn độc quấy rời tranh. Phó Cường ở chỗ này chen vào nói nói. Tranh chính mình mang theo nha đầu trở về, nhàn vương cùng nhàn vương phi cũng có. Chúng ta trong phủ nha đầu không cần đi bên người hầu hạ, liền tính ở bên ngoài hầu hạ đều là ta chọn quá miệng tương đối nghiêm nha đầu. Này tin tức sẽ không truyền ra đi. Ta nhưng phải cẩn thận điểm nhi, đừng một không cẩn thận liền nói lỡ miệng. Điền Thúy Nhi thực tự giác bưng kín miệng mình. Phó Trúc cùng tranh đứa bé đầu tiên là nam hải tử, danh Lân Nhi, đã có một tuổi nhiều, đến bây giờ Phó Ngu đều còn không có gặp qua, liền Phó Cường đều là đêm qua mới lần đầu tiên thấy. Nghe được mẫu thân đem Lân Nhi khen đến phi thường hảo, Phó Ngu đối chính mình tiểu cháu trai cũng là tỏ vẻ phi thường tò mò. Mà nho nhỏ dư cùng tiểu thuận bởi vì lập tức liền phải có một cái biểu đệ, cũng tỏ vẻ ra tò mò. Một thính người không có nói bao lâu nói, tranh liền ôm Lân Nhi ra tới. Nguyên lai là biết phó ngu người một nhà tới, cho nên ở Lân Nhi tỉnh lại lúc sau, nàng liền cùng cha mẹ nói một tiếng, sau đó cô ý mang theo hải tử trước ra tới. Trước 1009 đáng yêu nhất hải tử, ta mẫu thân không quá thoải mái, phụ thân đau lòng mẫu thân, một tấp cũng không rời, hiện tại không nên gặp người, cho nên ta trước mang theo Lân Nhi lại đây, còn thỉnh đại gia không cần để ý. Không quan hệ, không quan hệ, nhàn vương cùng nhàn vương phi thân phận cao quý, nhưng không cần cố ý tới gặp chúng ta, về sau có cơ hội tái kiến đi. Nghe được tranh nói được khách khí, điền đại tráng hòa điển thúy nhi vội vàng khách khí lắc đầu. Đây là lân nhi A, quả nhiên là cái soái tiểu tử A. Phó ngu dẫn đầu chạy về phía tranh, từ tranh trong lòng ngược tiếp nhận tiểu gia hỏa. Mẫu thân, mẫu thân, mau cho chúng ta nhìn xem biểu đệ. Nho nhỏ dư cùng tiểu thuận vội vàng mở miệng. Ha ha, hào a Phó ngu tìm vị trí ngồi xuống, đem chính diện đối với hai cái nhi tử. Mẫu thân, ta khi còn nhỏ cũng là như vậy nho nhỏ lớn lên sao. Nho nhỏ dư bởi vì gặp qua tiểu thuận từ sinh ra đến từng ngày lớn lên bộ dáng cho nên đối với tiểu hài tử vấn đề không có tò mò như vậy, chính là tiểu thuận lần đầu tiên nhìn thấy như vậy nho nhỏ đáng yêu hài tử, tức khắc liền tò mò. Đúng vậy. Phó ngu mỉm cười hướng về phía tiểu thuận gật đầu, lân nhi biểu đệ đã có một tuổi nhiều, so với mới sinh ra thời điểm muốn lớn không ít, người mới sinh ra thời điểm, so biểu đệ hiện tại bộ dáng này còn muốn tiểu đâu. Kia tiểu thuận mới sinh ra thời điểm, có biểu đệ như vậy đáng yêu sao? Ở mẫu thân trong lòng A, đáng yêu nhất chính là nhà mình hai tử, biểu đệ cũng coi như là nhà mình hai tử. cho nên ngươi cùng ca ca còn có biểu đệ ở mẫu thân trong nhà đều là đáng yêu nhất hài tử đâu phó ngu cười tủm tỉm nhìn nhi tử nghe được mẫu thân nói chính mình là mẫu thân trong lòng đáng yêu nhất hài tử tiểu thuận nháy mắt liền thỏa mãn nhìn tiểu biểu đệ càng xem cũng là càng thích mẫu thân ta có thể ôm một cái tiểu biểu đệ sao có thể a bất quá ngươi phải cẩn thận một ít đừng ngã ác Tốt. tới Bắt tay mở ra phó ngu cẩn thận đem lân nhi cấp phóng tới tiểu nhi tử trên tay. nhị đệ, người tiểu tâm một ít. Người khác còn không có xem đến dọa người, nho nhỏ dư trước bị dọa vẻ mặt khẩn trương đứng ở đệ đệ trước mặt, một bộ tùy thời chuẩn bị cứu giá bộ dáng Đáng tiếc à, chờ nạn hạn hán đi qua, lân nhi còn phải hồi kinh, nếu là ba cái tiểu gia hỏa có thể cùng nhau trưởng thành nói, trưởng thành cảm tình nhất định sẽ phi thường tốt. Nhìn nho nhỏ dư cùng Tiểu Thuận hai người khẩn trương lân nhi bộ dáng, Điền Hinh đột nhiên có điều cảm thán nói. Đúng vậy, nếu là này ba cái Tiểu Gia Hỏa cùng nhau trưởng thành nói, trưởng thành kia cảm tình khẳng định là hảo vô cùng. Điền Thúy Nhi cũng tán đồng nói. Mợ, ngươi còn muốn mang biểu đệ đi thịnh kinh sao? Nghe được các đại nhân nói chuyện, Tiểu Thuận ngẩng đầu nhìn tranh. Đúng vậy, tranh mỉm cười nhìn Tiểu Thuận, chờ thịnh kinh bên kia nạn hạn hán kết thúc. Mợ phải mang theo tiểu biểu đệ hồi thịnh kinh, bởi vì ngươi cứu cứu còn ở nơi đó chờ chúng ta đâu. Kia cứu cứu vì cái gì không trở lại đâu. Cứu cứu còn có chuyện phải làm a? Không thể trở về làm sao. Ách. Tranh phát hiện, đã hơn một năm không thấy, đã có chút chống đỡ không được vấn đề bảo bảo điện thuận. Cứu cứu công tác phải ở thịnh kinh làm, cho nên hắn không thể trở về. Nhìn tranh đầu lại đây cầu cứu ánh mắt. phó ngu mỉm cười đem lân nhi cấp ôm trở về đồng thời trả lời nhi tử vấn đề nếu là tiểu thuận muốn cùng tiểu biểu đệ cùng nhau chơi lời nói về sau nghỉ hè thời điểm có thể cho tiểu biểu đệ trở về hoặc là chúng ta đi gặp tiểu biểu đệ đều có thể a đệ nhất ngàn linh một mười chương có chuyện nói thẳng đúng vậy nếu là tiểu thuận muốn thấy tiểu biểu đệ nói liền nghỉ hè cùng cha mẹ ngươi còn có ca ca cùng đi thịnh kinh tìm tiểu biểu đệ chơi được không tranh nghe vậy vội vàng phù hợp lại Vậy được rồi. Tiểu Thuận nghe vậy miễn cưỡng gật gật đầu. Điền Tuấn không có ngồi một lát liền lôi kéo hai cái nhi tử trước rời đi. Điền Đại Tráng cùng Phó Cường cũng ai bận việc nấy đi. Trong phòng thực mau liền dư lại mấy người phụ nhân cùng một cái hài tử. Bạn cùng lứa tuổi cùng bạn cùng lứa tuổi cùng nhau tự nhiên là tương đối có chuyện nói. Điền Thúy Nhi lôi kéo Điền Hinh nói chuyện, tranh còn lại là ôm nhi tử mang theo Phó Ngu trở lại chính mình phòng nói nhỏ đi. Tiểu Điền cũng tới a trước tiên đi theo tranh bên người chính là hiệp ảnh cô nương phó ngu không có nhìn thấy tiểu uyển phó trúc tin thượng cũng không có viết cho nên phó ngu cho rằng tiểu uyển sẽ không tới đâu chờ vào tranh phòng mới phát hiện nguyên lai tiểu uyển cũng ở tỷ tỷ hảo nhìn thấy phó ngu tiểu uyển vội vàng tiến lên hành lễ tiểu uyển hai ngày này trên người vừa lúc không có phương tiện không quá thoải mái cho nên vừa mới ta liền không có làm nàng đi ra ngoài thấy đại gia tranh hướng phó ngu giải thích Đã hơn một năm không thấy, tiểu huyền nhưng thật ra càng ngày càng xinh đẹp a Phó Ngu đánh giá một chút tiểu huyền ca ngợi, so với một năm trước, tiểu huyền ăn mặc đều là một bộ tiểu thư khuê các bộ dáng tục ngữ nói người muốn y hề trang, như vậy một giả dạng lên, hơn nữa không tồi đáy, hơi kém cũng chưa làm phó Ngu cấp nhận ra tới. Tỷ tỷ nói đùa, tiểu huyền vẫn là bộ dáng này. Nghe được phó Ngu khen chính mình, tiểu huyền có chút ngượng ngùng cười cười. Nàng hồi thịnh kinh lúc sau liền nhận nhàn vương cùng nhàn vương phi làm nghĩa phụ nghĩa mẫu nghĩa phụ nghĩa mẫu là dày rộng người, thêm chi nàng phía trước đối tranh cũng có ân cứu mạng, cho nên đối nàng phi thường hảo, trừ bỏ quận chúa danh hiệu không thể cho nàng, đối nàng quy cách, quả thực liền cùng quận chúa ở trong phủ quy cách không sai biệt lắm. Nay đã hơn một năm tới, nàng lại bị an bài thượng lễ nghi khóa, cho nên ngôn hành cử chỉ chi gian văn tĩnh không ít. Kỳ thật nàng trước kia cũng sẽ học lễ nghi. Chỉ là trước kia nàng học chính là nha đầu lễ nghi, mà hiện tại học chính là tiểu thư lễ nghi thôi. Giữa hai bên tuy rằng đều mang theo lễ nghi hai chữ, nhưng kém lại là cực đại. Nhìn liên khí chất đều thay đổi tiểu huyền, phó ngu trong lòng có chút cảm thán, nữ nhân tiềm lực quả nhiên là vô cùng. Trên mặt lại là khách khí cùng tiểu huyền cười cười, nơi nào, ta nói đều là lời nói thật. Hảo, tỷ tỷ, tiểu huyền, chúng ta đều không phải người ngoài. Nhưng cái đó xa cách lễ tiết liền không dùng lại tới dùng đi Tranh bất quá là cho nhi tử đem một chút nước tiểu ngẩng đầu lên liền nhìn phó ngu cùng tiểu huyền lẫn nhau ở nơi đó khách khí Lập tức đánh gãy Người một nhà liền không nói hai nhà lời nói Tỷ tỷ Ta mang ngươi lại đây Là bởi vì tiểu huyền có việc nhi muốn hỏi ngươi Tiểu huyền Tỷ tỷ là cái ngay thằng người Ngươi có nói cái gì muốn hỏi tỷ tỷ liền trực tiếp hỏi đi Tỷ tỷ Ta đương nhiên biết ngu tỷ tỷ là cái ngay thẳng người, chỉ là hồi lâu không có nhìn thấy ngu tỉ tỉ, nay vừa thấy mặt liền hỏi chuyện của ta nhi, chỉ sợ làm ngu tỷ tỉ, tỉ chê cười ta. Nghe được tranh nói như vậy, tiểu huyền một dậm chân, vẻ mặt tiểu tiếu đáng yêu, còn mang theo một ít làm nũng bộ dáng. Tiểu huyền tưởng cùng ta nói cái gì? Nghe được tranh nói như vậy, phó ngu hỏi. Tỉ tỉ nhưng không cho chê cười ta. Tiểu huyền có chút ngượng ngùng nhìn phó ngu, cười ngươi làm gì a ngươi nói thẳng thì tốt rồi a phó ngu lại cười nói không biết vân đại ca hắn tốt không tiểu uyển ngượng ngùng xoắn xít hỏi đệ nhất ngàn linh một mười một chương không hề suy xét việc tư ngươi còn nhớ thương hắn a phó ngu không nghĩ tới tiểu uyển hỏi chính mình cái thứ nhất vấn đề thế nhưng là vân giật hàn ta ta chính là tùy tiện hỏi một chút tựa hồ bị phó ngu cảm thán cấp xấu hổ chứ tiểu uyển càng thêm ngượng ngùng Thực không khéo, trước đó không lâu, vân giật hàn mới rời đi thôn. Vân đại ca đi nơi nào? Hắn không làm quản gia của người sao? Vừa nghe phó ngu nói như vậy, tiểu huyền lập tức quên mất é e lệ, khẩn trương hướng phó ngu truy vấn vân giật hàn hành tung. Tiểu huyền, ngươi làm tỉ tỉ trầm rãi nói, không nên gấp gáp A. Tranh đánh gây tiểu huyền nói, sau đó có chút xin lỗi nhìn phó ngu. nay đã hơn một năm, ta không phải không có vì tiểu huyền tìm kiếm tuổi trẻ công tử. nhưng nàng chính là trướng mắt, nàng trong lòng còn nhớ thương Vân Quảng Gia, lúc trước chúng ta rời đi thời điểm, Vân Quảng Gia từng hướng tiểu huyển cầu thân, tuy rằng lúc ấy tiểu huyển cũng không có đáp ứng, nhưng là tiểu huyển trong lòng lại là nhớ kỹ, này đã hơn một năm, nàng cũng vẫn luôn đang đợi Vân Quảng Gia, liền ta đều cho rằng hắn sẽ thực mau đi thịnh kinh. Nếu không phải nạn hạn hắn nói, hắn hẳn là sẽ đi thịnh kinh, lúc ấy chúng ta trong thôn lão nhân tiên đoán khả năng sẽ có nạn hạn hắn lúc sau. Chúng ta liền vẫn luôn ở vì nạn hạn hán làm chuẩn bị, Vân Giật Hàn bị ta phái ra đi khắp nơi thu mua lương thực, cho nên cũng không có thời gian đi thịnh kinh. Nhắc tới cái này, Phó Ngu có chút xin lỗi nhìn tiểu huyện. Chính sự quan trọng. Tiểu huyện nhưng thật ra không cảm thấy sinh khí, chỉ cần Vân Giật Hàn không phải cố ý trôn tránh nàng là được. kia Vân quản ra đi nơi nào? Hiện giờ nơi này nạn hạn hán tuy rằng kết thúc. Chính là còn có không ít địa phương vẫn như cũ ở vào nạn hạn hán bên trong A Tranh gió hỏi hắn mang theo thu thiền đi nàng dưỡng phụ dưỡng mẫu cô hương Này đã hơn một năm cũng đã xảy ra không ít chuyện này Thu thiền bởi vì một ít ngoại ý muốn có chút tinh thần thất thường Lan đại phu cho nàng kiểm tra lúc sau Nói nàng trước kia hẳn là chịu quá một ít kích thích Cho nên mới sẽ làm cho tinh thần thất thường tình huống Vân Giật Hàn muốn mang theo thu thiền đi nàng sinh hoạt quá địa phương hiểu biết một chút quá khứ của nàng, thuận tiện nhìn xem đối bệnh tình của nàng có hay không. Trợ rút. Thu thiền cô nương là bị cái gì kích thích, như thế nào sẽ tinh thần thất thường đâu. Nghe được phó ngu nói như vậy, tiểu biển có chút quan tâm hỏi. Cái này lại nói tiếp chính là một lời khó nói hết, bất quá ở đi phía trước, Vân Giật Hàn còn đặc biệt nhắc tới ngươi, hắn nói nếu ta có thể nhìn thấy ngươi nói. Làm ta đại hắn hướng ngươi nói một tiếng xin lỗi, sau đó thỉnh ngươi không cần lại chờ hắn, hắn không xứng với ngươi. Phó ngu nhìn tiểu huyền đột nhiên tái nhợt sắc mặt, có chút không đành lòng, nhưng là đây là Vân Giật Hàn đi phía trước luôn mãi làm ơn nàng lời nói, cho nên nàng cũng đến đem Vân Giật Hàn nói chuyện cáo xong. Thu thiền bệnh tình không phải một ngày hai ngày liền có thể tốt, tinh thần thất thường cái này bệnh khả đại khả tiểu, mấy năm trong vòng khôi phục bình thường, này đã xem như giống vậy tốt hơn tình huống. Nếu là cả đời đều khôi phục không được lời nói, kia vân giật hàn khẳng định là muốn chiếu cô thu thiền cả đời, liền tính thu thiền có thể hảo, chỉ sợ trong khoảng thời gian ngắn hắn cũng không có gì tâm tư suy xét cá nhân vấn đề, dù sao, hắn là làm hảo đời này đều không hề cưới vợ tính toán. Cho nên hắn muốn ta chuyển cáo ngươi, không bao giờ phải đợi hắn, bởi vì ngươi vĩnh viễn cũng đợi không được hắn. Hắn thật là nói như vậy sao? Không nghĩ tới ở thịnh kinh đau khổ đợi người trong lòng đã hơn một năm không coi chờ đến, thật vất vả tới rồi người trong lòng nơi ở, kết quả lại sẽ nghe được lời như vậy ngữ, trong khoảng thời gian ngắn, tiểu huyền cảm thấy có chút chịu không nổi. Đệ nhất ngàn linh một mười hai chương cá nhân kiến nghị. Nguyên lời nói không phải nói như vậy, nhưng ý tứ là ý tứ này. Tỷ tỷ, chuyện này, đứng ở một cái người khác góc độ, ngươi thấy thế nào? Thấy tiểu huyền thương tâm đến nói không ra lời. tranh một bên trao ngu đưa mắt ra hiệu một bên mở miệng hỏi. Nếu là ngươi, ngươi sẽ có cái dạng nào kiến nghị sao? Ta khẳng định không thể đứng ở đương sự góc độ đi lên tự hỏi vấn đề, bởi vì ta không có yêu vân quản gia A, cho nên mặc kệ ta như thế nào đi đổi vị tự hỏi, cũng không thể thể nghiệm đương sự tâm tình, bất quá mặc kệ làm một cái người đứng xem tới nói, vẫn là đứng ở một nữ nhân góc độ tới nói, ta nhưng thật ra cảm thấy... Tiểu Huyền, ngươi vẫn là không cần ở một viên trên cây treo cổ. Ta cùng tỉ tỉ ý tứ nhưng thật ra không như mà hợp. Tiểu Huyền, ngươi nhìn xem, từ ngươi cùng vân quản gia quen biết đến bây giờ là có bao nhiêu thời gian dài. Nếu các ngươi có duyên nói, đã sớm đi đến cùng nhau, không nói vân quản gia trong lòng có một cái tiền vị hôn thê, bên người còn có một cái tinh thần thất thường cô em vợ, liền nói tuổi, yêu thích, tính cách linh tinh. ngươi cùng vân quản gia cũng là hai người qua đường các ngươi căn bản là không xứng ngươi một cái hảo hảo cô nương không cần phải vì một cái cùng ngươi không xứng nam nhân kéo chính mình tính tính tuổi ngươi cũng không nhỏ không biết có phải hay không xuất giá lúc sau quan hệ tranh hiện tại cho người ta cảm giác muốn so trước kia càng thêm một trọng nói chuyện thời điểm ngẫu nhiên cũng sẽ không tự giác toát ra một loại phụ nữ độc hưu thần thái cùng ngựa khi tới vân quản gia người này đi tính cách tương đối quật cường Hắn quyết định sự tình giống nhau liền sẽ không thay đổi. Thu Thiền kia tình huống, ta phỏng chừng một hai năm khẳng định là hảo không được. Hơn nữa liền tính nàng hảo, ta cảm thấy nàng cũng không phải là một cái hảo ni cô. Đến lúc đó ngươi nếu là thật cùng vân giật hàn thành, ngươi còn phải mỗi ngày xem nàng sắt mặt. Muốn ta nói, liền hướng về phía cái này ta liền không để ý tới vân giật hàn. Huống chi Thu Thiền bệnh không phải dễ dàng. Như vậy tốt. Vân Giật Hàn tính tình khẳng định là sẽ chiếu cố đến nàng làm tốt ngăn, đây chính là một cái không biết tương lai bệnh. Vân Giật Hàn đều làm tốt độc thân cả đời tính toán, tiểu huyện, mặc kệ ngươi làm cái gì quyết định, đều hy vọng ngươi có thể thận trọng một ít. Cứ việc cùng tiểu Uyển không phải đặc biệt thục nhưng là ở biết rõ Vân Giật Hàn dưới tình huống còn muốn thật sâu đem người hướng hố sâu bên trong đẩy. đây cũng là phó ngu làm không được chuyện này. Dù sao... Nàng liền từ khách quan phương diện lai like khách xem phân tích vấn đề. Lý luận đi lên nói, nàng vẫn là cảm thấy tiểu huyện cùng vân giật hàn không quá sướng. Tuy rằng hai người có thể chơi đại thúc lọ lì luyến, nhưng là nàng mạc danh chính là cảm thấy hai người không sướng. Thiên hạ hảo nam tử có rất nhiều, cũng không phải chúng ta gặp được một cái chính là cái kia tốt nhất người. Người phải biết rằng, chúng ta nữ nhân tìm kiếm bạn nữ, muốn không phải trong lòng cái kia tốt nhất nam tử, mà là nhất thích hợp chúng ta nam tử. vân quản gia giảng nghĩa khí ngũ quan đoan chính phẩm chất cũng khá tốt xác thật là một cái ưu tú nam tử nhưng là hắn thật sự không thích hợp ngươi tiểu huyền vẫn là nghe ta làm ta cho ngươi tìm kiếm chọn người thích hợp đi ngươi cảm thấy thế nào tranh sấn nhiệt đánh thiếu thiết muốn làm tiểu huyền thay đổi chủ ý hai vị tỷ tỷ, các ngươi ở chỗ này chậm rãi liêu ta đi xem nghĩa mẫu bên kia tình huống thế nào tiểu huyền cảm thấy chính mình đầu góc thực loạn Trong khoảng thời gian ngắn cũng nghĩ không ra cái gì tới, vì thế quyết định trước đột, lấy cờ muốn đi xem nhàn vườn phi, không cho phó ngu cùng tranh cự tuyệt cơ hội, dẫn theo váy áo liền chạy trước. Đệ nhất ngàn linh một mười ba chương đều là người trong nhà. Nay đã hơn một năm, nàng đều suy nghĩ vân quản ra sao. Nhìn tiểu huyền chạy trốn, phó ngu dò hỏi tranh nói. Tuy rằng biểu hiện đến không rõ ràng, nhưng là trong lòng là chưa từng có quên quá, nếu lúc trước chúng ta đi thời điểm. Vân quản gia không có tiến đến cầu thân, hoặc là nàng cũng liền quên mất. Nói lên cái này, tranh đều nhịn không được có chút trách cứ khởi vân giật hắn tới. Nếu lúc trước nói tốt sẽ không tiếp thu nàng, vì cái gì lại muốn ở nàng rời đi thời điểm đi cầu thú. Nếu đã mở miệng cầu thú, vì sao không đi thịnh kinh? Cho dù là bởi vì nạn hạn hán bị quấy ở bước chân, chính là hiện tại vì sao lại thay đổi tâm ý, nói cái gì không cần lại chờ hắn linh tinh nói. Chẳng lẽ là đem tiểu Huyền trở thành tùy tiện cô nương tùy ý đối đãi sao? Tỷ tỷ, tỷ tỷ. Phó ngu còn không có tới kịp đáp lời, liền nhìn đến tiểu Huyền đi mà quay lại. Làm sao vậy, tiểu Huyền? Tỷ tỷ. Tiểu Huyền chạy tới rất là sốt ruột nhìn tranh, nghĩa mẫu nàng vừa mới nôn đến thật là lợi hại. Ngươi mau đi xem một chút đi. Cái gì? Vừa nghe nói mẫu thân xảy ra chuyện nhi, tranh lập tức sốt ruột. Ta cũng đi xem đi. Tới. đem lân nhi cho ta ôm, lo lắng tranh suốt ruột sẽ té ngã, phó ngu chủ động duỗi tay đi ôm tiểu hài tử, đa tạ tỷ tỷ, tranh đem nhi tử đưa cho phó ngu, nhàn vương cùng nhàn vương phi sân liền ở tranh hiện tại trụ sân cách đó không xa, ba nữ nhân thêm một cái tiểu hài tử thực mau liền đến mục đích địa, tiểu viện đã bị vây quanh lên, bảo đảm làm một cái môi đều phi bất quá đi, nhìn thấy tranh cùng tiểu huyền chạy tới. Đứng ở cửa thủ vệ hai cái thị vệ không có ngăn trở, lại nhìn ôm hài tử phó ngu khi có chút do dự. Quân chúa, xin hỏi. Một cái thị vệ thực cơ linh đi trước dò hỏi tranh ý kiến. Đây là ta nhà chồng tỷ tỷ, chính là người một nhà, không được ngăn cản. Tranh trực tiếp mở miệng nói. Đúng vậy. Tuy rằng hai cái thị vệ trực tiếp nghe lệnh với nhàn vương cùng nhàn vương phi, nhưng là tranh làm hai người thương yêu nhất nữ nhi. Hắn ngẫu nhiên có thể không nghe nhàn vương nhàn vương phi nói, đối với tranh nói lại là bảo đảm muốn nghe. Hiện giờ nghe được tranh nói như vậy, lập tức liền minh bạch phó ngu ở tranh trong mắt là chiếm hưu thập phần quan trọng phân lượng, lập tức nhìn phó ngu ánh mắt liền kính trọng không ít. Nôn Phó ngu ba người mới bước vào nội thất, liền nghe được một người nôn mửa thanh. Nương Nghĩa mẫu Tranh cùng tiểu uyển thấy thế vội vàng tiến lên. Gặp qua nhàn vương, nhàn vương phi. phó ngu ôm hải tử lạc hậu một bước cấp hai người hành lễ nương tử ngươi thế nào nhàn vương vẻ mặt khẩn trương ôm Thế tử cũng không sợ thê tử nhổ ra dơ đồ vật ấu huế quần áo của mình nơi nào còn sẽ chú ý tới ngoại lai người phó ngu thấy thế cũng không tức giận chỉ là yên lặng đứng ở một bên chờ nôn nhưng thật ra nhàn vương phi nôn sau một lúc chủ động ngẩng đầu lên tiếp đón phó ngu tiểu trúc tỷ tỉ, tỉ tơi a làm ngươi nhìn ta như vậy chật vật bộ dáng thật là làm ngươi chê cười. Phó Ngu còn không có nói chuyện, liền nhìn đến nhàn vương cảnh cáo ánh mắt lại đây, tựa hồ muốn nói không được nàng ghét bỏ chính mình thê tử linh tinh. Nay nam nhân, nhưng thật ra rất có thể hộ thê tử. Trong lòng trận trắng mắt, Phó Ngu làm lơ nhàn vương ánh mắt, mỉm cười đối thượng nhàn vương phi, vương phi khách khí, khí hậu không phủ, đây là bình thường, nhưng thật ra chúng ta ở nông thôn địa phương đơn sơ, nhẹ đại vương ra vương phi. Nơi nào? là chúng ta chống rông tới cấp thông gia thêm phiền thoái. đệ nhất ngàn linh một mười bốn chương vô tội chúng đạ nhàn vương phi lắc đầu cùng phó ngu khách khí chúng ta lúc này đây tới là tương đối điệu thấp mang người không nhiều lắm cũng không nghĩ để cho người khác biết chúng ta thân phận cho nên tiểu trúc tỷ tỷ liền không cần nhàn vương nhàn vương phi kêu chúng ta trực tiếp kêu chúng ta một tiếng bá phụ bá mẫu đi nếu bá mẫu nói như vậy kia tiểu ngu cũng liền không khách khí phó ngu gật đầu Nôn. Nhàn vương phi chưa nói thượng nói mấy câu, lại phung thượng. Bá phụ, không biết ngươi mang đến đại phu nhưng có nữ ý ý ấy. chúng ta trong thôn có một vị ý thuật cũng không tệ lắm nữ ý ý ấy. muốn hay không ta thỉnh nàng lại đây giúp bá mẫu nhìn xem, rốt cuộc mọi người đều là nữ nhân, cũng muốn phương tiện một ít. Biết nhàn vương phi đi ra ngoài, nhàn vương khẳng định sẽ đi theo đại phu, nhưng là này niên đại hơn phân nửa đại phu đều là nam, dựa vào này niên đại phong kiến. Phòng chừng liền tính là Nhàn Vương Phi cũng có thật nhiều muốn kiêng rẻ địa phương. Chính là thân thể của nàng lại không tốt lắm, Nam Đại Phu bởi vì muốn kiêng rẻ, cho nên đôi khi có chút tình huống khả năng cũng không thể kịp thời hiểu biết. Nay cùng cá nhân ý dịch thuật hoàn toàn không có liên hệ. Thuần toái đều là làm. Vậy thỉnh nàng lại đây nhìn xem đi. Không thể không nói, Phó Ngu nói nói đến Nhàn Vương Tâm khảm đi, lập tức nhìn Phó Ngu liền cảm thấy cô nương này thuận mắt không ít. cùng phó ngu suy nghĩ giống nhau nhàn vương đối với nhàn vương phi chiếm hữu dục xác thật là phi thường đại cho dù là đại phu cũng không cho tùy tiện tiếp xúc chính mình thê tử nếu không lấy nhàn vương phi thân phận nàng nghĩ muốn cái gì dạng đại phu không có a không nói nhàn vương phủ chính mình dưỡng một đám đại phu liền nói trong cung đại phu nhóm chỉ cần nhàn vương phi có yêu cầu kia còn không phải một câu sự tình sao chính là y lý thuật cao minh đại phu Phần lớn là nam giả, này liền làm nhàn vương thập phần buồn bực. Tuy rằng hắn từng thử đi bồi dưỡng nữ đại phu, nhưng là đều bởi vì như vậy hoặc là như vậy quan hệ, thất bại, lâu dài lúc sau, hắn liền lười đến lại đi lo lắng bồi dưỡng nữ đại phu, ngược lại chuyên tâm đi thu nạp các nơi nổi danh nam đại phu hồi phủ dưỡng. Chính là, cứ việc nhàn vương phủ dưỡng như vậy nhiều đại phu, hắn thê tử vẫn là thường xuyên sinh bệnh, đôi khi, hắn không chỉ có sẽ tưởng. có phải hay không chính mình đều dưỡng một đám lang băm. Lúc này nghe được Phó Ngu nói có một cái ý thuật không tồi nữ đại phu, mặc kệ là thiệt hay giả, Nhàn Vương đô tính toán thử một lần. Ra đây đi thỉnh nàng lại đây. Thấy Nhàn Vương đồng ý, Phó Ngu gật gật đầu, đem hải tử đưa cho một bên hiệp ảnh, sau đó một mình đi ra cửa thỉnh Lan Linh Nhi. Đối với Nhàn Vương Nhàn Vương phi thân phận, Phó Ngu cũng không có trực tiếp nói cho Lan Linh Nhi, chỉ là nói là trong nhà tới khách quý. thỉnh nàng qua đi nhìn một cái. Ta sẽ tận lực. Cứ việc không biết khách quý thân phận thật sự, nhưng là phó ngu đều tự mình tới thỉnh chính mình. Lan Linh Nhi tự nhiên là muốn coi trọng. Cơ hội như vậy, gạo kê tự nhiên là không muốn bỏ qua. Hùng chi nàng nguyên bản cũng là phó ngu bên người nha đầu. Thấy Lan Linh Nhi muốn đến khám bệnh tại nhà, lập tức liền cười nham nhở dán lại đây. Sư phó, làm ta và ngươi cùng đi bãi. Đi liền đi bãi, bán cái gì manh a? Lan Linh Nhi bật cười nhìn gạo kê, đều cùng ngươi đã nói rất nhiều biến, chúng ta học ý đi hè. tính tình nội dung chính đến ổn chút, nhìn ngươi khi còn nhỏ tính tình nhưng thật ra rất ổn, mấy năm nay lớn lên lớn chút, tính tình ngược lại không như vậy ổn, ta xem a, đều là nhà ngươi phu nhân cấp quán, đối với ngươi thật là thật tốt quá, cho nên mới làm ngươi như vậy vô ưu vô lự, vô tội chúng đạn phó ngu. Đệ nhất ngàn linh một mười lăm chương có việc tư muốn làm. Sư phó Ta nào có không xong, ta học y đi để thời điểm, ổn thật sự đâu, cũng chính là bình thường hoạt bát một chút, là phu nhân nói ta này tuổi nên hoạt bát một chút sao? Gạo kê hướng về phía Lan Linh Nhi le lưới. Ngươi nhìn ngươi nhìn, ngươi nha đầu đều là ngươi cấp sủng thành như vậy, nhà ai phu nhân đem nhà mình nha đầu cấp sủng thành như vậy? Ngươi này dưỡng chính là nha đầu a, vẫn là nữ nhi a? Ta chính là muốn dưỡng nữ nhi, cũng dưỡng không ra lớn như vậy nữ nhi tới a. Phó ngu nghe vậy, bật cười nhìn Lan Linh Nhi, tuy rằng gạo kê là ta nha đầu, nhưng là, ai nói nha đầu nhất định phải tính tình ổn, chỉ cần nàng làm việc Nhi ổn là được, tính tình vui mừng một ít, ta đảo không cảm thấy có cái gì không tốt ta, nhà ta như vậy lại nếu là mỗi người đều tử khí chầm chầm, không biết người còn tưởng rằng ta này đương chủ tử chính là có bao nhiêu hà khắc đâu, có chút hoan thanh tiếu ngữ, ta cảm thấy khá tốt ta. Ngươi chính là như vậy sùng bọn họ, bọn họ mới có thể càng ngày càng vô pháp vô thiên. sư phó, ta khi nào vô pháp vô thiên à, ta chính là đối ngài thập phần tôn kính. ngài nói cái gì ta đều nghe, càng đừng nói nhà ta phu nhân. nhà ta phu nhân rất tốt với ta, đó là bởi vì ta ngoan a nghe lan linh nhi phun tao chính mình. gạo kê vội vàng dậm chân tỏ vẻ không thuận theo. vui đùa cái gì vậy? nếu là phu nhân cho rằng nàng ở sư phó nơi này không ngoan ngoãn học ý nghĩa, quay đầu lại xử phạt chính mình. kia nàng nhưng thảm. Được rồi được rồi, biết ngươi ngoan, ta liền nói chơi, nhìn ngươi này dáng vẻ khẩn trương. Thấy gạo kê đều lộ ra muốn khóc bộ dáng, Lan Linh Nhi cũng một vừa hai phải không hề đậu nàng. Tuy rằng ngươi nha đầu này tính tình vui mừng một ít ta không quá thích, bất quá nói tóm lại, ngươi vẫn là thứ tốt. Tựa như nhà ngươi phu nhân nói như vậy, bình thường tính tình thế nào, chỉ cần làm chính sự nhi thời điểm nghiêm túc thì tốt rồi, ngươi đi theo ta học mấy năm. Nên giáo ta đều đã giáo ngươi, về sau cũng không có gì có thể dạy ngươi. Về sau à, ngươi chỉ cần nhiều hơn thực tiễn liền hảo. Phu nhân, ngài nghe sư phó khen ta. Nghe được Lan Linh Nhi nói như vậy, gạo kê lập tức vui vẻ nhìn phó ngu. Tiểu ngu, ta cho ngươi kiến nghị một chút, về sau làm nha đầu này độc lập ngồi khám đi. Nàng, ta, phó ngu cùng gạo kê nghe vậy đồng thời hỏi lại. Nàng có thể chứ? Phó ngu có chút không yên tâm hỏi, tuy rằng gạo kê học mấy năm, nhưng là tuổi rốt cuộc nhỏ chút, này muốn đặt ở hiện đại, vẫn là cái học sinh trung học đâu. Đúng vậy, sư phó, ta có phải hay không quá nhỏ? Bình thường làm ngươi đọc khám thời điểm ngươi không phải rất vui vẻ sao? Hiện tại làm ngươi một mình ngồi khám, cùng ngươi độc khám thời điểm có cái gì khác nhau? Lan Linh Nhi tức giận trắng gạo kê liếc mắt một cái. Còn có nghĩ để cao chính mình ý dề thuận? Tưởng. Tưởng nói liền ngoan ngoãn cho ta ngồi khám, khám người nhiều, người y thuật tự nhiên liền lên rồi. Lan Linh Nhi nói xong, nhìn phó ngu nói, tiểu ngu à, ta gần nhất khả năng không thể thời gian dài ngốc tại y y quán. Lan Di ngươi là có chuyện gì như sao? Nghe được Lan Linh Nhi nói như vậy, phó ngu vội vàng hỏi. Ngươi xem, nay nạn hạn hán đã qua đi, ta cùng tư ngữ nàng tra thương lượng a tuyển cái ngày lành, đem tư ngữ trung thân đại sự nhi cấp giải quyết. Rốt cuộc tư ngữ tuổi thật không nhỏ, hài tử cũng một ngày một ngày lớn lên, còn như vậy kéo đi xuống cũng không phải một chuyện A. Đề cập nữ nhi việc tư nhi, Lan Linh Nhi tuy rằng ngữ khí mang theo nhọc lòng, trên mặt biểu tình lại là trong sáng. Đệ nhất ngàn linh một mười sáu chương ngươi không cần làm ta sợ. Tư ngữ cùng Nguyên Minh Chi hai người lâu ngày sinh tình sự tình, Phó Ngu là biết đến. Chỉ là hai người bình thường đều tương đối liệu thấp. Cho nên đôi khi liền nàng đều sẽ không tự giác quên hai người ở bên nhau sự tình. Hiện giờ nghe được Lan Linh Nhi đề cập, phó ngu mới lặng yên, nguyên lai like hai người đã tới rồi bản chuyện cưới hỏi một bước. Nếu quý tư ngữ phải gả người nói, kia sắc thật phải có rất nhiều đồ vật chuẩn bị, Lan Linh Nhi tạm thời không có không đây là bình thường. Hành, Lan Di, ngươi muốn vội nói liền cứ việc đi vội, y quản sự tình liền tạm thời giao cho gạo kê tới quản hảo. Bất quá chờ tư ngự trung thân đại sự nhi giải quyết, ngài còn đến trở về, chúng ta hai cái thôn các thôn dân, hiện tại nhưng đều nhận ngài đâu. Kia đều là nhận được đại gia hậu ái. Lan Linh Nhi có chút ngượng ngùng nói, đến lúc đó chúng ta tư ngự thành thân, ngươi nhưng nhất định đến tham gia A. Đây là cần thiết A, ta, ta cùng tư ngự chính là bạn tốt đâu, bất quá gia hỏa này đem chuyện này cấp tàng đến như vậy khẩn, quay đầu lại ta nhưng đến tìm nàng hảo hảo nói nói. Ngươi lại không phải không biết, chúng ta từ ngữ tính tình có chút nội hướng, loại sự tình này nàng như thế nào không biết xấu hổ nói, nếu không phải chúng ta hai cái đương nương xuất ruột, nàng cùng vinh chi à, cứ như vậy không mặn không nhạt đi xuống cũng là không sao cả. Lan Linh Nhi thở dài nói, ngày ấy tử đính hạ sao? Phó Ngũ hỏi, Lan Di, ta biết ngài trong lòng nhớ kỵ nữ nhi trung thân hạnh phúc, bất quá ta làm ngài đi xem người, cũng thật chính là một cái khách quý. Cho nên đến lúc đó cũng muốn phiền toái ngài đa dụng một ít tâm. Người yên tâm đi, ta lại cao hứng, cũng sẽ không lấy ý thuật tới nói giỡn. Lan Linh Nhi thận trọng hướng phó ngu bảo đảm. Tới rồi Nhàn Vương Phi trước mặt, Nhàn Vương trước làm Lan Linh Nhi cấp Nhàn Vương Phi làm một cái bước đầu kiểm tra, xem như đối nàng một cái khảo sát. Nhàn Vương Phi đánh tiểu liền thể hư, sinh hạ hài tử lúc sau càng là bị thương thân thể, lúc này lại khí hậu không phục. làm cho tình huống thoạt nhìn đặc biệt nghiêm trọng. Lan Linh Nhi cấp nhàn vương phi đem một chút mạch lúc sau, trên cơ bản đem nhàn vương phi bệnh trạng cấp nói được rõ ràng. Đừng nhìn ta, ta nhưng cái gì đều không có nói. Nhìn thấy nhàn vương nhìn qua nghi ngờ ánh mắt, phó ngu lập tức phất tay làm sáng tỏ chính mình trong sạch. Cha, có thể làm tỉ tỉ để cử lại đây đại phu, tự nhiên là sẽ không kém. Tranh tuy rằng biết cha là xuất phát từ quan tâm mẫu thân mới có thể như thế cẩn thận. Nhưng là vì không cho Phó Ngu lo lắng, vẫn là ra tiếng khuyên. Không quan hệ, bá phụ ái thê sốt ruột, ta có thể lý giải. Phó Ngu làm lý giải gật đầu. Người nha đầu này, thật đúng là chính là ngay thẳng, cái gì đều nói ra a Nhàn Vương làm Phó Ngu cấp nói được mặt già đỏ lên. Lan Đại Phu, ta có phải hay không còn có cái gì vấn đề? Nhàn Vương phi lại phun ra một trận lúc sau, lúc này cảm giác thoải mái một chút. Thấy Lan Linh Nhi rõ ràng đem nàng bệnh trạng đều nói ra, lại còn bắt lấy tay nàng không bỏ, liền lại hỏi. Lan Đại Phu, ta nương tử còn có cái gì vấn đề sao? Nhan Vương vừa nghe, lập tức nhìn Lan Linh Nhi. Tạm thời còn không quá xác định, về sau mỗi ngày tàm cơm ta sẽ cho Phu Nhân đem một lần mạch. Nếu ta cảm giác không có sai nói, như vậy lại quá một hai ngày thời gian, ta liền có thể xác định. Lan Linh Nhi lại một lần cẩn thận đem xong mạch lúc sau. Hướng nhàn vương cùng nhàn vương phi nói. Nàng ngữ khí tương đối nhẹ nhàng, không giống có việc nhi sự tình, lại vẫn như cũ đem khẩn trương quá độ nhàn vương cấp hoàng sợ. Thứ gì còn không xác định? Ngươi hiện tại liền nói cho ta, ngươi nếu là dám lung tung làm ta sợ, liền tính là có phó ngu ở, ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Đệ nhất ngàn linh 17 chương có thể là hỉ mạch. Ách! Này ngươi nào a, như thế nào như vậy không nói lý a. lan linh nhi bị hoảng sợ có chút bất mãn nhìn nhàn vương phu quân ngươi đừng dọa đại phu nhàn vương phi nhẹ nhàng vỗ vỗ nhàn vương bả vai ý bảo hắn trước không cần lung tung uy hiếp nhân ra làm sợ nhân ra lan đại phu ta phu quân chỉ là tương đối để ý ta cho nên mới sẽ tương đối khẩn trương thỉnh ngươi thứ lỗi ta đã nhìn ra lan linh nhi cười khổ nhìn bộ dáng này nếu là chính mình lộ phán hoặc là nói gì đó không tốt lời nói Vị này ra ước chừng là giết nàng tâm đều có đi. Phó ngu nói này hai người là phó phủ khách quý, thật đúng là chính là khách quý à, chẳng những đem lớn nhất sân thu thập ra tới chiêu đại khách quý, này khách quý còn tự mang nhiều như vậy thị vệ lại đây. Hơn nữa bên ngoài những cái đó thị vệ, vừa thấy liền không phải người thường ra thị vệ. Bất quá, làm Lan Linh Nhi xác định vị này ra cùng phu nhân thân phận, vẫn là tranh phía trước một cầu xưng hô. Nàng cha mẹ còn không phải là đương kim nhàn vương cùng nhàn vương phi sao? Không nghĩ tới nhàn vương cùng nhàn vương phi như vậy điệu thấp tới rồi phó gia thôn. Bất quá nhân gian nếu không tính toán công bố thân phận, Lan Linh Nhi cũng làm như là không biết, bằng không lấy thân phận của nàng, nhìn thấy này vương gia vương phi, quỷ đều quỳ không xong, nàng nhưng không có động bất động liền cho người ta quỳ xuống yêu thích, người già rồi, vẫn là quý trọng điểm Nhi chính mình tương đối hảo. Ta phu nhân rốt cuộc là tình huống như thế nào? Lan Linh Nhi bất quá là đi rồi một chút thần, Nhàn Vương lại tỏ vẻ chính mình bất mãn. Lan Di Nhìn Lan Linh Nhi thất thần bộ dáng, phó ngu cũng là vì nàng lặng lẽ đổ mồ hôi, vị này Nhàn Vương bình thường thời điểm người đều rất không tồi, chính là quan hệ đến chính mình thê tử thời điểm, cảm xúc tương đối dễ dàng thất thường. Nếu là Lan Linh Nhi vô cớ làm một cái vương gia cấp kỵ hận thượng, kia nàng cái này để cử người. cũng là chạy thoát không được quan hệ. Cứ việc chính mình lúc ban đầu chỉ là một mảnh hảo tâm, nhưng là phó ngu không nghĩ cấp Lan Linh Nhi mang đi phiền thoái. Vị này phu nhân mạch tượng có chút không xong, ta vừa mới sờ soạn vài cái, tựa hồ còn có một tia mỏng manh hỉ mạch, nhưng là ta cũng không quá xác định, cho nên muốn nói mấy ngày nữa lại xác định. Thấy nhàn vương đô muốn báo nổi, Lan Linh Nhi phục hồi tinh thần lại, vội vàng hồi. Nguyên bản nàng là tưởng chờ xác định lại nói, Nhưng là nếu vị này ra là cái tính nôn nóng, nàng liền trực tiếp mở miệng. Thì, Kỷ Mạch Nhan vương thình lình bị tin tức này cấp tạc được mất đi ngôn ngữ. Kỷ Mạch Nhan vương phi cũng là không thể tưởng tượng đốt chính mình bụng, phải biết rằng nàng thể hàn, sinh đứa bé đầu tiên thời điểm lại bị thương thân, đại phu cơ hồ ngắt lời nàng khó có thể lại có sinh dục. Thêm chi Nhan vương yêu thương, trong tình huống bình thường đều sẽ chính mình làm một ít thi thố. Cho nên thành thân nhiều năm như vậy, nàng mới chỉ vì phu quân tăng thêm một cái hải tử. Vẫn là một cái nữ nhi. Nạc đại gia nghiệp không người kế thừa, này làm sao không phải nhàn vương phi trong lòng đau. Nếu không, lúc trước nàng như thế nào sẽ chủ động vì trượng phu tìm thiếp muốn cấp trượng phu khai chi tán diệp A, đều là cho bức A. Liên ở nàng đối chính mình từ bỏ hy vọng thời điểm, hiện tại đột nhiên có một cái đại phu nói, nàng có hỉ mạch. Ở ngắn ngủi kinh ngạc lúc sau, tùy theo mà đến chính là kinh hỷ. Thật, thật vậy chăng, đại phu? Chuyện này không có khả năng, ta vẫn luôn đều có chú ý. Nhìn thấy thê tử kinh hỷ bộ dáng, nhàn vương hoàn hồn, phản ứng đầu tiên chính là đây là một cái tin tức giả. Phu quân, ngươi không muốn ta tái sinh một cái hải tử sao? Thuộc về con của chúng ta. Nhàn vương phi nghe được trượng phu phủ nhận, lập tức quay đầu nước mắt che phủ nhìn trượng phu. Đệ nhất ngàn linh 18 chương có phải hay không ở trên đường liền có mang. Nhàn vương nhất chịu không nổi thê tử như vậy biểu tình, thấy nàng như vậy, lập tức ôn nhu an ủi, ta tự nhiên là muốn thuộc về con của chúng ta, chỉ là thân thể của ngươi như vậy suy yếu, tuổi trẻ thời điểm sinh sản đều làm thân thể như vậy lỗ lã, hiện tại càng là chịu không nổi, ta là lo lắng thân thể của ngươi, nếu con của chúng ta đi vào trên đời này yêu cầu ngươi trả giá đại giới. Ta đây thả rằng không cần có hài tử. Chính là với ta mà nói, lại đại đại giới, cũng so ra kém vì ngươi lại một cái hài tử. Nhàn vương phi vốt chính mình bụng nói, trong bất chi bất giác, ngôn ngữ đã có một ít chờ mong. Khu, cái kia. Nhìn thấy hai người ngươi nùng ta nùng thượng, Lan Linh Nhi khỏe miệng chịu chịu, tuy rằng thực không nghĩ quấy dày các ngươi, nhưng là ta thường nói, này chỉ là ta một cái suy đoán, còn không có xác định, muốn xác định. Đến quá mấy ngày. Nhàn Vương, Nhàn Vương Phi. Lời này vừa nói ra, hai người tức khắc sắc mặt đều thay đổi. Nhàn Vương Phi vẻ mặt mất mát, Nhàn Vương còn lại là cầm đao tử mắt tới quát Lan Linh Nhi. Lan Linh Nhi vẻ mặt vô tội tỏ vẻ, không liên quan chuyện của nàng Nhi A, nàng rõ ràng không nghĩ nói, là hắn Phi buộc nàng nói, này không xác định chuyện này, nàng cũng lấy không chuẩn A. Muốn cái gì thời điểm có thể xác định. Cuối cùng, Vẫn là Nhàn Vương Phi đã mở miệng, lại quá hai ngày hẳn là có thể xác định. Lan Linh Nhi cảm thấy vẫn là Nhàn Vương Phi tương đối hảo ở chung một ít, đối với Nhàn Vương Phi hỏi chuyện, tự nhiên cũng tương đối vui trả lời. Vậy quá hai ngày đi, Nhàn Vương Phi có chút bất an vuốt chính mình bụng, nhiều năm như vậy, rốt cuộc có cơ hội lại là một lần mâu thân sao. Bởi vì khả năng có hỉ, cho nên cứ việc Nhàn Vương Phi thân thể có chút không quá thoải mái, chính là cũng không thể lung tung uống thuốc. Lan Linh Nhi làm Nhàn Vương đem Nhàn Vương Phi phía trước ăn dược cho nàng nhìn một lần, sau đó một lần nữa cấp Nhàn Vương Phi khai đơn tử. Cũng không biết có phải hay không nàng dược thật sự hữu dụng, Nhàn Vương Phi ăn qua lúc sau, liền không cảm thấy như vậy khó chịu, sau đó còn ăn tĩnh ngủ rồi. Nhìn thê tử dễ chịu bộ dáng, Nhàn Vương lúc này mới đối Lan Linh Nhi con mắt tương xem một hồi, cảm thấy nàng có chút dùng. Người trước đi xuống đi, có việc ta sẽ tiêu người, không có việc gì. ngày mai ngươi cũng lại đây cho ta phu nhân đem một chút mạch đối với thê tử tình huống nhàn vương đáy lòng kỳ thật cũng thực sốt ruột đúng vậy nhân gia là vương gia dùng mệnh lệnh ngự khí là bình thường lan linh nhi đối với nhàn lệnh vua lệnh thức ngự khí tuy rằng có chút bất mãn nhưng vẫn là ứng thanh là kia bá mẫu hảo hảo nghỉ ngơi ta liền không quấy dày lấy cớ đưa lan linh nhi ra cửa phó ngu trước cáo tử lan di ngươi nói vị kia phu nhân hỉ mạch Ngươi có vài phần xác định. Ra ra Môn lúc sau, Phó Ngu nhịn không được dò hỏi Lan Linh Nhi. Sơ mạch phương diện này, ta còn là rất có tự tin, kỳ thật trên cơ bản đã xác định, nhưng là vì để người vạn nhất, ta phải hoàn toàn xác định mới có thể mở miệng. Lan Linh Nhi đối Phó Ngu nói, lấy vị kia phu nhân như vậy tình huống, hẳn là mới vừa hoài thượng, cho nên trừ phi là kinh nghiệm phi thường lão đạo đại phu, bằng không lúc này đều là sợ không ra. Ít nhất phía trước cấp vị kia phu nhân bắt mạch đại phu liền không có lấy ra phu nhân mạch, nếu không kia phương thuốc liền không phải như vậy. Giống nhau muốn hoài thượng vài ngày sau mới có thể xác định sờ mạch đâu. Giống nhau là 7 ngày sau. Ác! Phó Ngu gật đầu, đột nhiên nghĩ, này nếu là hoài thượng không đến 7 ngày nói, có phải hay không chính là nói, nhàn vương phi là ở trên đường thời điểm mang thai đâu. Đệ nhất ngàn linh một 119 chương giống như phát hiện khó lường sự. Nàng giống như phát hiện cái gì đến không được sự tình a. Khu! Lan Di, kia này đến phiền tói ngươi. Không có việc gì, đây là ta phân nội chuyện này. Nếu là tư ngữ bên kia yêu cầu cái gì trợ giúp nói, ngươi trực tiếp cùng ta nói, ta có thể giúp nhất định giúp. Ngươi bình thường đối nhà của chúng ta đã rất là chiếu cố, không cần ngươi giúp cái gì. Nghe được phó ngu nói như vậy, Lan Linh Nhi trên mặt lộ ra tươi cười. Đến lúc đó ngươi chỉ cần đến nhà ta làm khách là được. Ha ha, đây là cần thiết. Phó Ngu cười. Hai ngày trước mắt mà qua. Vì xác định Nhàn Vương Phi hay không mang thai, sáng sớm, Phó Ngu cố ý chạy tới xem náo nhiệt, chờ tới rồi Nhàn Vương cùng Nhàn Vương Phi trụ sân lúc sau mới phát hiện, trừ bỏ Lan Linh nhi ngoại, bên cạnh còn đứng một cái lao nhân, theo tranh nói là từ thịnh kinh mang đến đại phu, cũng là Nhàn Vương phủ thủ tịch đại phu. đối với hai ngày này lan linh nhi thay thế được chính mình mỗi ngày chiếu cố nhà mình nữ chủ tử thủ tịch đại phu tuy rằng không có minh nói cái gì trong lòng lại là cực kỳ khó chịu hôm nay sáng sớm hắn đã bị nhàn vương cấp kêu lại đây nói là trong chốc lát phải vì phu nhân bắt mạch hắn nguyên tưởng rằng là lan linh nhi làm cái gì sai chuyện này bị nhàn vương cấp đổi đi trong lòng còn âm thầm cao hứng một hồi chờ tới mới phát hiện nguyên lai lan linh nhi cũng ở lại còn có ở vì vương phi bắt mạch Lập tức liền nghĩ nhàn vương kêu chính mình lại đây có phải hay không vì cùng nữ đại phu tỉ thí một hồi, lập tức liền cầm lấy giá thước, chỉ còn chờ trong chốc lát hảo hảo. Đem Lan Linh Nhi cấp so đi xuống. Ta xác định. Lan Linh Nhi cẩn thận vì nhàn vương phi đem mạch, sau đó hướng về phía nhàn vương cùng nhàn vương phi gật đầu, chính là ta hai ngày trước nói sự tình. Thủ tịch đại phu. Đã xảy ra cái gì hắn không biết sự tình sao? Thật vậy chăng? Nghe được Lan Linh Nhi nói như vậy, nhàn Vương Phi vẫn như cũ kích động. Vương Đại Phu, ngươi lại đây cấp phu nhân đem một chút mạch, nhìn xem nàng là như thế nào cái tình huống. Nhàn Vương tuy rằng đồng dạng cao hứng, nhưng là vẫn là trước hướng về phía chính mình thủ tịch Đại Phu gật đầu ý bảo. Đúng vậy. Rốt cuộc đến phiên chính mình, Vương Đại Phu lấy ra xưa nay chưa từng có nghiêm túc thái độ đi qua đi cấp nhàn Vương Phi bắt mạch. Bởi vì nam nữ có khác. Hắn dù cho là một cái lao nhân, lại vẫn là trước tiên ở nhàn vương phi trên cổ tay thả một khối khăn lụa. Nay một phen thượng mạch, vương đại phu chính là sửng sốt. Vương đại phu, ta phu nhân thế nào? Nhìn vương đại phu thần thái, nhàn vương sốt ruột hỏi. Thỉnh ra chờ một lát, dung ta lại cẩn thận đích xác nhận một phen. Vị này đại phu ở nhàn vương phủ ngây người có hảo chút năm, đối với nam nữ chủ nhân sự tình cũng là biết đến không ít. Cho nên lúc này đột nhiên đem tới rồi hỉ mạch, hắn trong khoảng thời gian ngắn ngược lại là có chút không dám xác định, vội vàng luôn mãi đích xác nhận. Vương Đại Phu, ngươi này rốt cuộc là đem hảo mạch không có. Thấy Vương Đại Phu chậm chạp không nói lời nào, lặp lại bắt mạch, nhàn Vương nóng nảy, trừng mắt nhìn hắn, lao già này, như thế nào càng ngày càng không nhanh nhẹn, hắn có phải hay không đến suy xét đổi cái thủ tịch Đại Phu? Này! Lao ra! Ta cấp phu nhân đem ra hỉ mạch ra. Rốt cuộc xác định nhàn vương phi mạch tượng, tuy rằng trong lòng có chút kỳ quái, nhưng vương đại phu phản ứng lại đây lúc sau vẫn là trước tiên hướng nhàn vương cùng nhàn vương phi chúc mừng. Chúc mừng lao ra, phu nhân đây là có hỉ. Ta chưa nói sai đi. Thấy nhàn vương còn cố ý tìm chính mình người lại đây xác định nhàn vương phi trạng thái, lan linh nhi có chút bất mãn ra tiếng, còn chưa tin nàng, hừ. Đệ nhất ngàn linh hai mươi chương thật sự có. Phu quân, ta thật sự có. Nhàn vương phi cao hứng nhìn về phía nhàn vương, hai cái đại phu đều xác định, khẳng định là không sai được. Đúng vậy nhàn vương có chút phức tạp nhìn thê từ bụng, một phương diện là cao hứng, về phương diện khác là lo lắng. Chúc mừng cha mẹ muốn lại lần nữa đương cha mẹ. Tranh đồng dạng có chút phức tạp, một phương diện vì chính mình phải làm tỉ tỉ mà cao hứng. Một phương diện cái này tiểu gia hỏa cùng chính mình kém quá lớn. Chúc mừng nghĩa phụ nghĩa mẫu tiểu huyền so sánh với dưới, nhưng thật ra nghĩ đến tương đối đơn giản, thuần phái nói chúc mừng. Chúc mừng bá phụ bá mẫu. Thật đúng là có đúng rồi a, nhìn dáng vẻ nhàn vương người này, người đến trung niên cũng không thành thật a, phó ngu cười tủm tỉm nói thanh chúc mừng, sau đó chân thành nói, mặc kệ sinh chính là nữ nhi vẫn là nhi tử, nhàn vương phủ cũng không xem như nối nghiệp không người Về sau hẳn là không cần lại làm nhà ta cháu trai quá kế đi qua đi, nói cách khác đến nhiều xấu hổ a Này cháu ngoại, tóm lại là không có thân sinh nhi tử hoặc là nữ nhi như vậy thân mật. Nếu là nhàn vương phi tái sinh cái nữ nhi, kia này nữ nhi có thể chiều cái tới cửa con rể. Nếu là sinh đứa con trai, kia nhàn vương phủ trực tiếp khiến cho nhi tử kế thừa thật tốt a. Mặc kệ nhàn vương phi tái sinh một cái nhi tử vẫn là nữ nhi, chỉ cần nàng sinh. Như vậy tranh cùng phó trúc hải tử quá kế qua đi đều sẽ làm đứa bé kia xấu hổ. Trước kia là bởi vì nhàn vương nhàn vương phi liền tranh một cái nữ nhi, nạc đại nhàn vương phủ không cái người thừa kế xác thật là không thể nào nói nổi. Nếu là trực tiếp cấp tranh, tương đương với trực tiếp cho phó gia, nhàn vương nhàn vương phi hai người phỏng chừng trong lòng cũng là không qua được. Cho nên lúc ấy mới có thể nói tốt, về sau tranh sinh hai cái trở lên, sau đó muốn qua kế một cái hải tử cho chính mình cha mẹ. Em đẹp, ai sẽ nguyện ý đem chính mình hài tử tùy ý cho người khác nuôi nấng A. Liên tính là phụ mẫu của chính mình, trong lòng cũng sẽ có chút luyến tiếp. Phó gia bên này, tự nhiên cũng là luyến tiếp, nhưng là đây là không có cách nào sự tình. Mà hiện tại, nhàn vương phi lại mang thai, này tương đương với nói trước kia ước định có thể không tính. Đang nghe đến phó ngu nói như vậy lúc sau, tranh cũng là trước tiên phản ứng lại đây. nàng đảo không đau lòng nhàn vương phủ cho chính mình tương lai đệ đệ hoặc là muội muội kế thừa nàng cao hứng cùng phó ngu giống nhau là chính mình hài tử không cần quá kế cho cha mẹ nương ta hy vọng có thể có một cái đệ đệ liền tính nương sinh một cái nhi tử cũng sẽ không mặc kệ ngươi nhàn vương phi xem minh bạch nữ nhi tiểu tâm tư có chút hờn dỗi chừng mắt nhìn nữ nhi liếc mắt một cái vương đại phu lan đại phu các ngươi xem ta thê tử thân thể tương đối nhược Hơn nữa nàng tuổi này, này sinh hải tử, có thể hay không có cái gì nguy hiểm. Nhàn vương vô vỗ thê tử bà vai, ý bảo nàng tạm thời đừng nóng nảy, mà là lựa chọn trước dò hỏi hai cái đại phu ý kiến, nếu hai cái đại phu nói thê tử sinh hạ đứa nhỏ này khả năng có sinh mệnh nguy hiểm, như vậy đứa nhỏ này liền không thể lưu. Hiện tại phá thai, tuy rằng cũng thương thân thể, nhưng tóm lại so sinh sản thời điểm thương thân thể tới muốn tiểu một ít, Hắn muốn đem thương tổn hạ thấp nhỏ nhất. Phu nhân thân thể vẫn luôn ở dưỡng, tuy rằng so thường nhân có chút suy yếu, nhưng là chỉ cần hảo hảo điều dưỡng, hẳn là sẽ không có cái gì vấn đề. Vương Đại Phu nghe vậy lập tức nói. Hắn ở Nhàn Vương Phủ ngây người lâu như vậy, đối với Nhàn Vương Phủ tình huống là hiểu biết, tự nhiên biết đứa nhỏ này đối với Nhàn Vương Phủ ý nghĩa. Nhìn ra Vương Phi thỉnh cầu ánh mắt, liền tính là có vấn đề, hắn cũng sẽ nỗ lực biến thành không có vấn đề. Đệ nhất ngàn linh 21 chương hai cái đại phu vấn đề. Lan đại phu, ngươi nói đi. Nhan Vương lại nhìn về phía Lan Linh Nhi. Hảo hảo dưỡng tự nhiên là không có vấn đề, nhưng là phu nhân tình huống tương đối đặc thù, hơi có sai lầm liền khả năng xuất hiện hoàn toàn tương phản kết quả, cho nên này dưỡng thời điểm, không thể ra một tia sai lầm. Lan Linh Nhi trả lời nói, vậy ngươi liền cùng Vương đại phu hảo hảo chiếu cố phu nhân đi. Như vậy, chúng ta hai cái Ai chủ ai phó đâu? Nếu là xảy ra vấn đề, ai phụ trách đâu? Nếu không phải biết nhàn vương cùng nhàn vương phi thân phận, thêm chi xem ở phó ngu phân thượng, Lan Linh Nhi thật muốn trực tiếp phủi tay mà đi. Phó gia thôn Hòa điền gia thôn chỉ có nàng một cái đại phu, liền tính nàng mang theo mấy cái đồ đệ, chính là hai cái thôn các thôn dân nhìn đến nàng, cái nào không phải cười tủng tiểm phi thường khách khí. Chỉ có cái này nhàn vương ba ngày hai đầu đem nàng đương chính mình hạ nhân đại sứ gọi. Nàng tuy rằng là một giới nông phụ, vô quyền vô thế, lại cũng là có chính mình tính tình. Ngươi quyền cao chức trọng thì thế nào? Ta lại không thiếu ngươi cái gì? Sợ ngươi cái màu a? Ngươi đây là có ý tứ gì? Nhàn vương híp mắt nhìn về phía Lan Linh Nhi. Lan Di ý tứ là, mỗi cái đại phu đều có chính mình độc đáo hội trần cùng dùng phương thuốc thức. Nàng cùng vị này vương đại phu đều là độc lập đại phu, thả đều là có năng lực độc lập hội trần đại phu. hai người dùng phương thuốc thức chắc chắn có phần kỳ bởi vì hai người cũng không phải trên dưới thuộc quan hệ cũng không phải thầy trò quan hệ cho nên này có phần kỳ lúc sau khẳng định là hy vọng đối phương nghe chính mình khó có thể điều giải đến lúc đó xuất hiện tình huống như vậy xin hỏi thúc thúc là hẳn là nghe ai phó ngu đối lan linh nhi vẫn là có chút hiểu biết nghe được nàng như vậy nói lại xem thần sắc của nàng liền biết nàng ý tứ chủ động đem lời nói cấp nói rõ Nếu thúc thúc ngài minh xác thuyết minh, nếu là hai người xuất hiện phân kỳ, trực tiếp nghe Vương Đại Phu hoặc là Lan Đại Phu, như vậy, liền hoàn toàn không có làm cho bọn họ hai người đồng thời vì bá mâu dùng dược tất yếu. Trắng ra điểm ý tứ chính là, lấy bá mâu tình huống, Vương Đại Phu cùng Lan Đại Phu một mình phụ trách đều là không có gì vấn đề. Thúc thúc ngài trực tiếp chiếm danh làm một người phụ trách, đừng làm bọn họ hai người hợp tác, bởi vì bọn họ hai người không có hợp tác quá. Đại gia ai cũng sẽ không phục ai, đến lúc đó đối bá Mẫu tình huống ngược lại là có hại vô ích. Là ý tứ này sao? Nghe được Phó Ngu giải thích, nhàn vương nhìn về phía Lan Linh Nhi cùng Vương Đại Phu. Ân. Lan Linh Nhi thực sản khoái gật đầu, đồng thời cho Phó Ngu một cái cảm kích ánh mắt. Vương Đại Phu cả đời này còn không có nghe qua người như vậy ngay thẳng nói qua nói như vậy, tuy rằng Phó Ngu nói sắc thật nói đến hắn ngược đi. nhưng hắn trong khoảng thời gian ngắn còn có chút không tiếp thu được, cho nên cả người có vẻ có chút giật mình. Thấy nhàn vương dò hỏi ánh mắt nhìn lại đây, do dự một chút lúc sau, vương đại phu vẫn là gật gật đầu. Như phó ngu theo như lời, hắn cùng vị này lan đại phu hoàn toàn không có hợp tác quá, liền tính là mạnh mẽ bị hợp tác, chỉ sợ cũng sẽ không vui sướng. Đầu tiên chính hắn liền cho rằng hoàn toàn không có muốn tìm vị này nữ đại phu tất yếu. Cho nên hắn là tuyệt đối sẽ không nghe vị này nữ đại phu, mà vị này nữ đại phu, cũng minh xác tỏ vẻ, sẽ không nghe hắn. Cho nên hai người vẫn là không cần hợp tác hảo. Phu nhân, ngươi xem làm ai tới chiếu cấu ngươi tương đối hảo. Thấy hai cái đại phu đều gật đầu, nhàn vương ngược lại có chút khó xử. đáy lòng hắn là tương đối tín nhiệm vương đại phu, nhưng lần này lại là lan linh nhi trước khám gia hỉ mạch, hơn nữa đều là nữ tử. Làm Lan Linh Nhi chiếu cố chính mình thê tử tựa hồ càng tốt. Đệ nhất ngàn Linh 22 chương không thể hạn chế nhân ra hành động. Theo ta thấy, vẫn là Lan Đại Phu phương tiện một ít. Thấy trượng phu dò hỏi chính mình ý kiến, Nhàn Vương Phi hơi tự hỏi một chút, cấp ra đáp án, tốt xấu chúng ta đều là nữ tử, thả ta xem chúng ta tuổi sắp xỉ, bà thông ra mỗi ngày có chính mình việc cần hoàn thành, cũng không thể vẫn luôn bồi ta, nếu là có cái Lan Đại Phu. Bình thường ta còn có thể cùng nàng trò chuyện đâu. Vậy được rồi, khiến cho Lan Đại Phu tới chiếu cấu ngươi đi. Thấy thê tử có quyết định, Nhàn Vương vô điều kiện duy trì. Lan Đại Phu, kế tiếp khả năng muốn phiền thoái ngươi. Nhàn Vương Phi ôn nhu hướng về phía Lan Linh Nhi cười cười. Ta sẽ tận lực. Đối với Nhàn Vương Phi sẽ lựa chọn chính mình, Lan Linh Nhi cũng có chút ngoài ý muốn. Nàng còn tưởng rằng bọn họ hẳn là càng thêm tín nhiệm chính mình nuôi trong nhà Đại Phu đâu. Vương Đại Phu, mấy ngày nay vất vả ngươi, vừa lúc, thừa dịp thời gian này, ngươi phải hảo hảo nghỉ ngơi một chút đi. Nhàn Vương Phi không có quên an ủi một bên một bộ đã chịu đả kích bộ dáng Vương Đại Phu. Tạ Phu nhân thông cảm. Tuy rằng trong lòng có chút thủy khuất, nhưng là Vương Đại Phu vẫn là rất có lễ tiết, Muốn hay không làm Lan Đại Phu tùy thân hầu hạ. Nhìn thoáng qua thê tử có chút mảnh khảnh dáng người, Nhàn Vương dò hỏi. Không cần. Chỉ cần làm Lan Đại Phu mỗi ngày vì ta đem một lần mạch là được, Lan Đại Phu là trong thôn Đại Phu, nguyên bản liền ở tại trong thôn, muốn nàng lại đây cũng là phương tiện, hơn nữa nhà nàng người đều ở chỗ này, nói vậy cũng có chính mình sự tình, chúng ta không thể cứ như vậy hạn chế nhân ra hành động. Nhàn Vương Phi săn sóc nói, Phu nhân thật là một cái thiện giải nhân y nữ tử, Lan Linh Nhi vô cùng cảm kích. Nguyên bản còn có chút không vui Lan Linh Nhi nghe được Nhàn Vương Phi nói. Lập tức ngay cả vội nói tạ Ừ Đối với Lan Linh Nhi phản ứng Nhàn vương tỏ vẻ bất mãn Có thể tới hầu hạ hắn thế tử Đó là nàng phúc phận Thật là không biết nặng nhẹ Nếu là trong thôn cũng chỉ có nàng một cái đại phu Kia cũng không có quan hệ Không phải còn có vương đại phu sao Làm vương đại phu đi thế mấy ngày cũng đúng Cha Nếu nương đều như vậy nói Liền chiếu nương nói làm đi Tranh đồng dạng đứng ra mở miệng thê tử nữ nhi đều nói như vậy nhàn vương còn có thể nói cái gì đâu chỉ có thể miễn cưỡng gật gật đầu ta đi viết cái đơn tử phu nhân thân thể tương đối nhược nhưng là hiện tại lại đã hoài thai không thể ăn quá nhiều dược là dược ba phần độc vẫn là dùng dược thiện tương đối hảo về sau một ngày tăng cơm phu nhân liền ấn ta viết dược thiện tới ăn cơm đi chờ hơn tháng qua đi ta sẽ căn cứ phu nhân tình huống lại tiến hành điều chỉnh phu nhân nhưng có thứ gì không thể ăn hoặc là ăn xong lúc sau sẽ dị ứng. Tạm thời không có. Hành, ta đã biết. Lan Linh Nhi thực mau viết hảo một ngày tam cơm sở cần dược thiện, nhàn vương tự mình tiếp nhận, sau đó gọi tới chính mình từ Thịnh kinh mang lại đây lầu bếp, muốn hắn tự mình đi làm dược thiện. Dược thiện cũng không phải tùy ý nấu, phải chú ý cháy chờ còn phải chú ý các vị dược liệu chi gian dung hợp, gạo kê, ngươi đem một ít những việc cần chú ý nói cho vị này lầu bếp, sau đó nhìn hắn làm vài lần, Chờ ngươi cho rằng có thể lúc sau lại làm hắn độc lập làm cấp phu nhân an. Lan Linh Nhi dặn dò đi theo chính mình mà đến đồ đệ. Là, sư phó. Gạo kê gật đầu. Đại phu yên tâm đi, ta cũng học quá một ít dược liệu phương diện tri thức, phu nhân ăn qua không ít dược thiện, luôn luôn đều là ta tới phụ trách. Nghe được Lan Linh Nhi nói như vậy, nhàn vương phủ đầu bếp có chút kiêu ngạo nói, ý ngoài lời chính là hoàn toàn không cần người giáo. Đệ nhất ngàn linh 23 chương giống cầu giường như mượn mà. Ta chỉ tin tưởng ta đồ đệ. Lan Linh Nhi nhàn nhạt nói, hoặc là nếu phu nhân ăn ra cái gì vấn đề tới, ngươi tới phụ trách. Ta. Được rồi, liền ấn Lan Đại Phu nói làm đi. Là, lao ra. Đầu bếp không dám cùng nhàn vương quật, nhưng là đối với nghi ngờ chính mình Lan Linh Nhi tỏ vẻ phi thường không vui, ngẩng đầu thời điểm còn không quên chừng nàng liếc mắt một cái. Gạo kê, nhìn hảo. Lan Linh Nhi nghiêng đầu nhìn gạo kê, việc này quan chính mình danh dự, nàng nhưng không nghĩ xuất hiện bất luận cái gì vấn đề. Là, sư phó. Gạo kê gật gật đầu, đồng thời xem một cái đứng ở bên cạnh phó ngu. Vậy ngươi liền đa dụng chút tâm đi. Thấy gạo kê nhìn về phía chính mình, phó ngu hướng về phía nàng gật gật đầu. Là, phu nhân. Mặc kệ hiện tại nhật tử quá đến thế nào, gạo kê trước sau không có quên, chính mình chủ tử là phó ngu. Bởi vì có phó ngu, nàng mới có hôm nay. Cho nên nếu có người cùng phó ngu nói tương bác, như vậy nàng nhất định sẽ không chút do dự nghe theo phó ngu nói. Làm gạo kê đi theo đầu bếp cùng đi chuẩn bị dự thiện, Lan Linh Nhi cũng đưa ra cáo tử. Nói thật, nhàn vương phi cho người ta cảm giác cũng không tệ lắm, nhưng là vị này nhàn vương thật sự là quá ngạo. Liên quan hắn bên người đại phu cùng đầu bếp đều rất ngạo. Lan Linh Nhi cũng là có ngạo khí người, mấy phen bị nghi ngờ, bị mệnh lệnh. cũng có chút không mấy vui vẻ cảm giác. Đi theo sau khi rời khỏi, Phó Ngu Cô Y cùng Lan Linh Nhi nói chuyện một chút, đại ý tự nhiên là hy vọng nàng không cần để ý nhàn vương thái độ, vị kia đối chính mình thê tử thật sự là quá để ý, chỉ cần liên quan đến thê tử thân thể khỏe mạnh liền sẽ trở nên không chút nào phân do phải trái, huống chi thân cư địa vị cao, thói quen tính đối người khác dùng mệnh lệnh ngữ khí, đảo không phải đặc biệt nhằm vào người nào đó. Ta có thể minh bạch, Thấy phó ngu cố y an ủi chính mình, Lan Linh Nhi cười cười, ta thái độ cũng là không tốt lắm, bất quá ta biết có ngươi ở, ta sẽ không có hại, lại nói tiếp ta còn là kéo phúc của ngươi. Lan Di ngươi nói lời này chính là khách khí, nguyên bản là ta nhiều chuyện tìm ngài tới. Phó ngu cười cười, nếu đều ở chỗ này, ta lại đi nhìn xem phó nãi nãi đi, không biết nàng lao nhân ra hôm nay thế nào. Cũng đúng, phó ngu gật gật đầu, kia muốn phiền toánh ngài. mãi mãi có thể là dinh dưỡng phẩm ăn đến quá nhiều quá mức bổ sung dinh dưỡng ta coi nàng lão nhân gia tuy rằng sắc mặt hầu nhuận nhưng thân thể kia lại cùng cái cầu dường như càng ngày càng đồng đều mau đổi kịp ta trước kia bộ dáng nguyên bản người quá mức mập mạp liền không tốt huống chi lão nhân gia nội tạng gì đó không bằng người trẻ tuổi ta là thật lo lắng nàng lão nhân gia ngày nào đó lão nhân ra sao tuổi trẻ thời điểm không hưởng qua phúc hiện tại con cháu thật có phúc Nàng liền nghĩ có thể hưởng một ngày phúc là một ngày, ta có thể lý giải phó nãi mãi tâm tư. Lan Linh Nhi cười nói, bởi vì trong nhà điều kiện không tồi, ăn uống phương diện chưa bao giờ sẽ tăng cường lão nhân, mấy năm nay phó nãi nãi thân thể càng thêm một mà. Dung hiện đại thuật ngữ tới nói, phó nãi mãi hiện tại thân thể, chỉ sợ là tam cao đáng người. Đáng tiếc phó ngu đối với y thuật phương diện không có bất luận cái gì nghiên cứu. Lan Linh Nhi tuy rằng sẽ đúng giờ đi trao nãi mãi kiểm tra thân thể, đối với phó nãi mãi thân thể một ít trạng huống cũng có hiểu biết, tuy rằng nàng theo như lời thuật ngữ cùng hiện đại bất đồng, nhưng là bệnh trạng miêu tả lại là không sai biệt lắm, chỉ là nơi này đối với tình huống như vậy không có gì biện pháp, chỉ có thể yêu cầu người bệnh bình thường ăn ít nhưng ăn nhiều cữ, tận lực thanh đạm là chủ tới dự. Phòng Đáng tiếc, phó nãi mãi cũng là một cái quật cường người. đệ nhất ngàn linh hai mươi tư chương mãi mãi chú gió lao nhân gia tổng nói chính mình hiện tại là sống một ngày thiếu một ngày tự nhiên là có thể ăn một đốn là một đốn lao phu nhân ngài làm sao vậy lao phu nhân phó ngu cùng lan linh nhi mới đi đến phó mãi mãi sân liền nghe được nha đầu có chút kinh hoàng thất thố kia mãi mãi phó ngu cùng lan linh nhi liếc nhau vội vàng chạy tiến sân đại phu lan đại phu ngài mau đến xem xem lão phu nhân a nàng đột nhiên cứ như vậy nhìn thấy phó ngu cùng lan linh nhi chạy đi vào nha đầu vội vàng nhìn về phía lan linh nhi mau đem lão phu nhân nâng đến trên giường đi lan linh nhi hơi kiểm tra một chút lão nhân ra vội vàng nói phó ngu cùng trong phòng mấy cái nha đầu cùng nhau đem phó mãi mãi cấp nâng tới rồi trên giường nằm thẳng đi đem gạo kê kêu lên tới ta yêu cầu nàng trợ giúp May mắn chính mình thùng dụng cụ là tùy thân mang theo, Lan Linh Nhi một bên mở ra thùng dụng cụ một bên đối Phó Ngu nói. Tiểu Hoa, Tiểu Hoa! Phó Ngu nghe vậy, lập tức cao giọng kêu. Đi theo bên người nàng lại giấu đi Tiểu Hoa nghe vậy lập tức hiện thân, phu nhân, ta lập tức đi kêu gạo kê. Hiện nhiên, Tiểu Hoa là biết đã xảy ra chuyện gì. Mãi mãi, ngài chống một chút. Phó Ngu không biết mãi mãi làm sao vậy, chỉ có thể như vậy an ủi mãi mãi. tiểu, tiểu ngu, tiêu, tiêu cha mẹ ngươi. còn có, còn có nhị thúc lại đây phó nãi nãi sắc mặt rất là xám trắng, lại là giữ chặt phó ngu tay đứt con nói. ánh mắt của nàng đã ưu ám, không hề có thần thái, bình thường thời điểm liền tầm mắt không tốt, lúc này lại là chuẩn sắc kéo lại phó ngu. tốt mãi mãi phó ngu liên tục gật đầu, lập tức sai xử mép giường một cái nha đầu đi thông chi chính mình cha mẹ còn có nàng nhị thúc. gạo kê bởi vì ly đến tương đối gần cái thứ nhất tới rồi sau đó là được đến tin tức nàng nương sau đó là nàng cha cùng nàng nhị thuốc liên tính phó ngu suy nghĩ giống nhau phó mãi mãi bởi vì bình thường ăn đến quá hảo bổ đến quá đủ thân thể mượt mà làm cho tăng cao hơn nữa người già một ít khác tật xấu lúc này đây tuy rằng ngã xuống thật sự đột nhiên lại cũng hoàn toàn không hiếm lạ dung hiện đại thuật ngữ tới rằng nói phó mãi mãi bệnh trạng cùng chúng gió cùng loại Tuy rằng trải qua Lan Linh Nhi cùng gạo kê cứu rút, phó nãi nãi cuối cùng không có sự sống chi ưu, nhưng là cả người lại phế đi. Nương, nương ai? Đương Lan Linh Nhi tuyên bố phó nãi nãi về sau muốn giống cái người thực vật giống nhau nằm ở trên giường, liền sinh hoạt đều không thể tự tiện thời điểm, phó cô nén không được quỷ khóc ở mẫu thân bên người. Em đẹp, ngươi như thế nào cứ như vậy à? Là nhi tử bất hiếu, nhi tử không có chiếu cố hảo ngươi a đại ca Không cần nói như vậy, này không liên quan chuyện của ngươi. Nghe được đại ca khóc thút thít, phó trắng cũng ở bên cạnh đỏ hốc mắt, mẫu thân sợ hai chính mình này một đảo liền đi, lâm trước còn nhớ thương hắn, liền ở vừa mới còn đem hắn phó thác cấp đại ca đại tẩu. tưởng hắn phó tráng niên thiếu thời điểm cũng coi như là khí phách ăn hái, lại không có thể hảo hảo hiếu kính lao nương, tới rồi trung niên còn muốn lão nương tới vì chính mình nọc lòng, chân chính chính là ấy nấy. Thực xin lỗi. Lao phu nhân tình huống tương đối nghiêm trọng, ta tuy rằng đã tận lực, khá vậy chỉ có thể như vậy. Nhìn đến quỷ dạp xuống Lao phu nhân trước mặt hai huynh đệ, Lan Linh Nhi có chút tự trách nói. Lao phu nhân này trúng gió, trong tình huống bình thường đều là cứu giúp không trở lại, nàng có thể cho lão phu nhân đoạt lại một cái mệnh, cũng coi như là hết lực, đáng tiếc chính là lão phu nhân từ đây chính là một phế nhân. Này không liên quan chuyện của ngươi, Lan Di, ta biết ngươi tận lực. Đệ nhất ngàn linh 25 chương nói nằm liệt liền nằm liệt. Em đẹp một người, nói nằm liệt liền nằm liệt, giờ phút này phó ngu trong lòng cũng nhịn không được hối hận bình thường không có nhiều rút ra thời gian tới bồi bồi mãi mãi. Người chính là cái dạng này, có được thời điểm không hiểu đến quý trọng, chờ mất đi mới hối hận không kịp. Phó mãi mãi người tuy rằng nằm liệt, sẽ không nói, cảm quan lại là có, nói thật, nàng này tuổi nếu là đã chết cũng không sợ. chính là hiện tại lại như vậy nằm liệt trên giường đây là nàng không nghĩ tới tuy rằng lấy đại nhi tử hiện tại trạng huống dưỡng nàng này một cái phế nhân không phải chuyện gì chính là trung quy vẫn là cho hắn thêm phiền toái a nghĩ đến đây phó mãi mãi nước mắt liền không chế không được chảy ra bởi vì ngũ quan cảm quan biến yếu nước mắt nhất lưu nước mũi cũng ra tới làm quái không trong chốc lát liền nước mắt nước mũi một đống thoạt nhìn phi thường ghê tởm nương ngài đừng lo lắng Mặc kệ ngài thế nào, ta đều sẽ hảo hảo chiếu cấu ngài. Nhìn thấy phó mãi mãi như vậy, điền hình vội vàng tiến lên, tự mình lấy ra khăn tay cấp bà bà đem mặt cấp lau khô. Đúng vậy, nương, còn có nhi tử ở, mặc kệ ngài thế nào, nhi tử đều sẽ không làm ngài chịu khổ. Phó cường cũng vội vàng tỏ thái độ. Đại ca, về sau, làm ta tự mình chiếu cố mẫu thân tốt không? Phó tráng nghĩ đến chính mình trước nửa đời không có thể hảo hảo hầu hạ nương. Hiện tại muốn tự mình hầu hạ mẫu thân lấy kỳ hiếu đạo. Nhị đệ, ngươi có cái này tâm, đại ca tự nhiên là duy trì, ngươi yên tâm, có đại ca ở, cũng sẽ không làm ngươi bị đói. Nương, có chúng ta hai cái nhi tử, chúng ta hai cái một người một ngày thay phiên tới, chiếu cố không đến thời điểm khiến cho nha đầu thay thế, tuyệt không có thể hủy khuất nương nửa phần. Phó Cường nghiêm túc nói, nàng có hai cái hảo hải tử A. Phó mãi mãi nghe vậy. kích động dùng tứ chi biểu đạt chính mình ý tứ. Phó cường cùng phó tráng rất có ái thương lượng hảo một người một ngày tự mình hầu hạ lao mâu thân, có không có phương tiện thời điểm lại dùng nha đầu, gần nhất là lo lắng nha đầu ngại dơ sấn bọn họ không ở thời điểm không cần tâm, thứ hai cũng là cảm thấy thẹn với mâu thân, cho nên muốn muốn đích thân hầu hạ tới giảm bất trong lòng ấy nấy chi tâm. Cố tình nhàn vương phi lại ở thời điểm này cha ra có thai. Biết được tin tức này thời điểm, điền Hinh phản ứng đầu tiên chính là không thể làm ông thông gia bà thông gia biết phó mãi mãi nằm liệt tin tức miễn cho bọn họ cảm thấy mốc khí chính là nghĩ lại tưởng tượng bà bà nằm liệt chuyện này cũng là dấu không được trong thôn người nếu bên ngoài người giấu không được như vậy ông thông gia bà thông gia bọn họ cũng liền giấu không được cùng phó ngu thương lượng một chút sau điền Hinh tự mình đi thấy nhàn vương cùng nhàn vương phi báo cho phó mãi mãi trạng huống trong nhà lão nhân tuy rằng đột nhiên ngã xuống nhưng cũng không có chết, cho nên này không xem như việc tăng lễ, đối với nhàn vương phi hỷ sự tới nói cũng không xem như va chạm. Lập tức, nhàn vương phi liền đưa ra mau chân đến xem phó nãi nãi. Bất quá bị điền huynh cấp cự tuyệt, an ủi nàng làm nàng hảo hảo dưỡng thai, nói phó nãi nãi tuy rằng xuất thân bần hàn, nhưng lại cũng là cả đời hiếu thắng, bộ dáng này phỏng chừng cũng là không muốn làm người thấy. Chanh, ngươi có rảnh thời điểm liền ôm lân nhi đi xem ngươi nãi nãi đi. lão nhân ra khẳng định là thích hài tử nhìn thấy hài tử nói không chừng trong lòng cao hứng bệnh cũng có thể hảo đến mo một ít nhàn vương phi tuy rằng đánh mất chính mình tự mình đi vấn an lão nhân gia ý niệm lại cũng không quên đề điểm nữ nhi ta đã biết mẫu thân tranh gật gật đầu tỏ vẻ biết được phó mãi mãi ở trong thôn tự nhiên cũng có quan hệ tốt tỉ muội tuy rằng không nhiều lắm nhưng là tới rồi nàng này tuổi còn có thể trở thành tỉ muội kia quan hệ đều là cực hảo Đệ nhất ngàn linh 26 chương không nghĩ tới chơi lớn như vậy. Phó ngu bà ngoại chính là trong đó một cái. Nghe nói phó nãi nãi nằm liệt lúc sau, phó bà ngoại cái thứ nhất tới xem phó nãi nãi, nhìn bình thường quan hệ cực hảo tỷ muội cứ như vậy giống cái người gỗ dường như nằm ở trên giường không thể động đậy, nước mắt tức khắc liền chảy ra. "Ta láo tỷ tỷ a, ngươi như thế nào như vậy?" A. Phó nãi nãi nói không ra lời. chỉ có thể nhìn phó bà ngoại nước mắt nước mũi một đống. về sau ta già rồi, nếu là nào một ngày cũng như vậy, ta thả rằng trực tiếp chết đi. nhìn mãi mãi sinh hoạt không thể tự gánh vác nằm ở trên giường, tuy rằng có hiếu thuận nhi tử con dâu còn có rất nhiều nha đầu chiếu cố, chính là phó ngu vẫn là cảm thấy lòng có dư tích, nhịn không được đối điển tuấn nói. Phú quân, nếu là ngày nào đó ta như vậy, ngươi ngàn vạn đừng nương tay, trực tiếp sấn ta ngủ rồi. Một đao đem đầu của ta chặt bỏ đến đây đi, làm ta đi đến thống khoái điểm nhi. Ngươi nói bậy gì đó đâu. Điền tuấn nhíu mày trừng mắt phó ngu, đối với nàng này đột nhiên tới cảm thán tỏ vẻ bất mãn. Sẽ không có như vậy một ngày, có ta ở đây, liền sẽ không có như vậy một ngày. huống chi ta tuổi so ngươi lại muốn chết, cũng là ta chết ngươi đằng trước. Nay nhưng nói không chừng, nếu có thể lựa chọn nói, ta cũng nguyện ý chết ở đằng trước. Như vậy ta liền cái gì đều không cần lại nhọc lòng. Phó Ngu lắc đầu. Nghe nói càng là người thông minh, tới rồi tuổi già thời điểm càng dễ dàng lao niên si ngốc. Bởi vì đầu óc dùng đến quá độ, ngươi nói ta cũng coi như là người thông minh đi. Về sau có thể hay không lão niên si ngốc à? Sẽ không. Cái này nhưng nói không chừng a Phó Ngu không biết như thế nào, đột nhiên liền đa sầu đa cảm lên, mặt trái cảm xúc tới không hề có đạo lý. Sớm biết rằng như vậy ta liền không cần dùng nhiều như vậy đầu vóc, đặc biệt là trước kia vì khảo thí, cả ngày tổng số tự giao tiếp, tính đến tính đi, không thiếu động não. Cái gì khảo thí? Điền Tuấn Nghi hoặc nhìn Phó Ngu, cảm giác có chút nghe không hiểu nàng lời nói. Ác, không có gì. Trong bất chi bất giác, thế nhưng lại đề ra kiếp trước chuyện này, Phó Ngu cảm thấy chính mình là si ngốc, tuy rằng trong lòng biết rõ chính mình như vậy là không đúng. Chính là trong đầu lại khống chế không được chính mình mặt trái cảm xúc. Tức Phụ Nhi. Nhìn như vậy Phó Ngu, Điền Tuấn cảm thấy hảo xa lạ, hơn nữa đột nhiên có một loại tùy thời sẽ mất đi nàng cảm giác, loại cảm giác này làm hắn thực khó chịu, lập tức liền gắt gao giữ chặt Phó Ngu tay, nghiêm túc nói. Chúng ta làm đi. a Phó Ngu kinh ngạc nhìn Điền Tuấn. Không cho Phó Ngu phản ứng cơ hội, Điền Tuấn một tay đem Phó Ngu cấp ôm lên, sau đó hướng ngoài cửa chạy tới. Người muốn mang ta đi nơi nào? Không phải nói làm sao? Tuy rằng ba ngày ban mặt, nhưng trước kia cũng không phải không có làm qua, chính là Điền Tuấn không đem chính mình hướng trong phòng mang, lại hướng bên ngoài mang là mấy cái y tứ. Chẳng lẽ là nàng tư tưởng không thuần thiết, tưởng sai rồi. Điền Tuấn một hơi ôm phó ngu chạy tới vườn trái cây. Nạc đại vườn trái cây, trừ bỏ ngẫu nhiên có như vậy một hai tiếng không hiểu rõ côn trùng điều kêu, liền không có khác thanh âm. Ngươi dẫn ta tới vườn trái cây làm gì? Phó Ngu vẫn là không rõ nhìn Điền Tuấn. Làm. Ngươi. Điền Tuấn tìm cái khắp nơi không người đại cây ăn quả, đem Phó Ngu để ở cây ăn quả mặt trên, thập phần nghiêm túc nói thực hoàng thực bạo nói, tự giác liền đi giải nàng đai lưng. Từ tử đây là ở bên ngoài, hơn nữa vẫn là ban ngày. Đây là muốn cùng chính mình dã chiến sao. Phó Ngu không nghĩ tới muốn chơi lớn như vậy, lập tức liền khẩn trương lên. Đệ nhất ngàn linh 27 chương không mặt mũi ngẩn đầu làm người. Này nếu là làm người thấy được, nàng đời này cũng chưa mặt ngẩng đầu làm người a Khẩn trương sao? Điền Tuấn ánh mắt sáng quắc nhìn Phó Ngu. Khẩn trương. Phó Ngu thành thật gật đầu. Khẩn trương là được rồi, chính ngươi cơ linh điểm nhi nhìn xem bốn phía đừng làm người khác phát hiện ác. Giải ngươi khác đai lưng chuyện này, Điền Tuấn làm được phi thường thủ. Ngươi đừng sang bậy a đây là ở bên ngoài. chúng ta trở về. Phó Ngu không nghĩ tới gia hỏa này, lá gan nổi lên tới muốn mạng người, vội vàng đi đẩy người. Hư chuyên tâm một chút, yên tâm đi, ta xem qua, chung quanh không có người. Vườn trái cây lớn như vậy, tuy rằng có mười mấy công nhân, nhưng là, cũng không phải mỗi một góc đều có thể nhìn đến, giống bọn họ hiện tại vị trí vị trí, chính là công nhân nhóm bình thường tương đối thiếu tới vị trí. Mỗi ngày đều ở vườn trái cây ngốc, đối với vườn trái cây các góc, Không có so Điền Tuấn càng thêm quen thuộc địa phương. Chỉ cần ngươi không cần kêu đến quá lớn thanh, đem người hấp dẫn lại đây thì tốt rồi. Điền Tuấn, ta muốn sinh khí. Ngươi muốn sao, phu nhân, ta cho ngươi. Cô y đánh gãy phó ngu nói, không cho nàng cơ hội phản bác, Điền Tuấn lấy môi phong môi. Kế tiếp, chính là làm người mặt đỏ tim đập không thể dùng ngôn ngữ tới miêu tả cảnh tượng. Bị Điền Tuấn lôi kéo tới một hồi mặt đỏ tim đập dã ngoại chiến tranh. Phó Ngu cả người đều khẩn trương đã chết, không nghĩ tới điển tuấn to gan như vậy, nàng một cái hiện đại người đều có chút chịu không nổi trình độ như vậy a Toàn bộ quá trình, nàng đều là phi thường lo lắng tới cá nhân nhìn đến, cố tình nàng càng là lo lắng sợ hãi, người nào đó liền càng là cảm thấy vui vẻ kích thích. Cuối cùng, Phó Ngu sinh khí, tức phụ nhi, ngươi không thể xuyên quần áo liền không nhận người a rõ ràng vừa mới ngươi còn thực hưởng thụ. điền tuấn đi theo phó ngu mặt sau thật cẩn thận lấy lòng chính mình tức phụ nhi ngươi còn nói phó ngu quay đầu lại liền cho điền tuấn một cái đại bạch mắt ta không nói ngươi đừng nóng giận được không ta này cũng không phải xem ngươi quá khẩn trương muốn giúp ngươi điều giải một chút tâm tình sao ngươi xem hiện tại ngươi sẽ không tưởng về sau già rồi phải làm sao bây giờ đi ha ha đát ta có phải hay không còn phải cảm ơn ngươi a không cần cảm tạ Ai làm ngươi là ta tức phụ nhi đâu, Hai ta ai với ai a? Vô sỉ. Tức phụ nhi, ngươi xem ta hàm răng rất nhiều, như thế nào sẽ vô sỉ đâu. Ngươi còn dám nói. Thế nhưng còn dám cùng chính mình khai như vậy vui đùa, phó ngu nhất thời khí bất quá, bắt lấy điển tuấn là một đốn béo tấu. Ai nha, tức phụ nhi ngươi nhẹ điểm nhi, đừng bắt tay đánh đau, bằng không ta phải đau lòng đối với điển tuấn tới nói, phó ngu béo tấu giống như là cào ngứa giống nhau. căn bản là không phải chuyện này nhi ngươi còn nói ta làm ngươi nói nha các ngươi đây là đang làm gì đâu hai người chính cãi nhau ở mỹ đột nhiên liền truyền đến một thanh âm phó ngu có tật giật mình sợ tới mức run lên nghiêng đầu vừa thấy thế nhưng là tiểu ngân mẫu thân đường cậu ngươi ở chỗ này làm gì ta giặt quần áo đâu tiểu ngân nương chỉ chỉ chính mình thùng nước bên trong quần áo các ngươi hai cái này cảm tình cũng thật hảo a Thật là làm người hâm mộ a. Nghe nói đường tẩu đã cấp tiểu kim làm mai phải không Phó ngu không giấu vết nói sang chuyện khác Nhưng có vừa ý nhân ra Đừng nói nữa Nói đến cái này ta liền sinh khí Ngươi nói chúng ta phó ra thôn hòa điển ra thôn Hai cái thôn cũng có vài cái vừa độ tuổi cô Nương Đại gia lại đều là quê nhà hương thân Hiểu tận gốc dễ thật tốt ta. Chính là tiểu kim chính là trướng mắt Đệ nhất ngàn linh 28 trương nguồn hoàn thân Nhắc tới đến cái này, tiểu ngân nương vội vàng lập tức làm ra tức giận biểu tình. Nguyên bản nàng là nhìn chúng điền ra thôn một cái cô nương, chính là tiểu kim chính mình lại nhìn chúng một cái khác cô nương, là hắn đồng học, lại là từ khác thôn tới. kia cô nương lớn lên không tồi, học tập cũng khá tốt, đáng tiếc chính là trong nhà có một cái đầu góc không tốt lắm sử ca ca, kia gia phụ mâu nói, bọn họ tính toán tìm một hộ nhà tiến hành hoán thân, trong nhà có nữ nhi gả cho bọn họ nhi tử. Sau đó bọn họ đem nữ nhi gả qua đi. Nàng cũng có nữ nhi. Tuy rằng cũng có thể tiến hành hoán thân, nhưng là ngẫm lại mấy năm nay trong nhà chi tiêu chủ yếu là đến từ tiểu ngân, nàng cũng nói không nên lời hoán thân nói tới. Hơn nữa có bênh vực người mình phó ngu ở, chỉ cần tiểu ngân ở phó ngu trước mặt nói một tiếng, nàng đều biết phó ngu là khẳng định sẽ không đồng ý. Quan trọng nhất chính là, lúc trước nàng chính là đem tiểu ngân bán cho phó ngu, Cho nên đối với tiểu ngân trung thân đại sự nhi, phó ngu mới có quyền quyết định, nàng tuy rằng là tiểu ngân mẫu thân, lại là không có quyền quyết định. nay không, mấy ngày này, tiểu ngân nương đều ở khuyên bảo nhi tử từ bỏ cái kia cô nương, nhưng là nàng nhi tử cũng là một cái quật cường người, chết sống không muốn từ bỏ. Hai mẫu tử vì thế đã nháo ra một ít không thoải mái. kia ra cha mẹ đưa ra hoán thân, chủ yếu là sợ chính mình trăm năm sau nhà mình ngốc nhi tử không ai chiếu cố. nếu là có thể hứa hẹn liền tính hắn muội muội vào ngươi ra môn về sau cũng có thể chiếu cô ca ca nói bọn họ hẳn là liền sẽ không khăng khăng muốn hoán thân đi nghe được tiểu ngân nương phiền não phó ngu mở miệng nói dựa vào cái gì a tiểu ngân nương đối này lại là trướng mắt nàng chính mình nhi tử về sau hiếu thuận nàng đều không kịp đâu còn phải chiếu cố thê tử ngốc ca ca lại không phải cưới không đến tức phụ nhi vì cái gì muốn vô cớ đi nhiều chiếu cố một người Tổng hội có biện pháp, hảo hảo câu thông một chút đi, này rốt cuộc liên quan đến trung thân đại sự nhi, hẳn là cẩn thận một ít. Nhìn đến tiểu ngân nương biểu tình, phó ngu lập tức liền không có nói nữa ý tưởng. Huống chi nàng hiện tại nào đó địa phương cảm giác có chút không thoải mái, còn muốn về nhà tắm rửa một cái đâu. Đường tẩu, ta liền không quấy giày ngươi, ta đi trước. Hành, ai, tiểu ngu, trước chờ một chút. Thấy phó ngu phải đi. Tiểu Ngân nương lại vội vàng kêu. Chuyện gì? Là cái dạng này, ngày mai nhà ta muốn tới một người khách nhân, có thể hay không phóng Tiểu Ngân một ngày giả làm nàng về nhà tới cùng ta cùng nhau thu xếp một chút chiếu cố một chút khách nhân. Hành, quay đầu lại ta liền cùng nàng nói đi. Hảo lạc, ta đây đi trước. Ân. Về đến nhà, Điền Tuấn chủ động đi trao ngu đánh thủy tới tắm rửa, chờ thay đổi sạch sẽ quần áo lúc sau. Điền Tuấn đi tiếp giữa chưa tan học hai cái nhi tử trở về ăn cơm, phó ngu thừa dịp lúc này đem tiểu ngân nương nói chuyển cáo ở chính mình bên người hầu hạ tiểu ngân. Phu nhân, nếu là ngày mai ta nghỉ phép nói, ai tới chiếu cấu ngại a? Có tiểu Hà cùng tiểu hoa ở đâu? Chính là, ta mỗi ngày hầu hạ phu nhân, ngày mai lại không phải ta nghỉ ngơi ngày, ta không yên tâm a. Tiểu ngân toát ra cũng không muốn về nhà thần sắp tới. Ngươi nghỉ ngơi ngày thời điểm. Ta không phải cũng hảo hảo sao? Phó ngu vài lần liền nhìn ra tiểu ngân ý tưởng, ngươi có phải hay không không nghĩ về nhà a? Tiểu ngân vuốt chính mình quần áo không nói. Có cái gì muốn cùng ta nói sao? Nguyên lai chính mình cấp dưới lại có tâm sự a, là một cái tốt thủ trưởng, cũng nên đối cấp dưới tâm sự quan tâm một ít, phó ngu làm ra lắng nghe giả từ thái tới. Tới, cùng ta nói nói. Đệ nhất ngàn linh hai mươi chín chương không ai có thể miễn cưỡng ngươi. Ta lần trước về nhà thời điểm, trong lúc vô ý nghe được mãi mãi cùng cha nói chuyện, ca, ca thích một cái nữ đồng học, muốn cưới nàng, chính là cái kia nữ đồng học có một cái ngốc ca, ca cha mẹ nàng đưa ra hoàn thân, mãi mãi cùng cha thương lượng suy nghĩ muốn đồng ý việc hôn nhân này nhi. Tiểu Ngân có chút ủy khuất nói, tuy rằng mấy năm nay, trong nhà chi tiêu chủ yếu là đến từ nàng tiền lương, chính là ở nhà người trong mắt. Tựa hồ nàng vẫn như cũ là kêu một cái về sau sẽ gả đi ra ngoài bồi tiền hóa. Cho nên đến bây giờ, bọn họ tưởng không phải nàng hạnh phúc, mà là thế nào tử lợi dụng có thể cho nàng đạt tới càng nhiều giá trị. Vì tiểu kim, bọn họ có thể không màng nàng hạnh phúc, muốn đem nàng hóa thân, tưởng tượng đến cái này, nàng liền cảm thấy thực tâm tác, đau lòng. Như vậy xảo, ta vừa mới trở về thời điểm đụng phải ngươi mâu thân, nàng cùng ta nói rồi chuyện này nhi. Nàng nói nàng chính mình là không đồng ý. Phó Ngu có chút ngoại ý muốn nói. Ta cho rằng ngươi mãi mãi cùng cha ngươi hẳn là cũng là không đồng ý. Bọn họ là muốn đồng ý. Tiểu Ngân lắc đầu, nàng đều nghe được, bất quá là sợ nàng khổ sở, cho nên tạm thời không có nói cho nàng mà thôi. Ngươi là của ta nha đầu, bán mình khế còn ở ta nơi này đâu, ngươi không nghĩ cả, không ai có thể miễn cưỡng ngươi. Không nghĩ tới tiểu ngân mãi mãi cùng cha thế nhưng có ý nghĩ như vậy, phó ngu cảm thấy thực tức giận. Nếu bọn họ đem ngươi đương cái công cụ, về sau ngươi tiền công liền không cần lấy về đi, cấp lại nhiều thì thế nào, bọn họ là sẽ không cảm kích ngươi. Bởi vì là chính mình bên người nha đầu quan hệ, ở tiền lương đái nộ phương diện, phó ngu chưa từng có bạc đái quá tiểu ngân. Chính là này nha đầu đốc, mấy năm xuống dưới cũng không có tổn hạ nhiều ít tư bạc. Mỗi tháng tiền công cố định đưa về trong nhà không nói, ngẫu nhiên nàng đánh thưởng xuống dưới, làm nàng cha mẹ hơi hống hai hạ liền lấy ra đi. Đứng ở người đứng xem góc độ tới nói, phó ngu cảm thấy tiểu ngân cách làm nhi có chút ốc, nhưng là tiểu ngân chính mình cũng không cảm thấy có cái gì không đúng, nàng một ngoại nhân liền không hảo nói nhiều cái gì, nếu không còn có thể hiểu lầm nàng có khác sở đồ đâu. Lại không có nghĩ đến tiểu ngân vì trong nhà làm nhiều như vậy. Ở nhà người trong mắt vẫn là như vậy không đáng giá tiền, ngấm lại đều làm người cảm thấy trái tim băng giá. Phu nhân, nếu Tiểu Ngân không nghĩ gả, thật sự không có người có thể miễn cưỡng ta sao? Nghe được Phó Ngu nói, Tiểu Ngân trong lòng cảm thấy lực an. ân Ta đây liền an tâm rồi. Nghe được Phó Ngu bảo đảm, Tiểu Ngân hoàn toàn yên tâm, đồng thời quyết định, tháng sau tiền lương không cho trong nhà, nàng đến làm cho bọn họ biết. nàng cũng không phải một cái không đúng tí nào đổi tiền hóa. Ít nhất mấy năm nay trong nhà tiêu dùng, chủ yếu đều là đến từ nàng. Vì cái gì nàng trả giá nhiều như vậy vẫn là không chiếm được coi trọng đâu. Nếu là cái dạng này lời nói, nàng làm những cái đó lại có cái gì ý nghĩa đâu. Nàng đến làm cho bọn họ biết, nàng cũng không chịu bọn họ khống chế, nàng chính là bị bọn họ thân thủ bán nha đầu, nàng kiếm tiền là của nàng, nàng hiếu thuận bọn họ mới nguyện ý lấy ra tới. Nếu bọn họ vẫn luôn muốn như vậy làm nàng trái tim băng giá nói, như vậy những cái đó bạc nàng làm một văn đều không muốn lại lấy ra tới. Không thể không nói đi theo phó ngu bên người lâu rồi, tiểu ngân tính tình muốn so bình thường nữ hải tử muốn cứng cỏi một ít. Làm phó ngu như vậy hơi an ủi một chút, lập tức liền mãn huyết sống lại, ta đây ngày mai liền điều hưu một ngày trở về đi, cảm ơn phu nhân. Không cần khách khí. Phó ngu cười lắc đầu. Có chuyện gì nhi nói có thể cùng ta nói, phu nhân có thể giúp tự nhiên sẽ giúp. Đệ nhất ngàn linh ba mời chương hỏi ra tới. Phu nhân ngài đối tiểu ngân thật tốt. Tiểu ngân có chút cảm kích nhìn phó ngu, phía trước mộ tuyết quản ra sự kiện dưới đáy lòng lưu lại tắc, giờ khác này tựa hồ cũng phai nhạt không ít. Ngươi gần nhất gầy một ít, thoạt nhìn tâm sự nặng nề, không biết người còn tưởng rằng là ta ngược đãi ngươi đâu, tiểu ngân, tuy rằng ngươi là của ta nha đầu. Nhưng từ về phương diện khác tới nói, ngươi cũng là ta văn bối, ta tự nhiên là hy vọng ngươi tốt. Phó ngu ngữ chúng tâm lớn lên nhìn tiểu ngân. kia tiểu ngân có thể hỏi phu nhân một vấn đề sao, tiểu ngân đem vấn đề này nghẹn ở trong lòng thật lâu. Có lẽ là phó ngu thái độ quá mức thân cận làm tiểu ngân cổ đủ dũng khí, nàng rốt cuộc nói ra trong lòng muốn lời nói. Ngươi hỏi đi, phu nhân vì cái gì muốn cho mộ tuyết đương quản gia, mà không cho tiểu ngân đương? là không tin được Tiểu Ngân sao, Tiểu Ngân là trước hết đi theo phu nhân bên người, cũng là cái gì đều học, phu nhân rõ ràng nói qua, Tiểu Ngân rất có thiên phú, Tiểu Ngân không phải nhất định phải đường quảng ra, Tiểu Ngân chỉ là, có chút không nghĩ ra, có phải hay không Tiểu Ngân làm sai cái gì. Rốt cuộc vẫn là như vậy trắng ra hỏi ra tới, tuy rằng trong lòng rất là khẩn trương phó ngu phản ứng, nhưng là lại bởi vì đem nghẹn dưới đáy lòng nói nói ra mà cảm thấy nhẹ nhàng không thôi. Ngươi cùng ta giống nhau, ở con số phương diện rất có thiên phú, chính là ở một ít việc vặt văn phương diện, ngươi cũng cùng ta giống nhau, trong thời gian ngắn xử lý thực hảo, mà thời gian dài cho ngươi đi làm, ngươi liền sẽ cảm thấy phiền. Rốt cuộc vẫn là hỏi ra tới vấn đề này, đối với chính mình nha đầu cũng biến thành một cái ngay thẳng cô nương phó ngu không biết là hảo vẫn là hư, bất quá nàng vẫn là nghiêm túc trả lời. Mộ tuyết ở con số phương diện năng lực tuy rằng không bằng ngươi, chính là ở nhìn trung đại cục thượng lại so với ngươi lợi hại một ít, quản gia cái này chức danh nghe tới rất lợi hại bộ dáng, kỳ thật chính là xử lý các loại việc vật ven tổng quản, này yêu cầu rất nhiều kiên nhẫn, ngươi không có như vậy kiên nhẫn, Mộ Tuyết lại có, cho nên ta sẽ lựa chọn làm Mộ Tuyết đảm đương quản gia, đến nỗi ngươi, đi theo ta bên người, tự nhiên cũng là mẹ không được ngươi, phu nhân ta, còn có đồng dạng. Chuyện quan trọng sẽ làm ngươi đi làm. Thật vậy chăng? Nguyên lai like là bởi vì chính mình không thích hợp quản gia trước, cũng không phải không trọng dụng chính mình. Cái này lý do, làm tiểu ngân trong lòng thoải mái rất nhiều. Ân, Thực xin lỗi phu nhân, tiểu ngân phía trước còn tưởng rằng phu nhân là không thích tiểu ngân. Nhìn phó ngu nghiêm túc bộ dáng, tiểu ngân đột nhiên cảm thấy thực ấy nấy, bởi vì nàng không có lên làm quản gia sự tình, làm cha mẹ đối chính mình cũng có điều bất mãn. Nguyên bản chính mình là phó ngu bên người thân cận nhất nha đầu. ở bọn họ trong lòng, nếu Phó Ngu muốn đổi quản gia nói, không nói chính mình là nhất thích hợp, nhưng ít nhất so một cái khác tiểu nha đầu muốn thích hợp. Chứ bỏ cha cùng ngãi ngãi muốn hoán thân làm tiểu ngân phiền lòng, lo lắng mất đi Phó Ngu xuống ái, cũng đồng dạng làm tiểu ngân thực bất an. Hiện giờ nghe được Phó Ngu nói như vậy, tiểu ngân nháy mắt liền cảm thấy chính mình bị chứa khỏi, đột nhiên có một loại mặc kệ con đường phía trước có bao nhiêu gian nan, chỉ cần kiên trì đi xuống. Tổng hội nhìn đến ánh mặt trời cảm giác. Mẫu thân. Đang nói chuyện đâu? Điền tuấn tiếp hai đứa nhỏ đã trở lại. Nho nhỏ dư, tiểu thuận. Phó ngu thấy thế lập tức đón đi lên. Mẫu thân tiểu thuận lập tức bổ nhào vào mẫu thân trong lòng ngực. Ngoan phó ngu hôn một cái tiểu nhi tử liếc mắt một cái. Sau đó hỏi, hôm nay đi học có hay không nghiêm túc nghe giảng bài a? Có. Tiểu thuận gật đầu. Nho nhỏ dư đâu? Phó ngu mỉm cười nhìn nhi tử. Bởi vì đại nhi tử đã có chút hiểu nhân sự, cho nên tuy rằng ái nàng cái này mẫu thân, lại sẽ không giống khi còn nhỏ như vậy động bất động liền bổ nhào vào nàng trong lòng ngược tới. Đệ nhất ngàn linh 31 chương làm ta tuy đi. Có. Nho nhỏ dư trung quy trung củ trả lời. Hảo, chuẩn bị ăn cơm chưa đi, ăn xong cơm chưa sau, các ngươi hai cái hơi chút nghỉ trưa một chút, chuẩn bị buổi chiều chương trình học. Điên tuấn vô vô đại nhi tử cùng tiểu nhi tử đầu. Cha, ăn qua cơm chưa sau, ta có thể đi trước nhìn xem tổ mẫu sao? Nho nhỏ dư thực hiếu thuận hỏi, trở về trên đường, hắn đã biết tổ mẫu buổi sáng đã xảy ra cái gì? Có thể. Điên Tuấn gật gật đầu, nhi tử hiếu thuận, hắn cũng thực vui vẻ. Ngươi đã biết tổ mẫu làm sao vậy? Phó Ngu nghe vậy nhìn đại nhi tử hỏi. Ân, cha nói. Nho nhỏ dư gật gật đầu. Thật là một cái hiếu thuận hài tử. Phó Ngu khen. Trong chốc lát nương cùng ngươi cùng đi đi. Ta cũng phải đi xem tổ mẫu. Tiểu thuận vội vàng trả lời. Hảo, cùng đi. Ngươi một nhà ăn cơm trưa, Điền Thúy Nhi cũng tưởng lôi kéo Điền Đại Tráng cùng đi xem phó nãi nãi. Nhưng phó ngu nói phó nãi nãi hiện tại không thích hợp quá nhiều người đồng thời đi quấy dày, khiến cho bọn họ về trước phòng nghỉ ngơi. Sau đó chính mình một nhà bốn người hướng cách vách đi đến. Đi thời điểm, phó tráng đang ở ủy phó nãi nãi ăn cơm trưa. Hiện tại phó nãi nãi, chỉ có thể ăn thức ăn lỏng đồ ăn, hơn nữa ăn một ngụm, sẽ phun hơn phân nửa khẩu ra tới. Nương, tới, chậm một chút, chúng ta không nóng nảy a. Phó trang thập phần có kiên nhẫn uy lao nương, cũng không biết từ nơi nào làm ra một cái rất nhỏ mớ gỗ, giống uy mới vừa ăn thức ăn lỏng trẻ con giống nhau, một cái miệng nhỏ một cái miệng nhỏ uy đến lao nương trong miệng. Mà cứ việc như thế, phó nãi nãi bởi vì ngoài miệng cơ bắp không chịu không chế. cũng sẽ thường thường lộng một ít ra tới. Mỗi một lần làm ra tới lúc sau, phó trắng đều trước giúp lão mẫu thân đem khỏe miệng dơ đổ vật cấp lau khô, sau đó mới lại lần nữa huy hắn. Tổ mẫu, chúng ta tới xem ngươi. Không nghĩ tới ngày hôm qua còn hảo hảo tổ mẫu hôm nay cứ như vậy, nho nhỏ dư cùng tiểu thuận đứng ở phó mãi mãi bên cạnh, thật cẩn thận cũng không dám lớn tiếng nói chuyện, cảm giác nói chuyện lớn tiếng sẽ dọa đến tổ mẫu dường như. a Phó mãi mãi trong đầu vẫn là thực rõ ràng, chỉ là không thể biểu đạt mà thôi. Nhìn đến hai đứa nhỏ, toát ra cao hứng thần sắp tới. Tổ mẫu ở cùng các ngươi chào hỏi đâu. Nhìn đến mãi mãi bộ dáng, phó ngu sờ sờ hai đứa nhỏ đầu, kéo kéo tổ mẫu tay được không, nàng khẳng định rất muốn ôm ngươi một cái nhóm. Tổ mẫu, nho nhỏ dư không sợ, lập tức liền đem tổ mẫu tay cầm ở chính mình trong tay, ngươi muốn mau tốt hơn lên, chờ ngươi hảo đi lên. ta lại niệm thư cho ngươi nghe. Tiểu thuận tuổi tương đối tiểu, nhìn đến một cái lão nhân run rẩy có chút sợ hãi, bất quá nghĩ vậy là bình thường yêu thương chính mình tổ mẫu, thả cha mẹ ca ca đều tại bên người, vì thế cũng học ca ca hình dáng đi kéo tổ mẫu tay. Tổ mẫu, chờ ngươi hảo lên, ta lại dạy ngươi ca hát được không? A, hảo, phó nãi nãi cao hứng nhìn chính mình hai cái từng cháu ngoại. Nhị thúc, ngài ăn qua cơm chưa sao? phó ngu nhìn còn cầm hơn phân nửa chén thức ăn lòng phó tráng hỏi còn không có đâu ta trước uy ngươi mãi mãi lại đi ăn phó tráng cười lắc đầu để cho ta tới uy đi ngươi đi trước ăn cơm đi tuy rằng không biết nhị thúc có thể tự mình chiếu cố mãi mãi tới khi nào nhưng là ở mãi mãi xảy ra chuyện lúc sau cái thứ nhất tỏ thái độ muốn đích thân chiếu cố hắn vẫn là thực làm người có hảo cảm không quan hệ làm ta uy đi, đi phó tráng lắc đầu lao nương như vậy hắn không biết chính mình còn có thể hầu hạ bao lâu hiện tại chính là có thể hầu hạ liền tự mình hầu hạ đệ nhất ngàn linh ba mươi trương nhàn vương phi tặng lễ cuối cùng phó ngu không có sách quá khăng khăng muốn biểu đạt hiếu tâm phó tráng bởi vì phó mãi mãi ăn đến phi thường chậm một chén thức ăn lòng uy xong cũng không biết muốn cái gì thời điểm mà hai đứa nhỏ buổi chiều còn có khóa không có ở mãi mãi trong phòng ngốc bao lâu phó ngu liền cùng mãi mãi nói một tiếng Sau đó mang theo người trở về nhà. Ngắn ngủi nghỉ trưa qua đi, Phó Ngu cùng hai đứa nhỏ liền đi học đường. Về sau mỗi ngày nhật tử trên cơ bản như thế. Nhàn Vương Phi bởi vì yêu cầu tính dưỡng, hơn nữa thân phận đặc thù, Nhàn Vương cũng không cho người mỗi ngày đi quay dày nàng, trừ bỏ Lan Linh Nhi ở ngoài. Cũng không biết có phải hay không thật sự cùng Lan Linh Nhi có quan hệ, dù sao từ Lan Linh Nhi tiếp nhận lúc sau, trừ bỏ dược thiện, Nhàn Vương Phi cũng không ăn khắc dược. Nhưng là thân thể không khỏe cảm ngược lại là một ngày một ngày giảm bớt. Thêm chi Lan Linh Nhi cùng nàng số tuổi sắp xỉ, không bao lâu, hai nữ nhân nhưng thật ra càng ngày càng chơi thân, dần dần thành bằng hữu. Nghe nói Lan Linh Nhi trong nhà còn có một cái hỏa ly nữ nhi, gần nhất đang định đem nữ nhi gả đi ra ngoài. Nhàn vương phi làm Lan Linh Nhi đem quý từ ngữ mang lại đây cho chính mình thấy thấy, sau đó cảm thấy thực thích, cuối cùng đưa ra một cái phi thường chân quý vòng tay. Phu nhân, ngài không biết xấu hổ ngữ tâm lĩnh, nhưng là như vậy chân quý vòng tay, tư ngữ không thể muốn. Nhìn đến nhàn vương phi vừa ra tay chính là một cái bất phàm vòng tay, tư ngữ vội vàng cự tuyệt. Ta bình thường không thế nào thích mang tay sức, nhưng là trong nhà khác không nhiều lắm, chính là tay sức nhiều. Này tay sức đến mang ở thích hợp nhân thân thượng mới có thể khởi đến nó tác dụng, nói cách khác cũng chính là một cái vật chết đặt ở nơi đó, ta coi ngươi ánh mắt đầu tiên. Liền cảm thấy ngươi thực thích hợp cái này vòng tay, đường khách khí, tới, mang. Phu nhân, này vòng tay thật sự quá quý trọng, chúng ta không thể muốn. Lan Linh Nhi cũng hoảng sợ, tuy rằng đoán được nhàn vương phi thân phận, nhưng thật không nghĩ tới nàng ra tay cứ như vậy hào phong a. Lan Đại Phu, ta mang thai còn có thể như vậy nhẹ nhàng, hoàn toàn là ngươi công lao, cái này vòng tay chẳng sợ liền tính là ta tạ lễ, cũng một chút không quá phận. Nhàn vương phi khăng khăng đem đưa ra đi. Nói như vậy, nàng muốn đưa đi ra ngoài đồ vật, còn không có đưa không ra đi. Tư ngữ, nếu mẹ ta nói muốn đưa ngươi, ngươi liền cầm đi, không cần khách khí. Tranh thấy thế cũng ở bên cạnh mở miệng. Kia, liền cảm ơn phu nhân, làm ngài tiêu pha, thật là ngượng ngùng. Thấy tranh mở miệng, tư ngữ do dự một chút tiếp nhận vòng tay. Đây là ngươi nữ nhi A, năm nay vài tuổi A, mau 6 tuổi. Lớn lên thật đáng yêu, bất quá ta coi, như thế nào có chút giống phó ngu a. Nhàn vương phi cẩn thận nhìn nhìn đứng ở một bên tiểu cô nương, có chút kinh ngạc nói. Nương, tính nhi là phu quân đường đệ nữ nhi, cùng phu quân cùng tỷ tỷ cũng là có huyết thống quan hệ, lớn lên có chút giống cũng là bình thường. Tranh ở một bên mở miệng nói. Cho nên, quý tư ngữ nguyên bản cùng phó ra còn có thực thân mật quan hệ. Nhàn vương phi kinh ngạc, bất quá cũng không có lại truy vấn. Chỉ là nói, đều nói nữ nhi giống cha, ta cũng không biết nàng cha trông như thế nào nhi, bất quá nếu là lớn lên giống phó ngu nói, đảo cũng là khá tốt, trưởng thành khẳng định là một cái mỹ nhân phôi. Bên ngoài mỗi người đều nói tiểu nha đầu cùng đường cô lớn lên giống, chúng ta tính nhi bình thường nhất sùng bái người cũng là chính mình đường cô, cùng đường cô thân, so cùng ta này đương nương còn muốn thân đâu. Quý tư ngữ ra vẻ có chút ghen nói. Nương bị nói toạc tâm tư. Tiểu nha đầu có vẻ có chút ngượng ngùng, thẳng dậm chân. Đệ nhất ngàn linh ba mươi ba chương vì sao hòa ly. Nhà ngươi đường cô, xác thật là một cái ghê gớm nữ tử, ngươi sùng bái nàng, cũng là bình thường. Thấy tiểu nha đầu xấu hổ đến thẳng dậm chân, nhàn vương phi ha hả cười không ngừng, làm một cái thôn cô xuất thân tới nói, phó ngu có thể làm được hôm nay này nông nỗi, xác thật là rất vĩ đại. Khó được chính là, các ngươi quan hệ còn có thể như vậy hảo. nói như vậy giống quý tư ngữ cùng phó ngu đường đệ hòa ly hẳn là cùng phó ra đều sẽ không lại có lui tới chính là hiện tại xem ra rõ ràng không phải này rất khó đến lúc trước ta mới vừa hòa ly thời điểm vẫn là ít nhiều tiểu ngu hỗ trợ nói cách khác hôm nay chúng ta một nhà cũng sẽ không quá đến như vậy tiêu dao quý tư ngữ gật đầu nguyên nhân chính là vì như thế nữ nhi cùng phó ngu thân cận nàng mới có thể một chút không thèm để ý vừa mới ghen ngữ khí Bất quá là cố ý đổ nữ nhi thôi. Các ngươi vì sao sẽ hòa ly? Nguyên bản nhàn vương phi là không tính toán trọc nhân ra vết sẹo, nhưng là nhìn đến quý tư ngữ một bộ hoàn toàn không thèm để ý bộ dáng. Liền biết nàng sớm đã đi ra hòa ly mang đến bóng ma, huống chi nàng hiện tại lập tức lại muốn thành thân. Chuyện quá khứ đối nàng tới nói chính là một việc mà thôi. Nếu nói như vậy, kia lại đàm luận thời điểm, hẳn là liền sẽ không có thương tâm tâm tình. Bởi vậy, Áp lực không được chính mình tò mò, nhàn vương phi xuất khẩu hỏi. Chỉ là tính cách không hợp thôi. Xuất quý loại sự tình này, ở thời đại này đối với nam nhân tới nói, là không tồn tại, nói ngược lại có vẻ chính mình keo kiệt, quý tư ngữ lấy một câu tính cách không hợp hạ định luận.